tần h hoàng, hoàng đế đại tần vương triều danh tự so với thiên kiếm vương triều s á c thực bá khí nhiều nữ hoa nhìn thấy tần phong tinh thần phân chấn bộ dáng cũng là mỉm cười cảm thấy hôm nay tần phong xem như khí chàng mười phần b ư ớ c cách rất cao à đại tần vương triều tần hoàng đế cái này rất uy phong bất quá nữ hoa hiểu được cái thế giới này vô luận là vương triều vẫn là hoàng triều muốn sửa chữa lịch đại tiên tổ lưu lại vương triều danh h à o liền nhất định phải tiến về tổ b ị a tùy theo hoàng đế tự tay đánh nát tổ b ị a một lần nữa t u kiến khắc thượng danh đều, mới xem như thay tên thành công tấn ó m lại r t khó k h ă cũng phong i giờ hội nhiệm triều nhiệm vụ thất bại, tất cả thuộc tính về không, nhiệm vụ thời ề về n Ngay này, Ken, mừng vương danh tính không, hạn, 3 ngày. Tần phước. phút phát p chúc chủ kích chữa thất thuộc h cơ cả sửa tùy ở tự, tất ký vụ, vụ vụ vừa chứng mắt không nghĩ đến đột nhiên lúc này phát động nhiệm vụ tức k h ắ c b u ồ n b ự c hắn muốn nhiệm vụ lúc nhiệm vụ không đến không muốn lúc đột nhiên liền đánh đi ra quả nhiên cái này nhiệm vụ phát động không có bất kỳ quy luật gì không quá ba ngày thời gian l i ê n muốn hoàn thành vương triều danh tự sửa chữa thời gian cũng không phải dư giả a tần phong cũng là nhìn qua vô số cổ tịch biết rõ sửa chữa vương triều danh tự quá trình hết thệ đều cần bản thân đi hoàn thành đầu tiên đánh nát thạch bi tạo hình thạch bi khắc lục danh tự ba cái quá trình đều cần cực kỳ cường đại thủ đoạn trong đó mấu chốt nhất chính là chế tác tổ bia đá liệu một cái vương triều tổ bia cần thiết vật liệu đá cực kỳ hà khắc nhất định phải là một khối thiên ngoại vẫn thạch thiên kiếm vương triều tuy lớn thế nhưng là đã có ngàn năm đều chưa từng có to lớn một chút tổn thất rơi vào quốc cảnh cho dù có vậy cũng sớm đã bị dị quốc cường giả cường quang đúng rồi ta có thể đi h á c thị thương hội vừa vặn ta đem trong tay minh h ỏ a các cùng tinh vấn điện người bán đi thuận tiện ở h á c thị thương hội mua một khối thiên thạch tần phong cơ t r í một thành xem như một cái sơ giai vương triều có thể cùng h á c thị thương hội tiến hành mậu dịch đây tuyệt đối là gian lận tồn tại h á c thị thương hội đồng dạng chỉ có thể cùng trung giai hoặc là cao giai vương triều hợp tác khinh thế ư vương n hắn liền g với dài triều. i sơ Mà thù, thể trực t đặc có p thông qua trong tay giao dịch tinh tạp, thông hắc thị thương vật, thời một tháng, một dịch hắc hội nhân đồng nắm giao giữ qua câu mỗi cái là ầ n cùng thương hắc dịch cơ giao thị hội hội. Thế l tần phong lập tức tuyên bố đại điện kết thúc toàn viên rút lui ở vạn người bao vây phía dưới đứng dậy trở về hoàng cung xa xôi quốc độ xích viêm hoàng triều ở cổ lão phong thiện tế đàn phía trước một đạo kim sắc hỏa diễm ngưng tụ mà ra hình thành một đạo hỏa diễm nhân ảnh hòa diễm nhân ảnh nói Ta tự thân một mất, hóa cảm giác được tự thân phân hóa một đạo khí mạch, biến đạo phân khí lần o cho loại Long Bào leo, ạ dạng, lạnh i biến mất rất kỳ quái, giống diễm người hơi hơi này như là bị nuốt sống ăn đồng an. bóng Nam nghe ánh như là làm vậy, mày suy bị bất mất một mắt rất ta trước, tử tư. kỳ hỏa phía l có Ở trước hắn từng điều động nữ nhi của mình lanh tương nhi tiến về điều tra có thể nữ nhi trở về sau lại cha không chỗ nào nói cũng không minh bạch nguyên nhân lanh tương nhi v ẻ n v ẻ n nói vương triều khí mạch bị một loại kỳ dị bí thuật n ư ơ n g tụ thành một loại khí vận ân ký cái này khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng lên khí vận ấn ký cái này không đơn giản mấy ngàn năm cũng chưa từng xuất thế không có người có thể khắc ấn ra khí vận ấn ký bởi vì khí vận thái huyền muốn đem khí vận cái này vô hình là vật ngưng tụ ấn ký trừ phi cổ chi cừng giả bây giờ cái thế giới này hẳn là còn không có người có thể làm được lúc này một đạo xinh đẹp thân ảnh phụ hiện l ã n h tương nhi tới chơi ngươi gọi ta tới sự tình gì nàng vẫn như cũ thần sắc băng lãnh đối với trước mắt cái này phụ thân cũng không làm sao để ý tới long b à o nam tử bất đắc dĩ cười một tiếng nói người đi thiên kiếm vương triều nhìn xem đến tột u cùng phát sinh sự tình gì khí mạch lại biến mất cùng lúc trước vạn thánh vương triều tình huống tương tự lãnh tương nhi nghe vậy thon dài lông mi hơi hơi rung động nàng cái thứ nhất nghĩ đến liền là tần phong ánh mắt bỗng nhiên hiện ra một vòng kỳ dị sắc thái một tháng không gặp cũng không biết cái kia ra hỏa như thế nào đến tột u cùng có hay không đem nàng lời nói đặt ở trong lòng một năm về sau con hàng này có thể hay không đến xích viêm hoàng triều trung điệp nghi hoặc để cho nàng băng l ã n h con n g ư ờ i tràn đầy một tia tình cảm phức tạp cái này khiến long bảo nam tử thấy vậy trong lòng rất là kinh ngạc tuân mệnh lãnh tương nhi lạnh lùng vứt xuống một câu chính là rời đi xích viêm hoàng đế thở dài một tiếng nói nhìn đến nàng có tâm sự thật là kỳ quái sự tình gì có thể làm cho nàng như thế treo ở trong lòng hòa diễm nhân ảnh cười mờ ám một tiếng nói con gái của ngươi động tình long b à o nam tử nghe xong sắc mặt chính là hơi hơi biến đổi bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút cảm thấy cái này tựa hồ lại là chuyện tốt hán kỳ thật rất hiếu kỳ ban đầu ở vạn thánh vương triều đến tột cùng là vị nào đại năng xuất thủ dĩ nhiên đem lanh tương nhi ma nguyệt độc tố chữa cho tốt đồng thời lại đang suy nghĩ lúc này không phải là lanh tương nhi tu luyện ma nguyệt giáo ma nguyệt hô hấp nhìn đến ta nhất định phải hảo hảo điều tra một chút long b à o nam tử hạ lệnh gọi một vị vương triều cao thủ người này toàn thân hát sắc chiến giáp khổ người cao lớn thân ảnh như là quỷ mị đ ố n g nhiên xuất hiện ở lòng bảo nam tử trước người lặng lẽ đi theo công chúa nhìn xem công chúa tiến về thiên kiếm vương triều sẽ cùng người nào lui tới trở về sau một năm một mười nói cho ta chương hai trăm năm mươi sáu linh kim thiên kiếm vương triều trong hoàng cung tần phong giờ phút này chính đang hậu cung trốn ở ngũ công chúa trông coi dược đ i ể n nội bởi vì toàn bộ hoàng cung đều là hắn tự nhiên cái này dược đ i ể n cũng bị hắn chiếm đoạt thế là trực tiếp đem linh huyết c h â u quả thụ mầm gieo trồng ở trong dược điển dựa vào vô số linh dược cung cấp linh huyết c h â u quả thụ mầm sinh trưởng ngũ công chúa liền đứng ở tần phong sau lưng nhìn thấy cái này lại có linh huyết c h â u quả thụ mầm con mắt đều kém chút rơi trên mặt đất kinh ngạc đến cực điểm thất đệ ngươi làm sao sẽ có linh huyết c h â u quả thụ mầm bí mật ngũ công chúa vẫn như cũ xưng hô tần phong vì thất đệ bí mật không thể nói tóm lại sau này cho ngươi nhiệm vụ liền là hảo hảo trông nom gốc cây này toàn bộ bắc vực cây này đều tuyệt chủng trong đó ngưng kết linh huyết c h â u quả giá trị liên h à n h cái này sẽ là một gốc cây d ụ n g tiền vương triều phải chăng có thể đi đến phú cường nhanh chóng tiến d i a i gốc cây này sẽ đưa đến mấu chốt tác dụng làm xong sau chuyện này tần phong chính là lấy ra hát thị thương hội giao dịch tinh tạp viên này giao dịch tinh tạp giống như bảo thạch điêu khắc m à thành tương đối mỹ lệ ngũ công chúa lần nữa trừng t o m ắ t cảm thấy cái này giao dịch tinh tạp bất p h ạ m a nàng xem như nhị tinh thế lực dược trang người sâu sắc biết rõ cái này giao dịch tinh tạp bên trong tồn tại cường đại trận pháp lực lượng cỗ này lực lượng ba động sớm đã không phải là cái gì tam giai trận pháp mà là đi vào tứ giai nói cách khác đây là một vị có thể so với võ hoàng cảnh cấp bậc trận pháp đại sư ngưng tụ mà ra giao dịch tinh tạp hắc thị thương hội ngũ công chúa nhìn chằm chằm giao dịch tinh tạp phía trên đồ văn trong lòng kinh hãi thầm nghĩ tần phong làm sao sẽ cầm bậc này đồ vật hắc thị thương hội giao dịch tinh tạp coi như là bọn họ dực trang đều không có một người lấy được nàng đương nhiên không biết tần phong làm bọn buôn người lừa lật một số tiền lớn tồn tại hát thị thương hội ngươi làm sao sẽ có hát thị thương hội tấm thẻ này n g ũ công chúa không giải hỏi tần phong cười một tiếng nói bí mật không thể nói n g ũ công chúa một mạch cảm thấy tần phong có chút ít hôn đ à n lên trong lúc nhất thời đối tần phong lòng hiếu kỳ càng ngày càng mạnh n g ũ công chúa cảm thấy tần phong gia hỏa này quả thực l à như mê tồn tại vẹn vẹn chỉ có tiên thiên võ giả đệ tam cảnh vào linh cảnh tu vi nhưng lại nắm giữ nữ hoa đồ sơn nhã nhã cái này thánh vực võ giả cấp bậc cường giả đi theo còn cung h ắ c thị thương hội có lui tới bậc này mạng lưới quan hệ làm cho người xem không hiểu thất đệ bọn họ người đâu tại sao không ai đi theo ngươi ngũ công chúa đột nhiên hỏi nữ hoa hồn thiên đế đám người thần phong nói bọn họ đi cùng thừa tướng đi xử lý triều chính đi tần phong nhất đăng cơ trở về hoàng cung sau liền đem ra cắt lượng phong làm thừa tướng đem nữ hoa phong làm hộ quốc nữ thần đồ sơn nhã nhã thì là biên cảnh tướng quân hồn thiên đế thì là xem như nguyên x o á i trước mà hạo thiên khuyển thì là vương triều thần thú trước mắt nhân viên tương đối khan hiếm chức vị trọng yếu đều là nhường chính mình người tới làm sẽ không giao cho những người khác g i a cắt lượng ở vào triều chính rất có một bộ hắn đem triều chính một chút việc vặt vánh giao cho g i a cắt lượng yên tâm lúc này trọng yếu nhất hay là mua đến thiên ngoại vẫn thạch trước tiên đem vương triều dành tự cho sửa lại trước tức khắc t ầ n phong sẽ không tiếp tục cùng ngũ công chúa tiếp tục nói chuyện với nhau rời đi dược điển đi tới một chỗ hoa viên đẩy ra tất cả cung nữ cùng thái giám một mình một người khởi động giao dịch tinh tạc trao đổi giao dịch tinh tạc bên trong t r ậ n pháp tức khắc một đạo cổ lao chú văn phù hiện ở hư không chỗ lập tức liền tạo thành một đạo không gian lốc xoáy một đạo quang trụ rơi xuống tuyệt mỹ thân ảnh bắt đầu từ cổ sáng bên trong đi ra t ầ n phong gặp một lần tuyệt mỹ thân ảnh chính là hô thanh thanh chúng ta lại gặp mặt cái kia tuyệt mỹ thân ảnh nhìn thấy tân phong thon dài lông mi run một cái tựa hồ có chút ít kinh ngạc khoe miệng hơi hơi co quắc một cái nói tôn quý khách nhân hôm nay n g ư ờ i muốn bán cái gì phổ thông giao dịch tinh tạp mỗi tháng chỉ có thể kêu gọi một lần hát thị thương hội tới lấy hàng thu hoạch thời gian cũng có hạn chế hy vọng không nên quá lâu bằng không thì giao dịch hết hiệu lực tân phong nghe vậy tranh thủ thời gian tướng tinh hà đồ xuất ra đem lần này bắt cóp tất cả mọi người đều cho vứt ra ta tiếp tục buôn bán người tần phong n é t miệng cười một tiếng mặt đất minh hỏa các đông đảo còn có cái kia một vị tinh vẫn điện trưởng lao đều là ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm tần phong nghiến răng nghiến lợi hận không thể ăn tươi tần phong mấy ngụm thịt tinh vẫn điện trưởng lao nói tiểu tử cho ta chờ lấy ta nhất định sẽ giết ngươi minh hỏa các đám người cũng là rối rích nói tần phong ngươi chết không yên lành chúng ta đã biết nói ngươi liền là hắc hưng chờ chúng ta trở lại minh hỏa các ngươi sẽ bị toàn bộ nhị tinh thế lực truy nã tần phong khinh thường nói ta sợ ngơi ư đây thế là tần phong lập tức hướng về phía thanh thanh cười hắc hắc đám này ra hỏa dựa theo đấu giá tới đi cất bước giá năm nghìn lượng hoàng kim đúng rồi đám này ra hỏa chỉ có thể bán cho bọn hắn thù địch thế lực nếu là đồng môn đến cạnh tranh hết thể không bán thanh thanh ngay vậy mở to hai mắt nhìn khoe miệng không nhịn được co quắp một cái cảm thấy tần phong quá độc ác thật không minh bạch một cái tiên thiên võ giả là như thế nào bắt lấy nhiều như vậy nhị tinh thế lực bất quá trở ngại kim ngạch tương đối nhiều đồng thời cái này giao dịch phương thức kỳ lạ thế là thanh thanh vẫn là tiếp đơn đem đám người này thu nhập không gian khí cụ chuẩn bị rời đi tần phong vội vàng lại nói chờ chút thanh thanh ta còn muốn mua sắm đồ vật không biết h ắ c thị thương hội có hay không tốt một chút thiên ngoại vẫn thạch à? ta muốn lớn một chút thanh thanh d ừ n g một chút xoay người nói k h á c h nhân trước mắt chúng ta bắc vực tồn kho thiên ngoại vẫn thạch chỉ có cuối cùng một khối giá cả hai trăm lượng linh kim hai trăm lượng linh kim mắc như vậy tần phong im lặng, 200 lượng linh lặng, trang dịch t i k i một kim, h hoàng kim, đồ vật, tiến đặt là dùng hành ngoại kim tới mua chút loại liền linh Phong kim. hình phẩm, h cần Tần vật tra một c bản thân giao dịch tinh tạp phía trên số dư còn lại tựa hồ vừa mới hơn hai mươi tỷ lần trước bán nhiều như vậy người không nghĩ đến liền chỉ có thể đổi một khỏa thiên ngoại vẫn thạch vậy ta mua thần phong một ngụm đáp ứng lúc này hoàn thành nhiệm vụ càng quan trọng kim n lạch khấu trừ hoàn tất đây là thiên thạch thanh thanh một cái tay liền đem một đạo to lớn thiên thạch ném ở trong hoa viên làm cho toàn bộ hoàng cung rất là chấn động vô số người cung nữ thái giám không biết chuyện gì tần phong mắt trợn tròn nhìn qua thiên ngoại vẫn thạch im lặng lên hai cái này trăm ức mua thiên ngoại vẫn thạch thật mẹ hắn lớn à chỉ thấy một cái tối như mực quả cầu đá đập ở trong hoa viên chiếm cứ nửa cái hoa viên làm cho mặt đất băng liệt lên bàn về thể tích đủ để có hoàng cung một chỗ chính điện lớn như vậy như thế to lớn một k h o a thiên thạch hình cầu muốn điêu khắc thành thạch bi bộ dáng như vậy tạo hình công nghệ chí ít nhất định phải là một vị tạo hình đại sư mới được tần phong cũng sẽ không tạo hình a nhìn đến nhiệm vụ này có chút khó tần phong cảm giác tê cả ra đầu t h â m mắng cái thế giới này một cái vương triều sửa đổi phía dưới danh tự làm sao cứ như vậy phiền p h ứ c đây đúng rồi ta không phải còn có rút thưởng cùng khế ước triệu hoán sao nhìn xem có thể hay không dẫn phát kỳ tích tần phong nghĩ tới trong tay rút thưởng cơ hội cùng khế ước triệu hoán cơ hội trong lòng có chút ít mong đợi chương hai trăm năm mươi bảy linh hồn minh đao tần phong hiện tại lập tức muốn rút thưởng bất quá vì để tránh cho một hồi rút thưởng la bàn xuất hiện bị người nhìn thấy bởi vậy liền hạ lệnh nhường rất nhiều thị vệ trông coi ở hoa viên bên ngoài không cho bất luận cái gì thái giám c u ngũ nữ tiến n bảo. g công chúa lo lắng tần phong sẽ ra chuyện muốn tiến vào hoa viên xem xét bất quá lại bị hộ vệ ngăn lại cái này tần phong đang làm cái quỷ gì sẽ không ở hắc thị thương hội chỗ nào mua sắm thiên ngoại vẫn thạch đi ngũ công chúa chừng lớn đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm đụng hư hoa viên t ư ở n g vây to lớn viên cầu khoe miệng cũng là co quắc một trận cái này tần phong trực tiếp ở hắc thị thương hội nơi đó mua thiên ngoại vẫn thạch đồng thời khổ người còn như thế to lớn tôn này thiên thạch có thể so với một tòa núi nhỏ ngọn núi không người có thể sách nổi cái này muốn làm sao di động ngũ công chúa mắt trợn tròn về phần tần phong ngược lại là không có n g h ĩ qua thiên ngoại vẫn thạch di động vấn đề hán cổ lượng cái này thiên thạch nữ hoa cùng đồ sơn nhã nhã hai người hẳn là liền có thể giải quyết bất quá bây giờ đồ sơn nhã nhã cùng nữ hoa còn tại vội vàng xử lý triều chính bốn phía chém giết phản thần rất bận rộn liền tạm thời không thông chi bọn họ tần phong giờ phút này trốn ở thiên ngoại vẫn thạch phía sau ở một nơi góc tường đem rút thưởng la bàn triệu hồi ra hát sắc rút thưởng la bàn phát ra từ sắc quan mang mỗi một lần triệu hoán đều tràn đầy một k i a làm cho người tim đập nhanh cảm giác luôn cảm thấy cái này rút thưởng la bàn quá mức thần bí tần phong trong lúc lơ đãng nhớ tới lạc lạc tựa hồ từ hệ thống khởi động lúc hắn gặp qua lạc lạc một lần có thể sau đó liền một mực không gặp lạc lạc hiện thân cái này khiến tần phong có chút tưởng niệm cái kia ác m à tiểu tinh linh tần phong thu liễm tâm thần đưa tay đặt ở rút thưởng trên la bàn hao phí nhất định mức gác ma giá trị sau liền bắt đầu rút thưởng la bàn vẫn là giống như quá khứ kim đồng hồ động đều không có động đậy một cái vẹn vẹn tản mát ra một đạo t ử hát sắc qua n mang vô tận cổ lão phù văn chính là xuất hiện mạng thiên phi vũ cuối cùng những cái kia phù văn ngưng tụ một đạo lạc lạc thanh âm nhắc nhở vang lên keng chúc mừng ký chủ thu hoạch được linh hồn minh đao thanh âm rơi xuống một thanh đen kịt xấu xí đao khí chính là hiện ra tần phong con mắt một mực Im lặng cầm cảm lặng lấy nảy cây đao này khí, tần h chơi chỉ ấ y này tay, cái có lớn trừng bàn tay, đao bưng đồ đao u khai h p g địa phương khác đều không có phong ư ơ n không g khác h có đều p cửa, rất kỳ q u á im có chút cùng loại loại l kia à lặng lên thầm nghĩ sẽ không rút một cái sắt vụn a bất quá nghĩ đến trước đó rút chúng vật phẩm đều thuộc về nhất đảng bảo vật vô luận là ác ma phi phong vẫn là đều rất thực dụng a ký chủ linh hồn minh đao ở cái thế giới này chính là thiên phẩm cấp bậc khí cụ so với trước đó chân nguyên thư kích thương cao hơn chở một cái cấp bậc trong đó tồn tại một đạo đến từ nhị trọng thiên ma pháp vị diện thế giới điêu khắc đại sư linh hồn ký ức một vị điêu khắc thái đ i ể u chỉ cần rót vào chân nguyên kích hoạt đao này đều có thể biến thành điêu khắc đại sư ký chủ có thể lấy được đao này đơn thuần nhân phẩm bạo phát lạc lạc kiên nhẫn giải thích tần phong nghe vậy trong lòng lập tức liền phấn khởi nghị không ra mỗi một lần thôn vệ khí mạch sau đó nhân phẩm luôn luôn như thế bạo tạc rút chúng đồ vật nháy mắt hiểu rõ bản thân khẩn cấp có thanh này linh hồn minh đao bản thân cái kia nhiệm vụ xem như có thể đúng hạn hoàn thành nghĩ đến nhiệm vụ thất bại tất cả thuộc tính về không tần phong liền một trận ác hàn lên bởi vì sinh sản thuộc tính cũng sẽ về không thừa dịp nhân phẩm vô cùng tốt ta đem cái kia triệu hoán tư cách cũng tranh thủ thời gian dùng tần phong cất kỹ linh hồn minh đao xoa xoa đôi bàn tay trong lòng hướng về phía lạc l ạ nói ta muốn triệu hoán khế ước ma sủng nói xong trong lòng liền bắt đầu yên lặng cầu nguyện lần này nhất định muốn triệu hoán một cái võ tướng đi ra loại kia có thể mang binh đánh giặc võ tướng hồn thiên đế trước mắt xem như mở quốc nguyên soái có chút không đáng tin cậy a gia hỏa này mang binh không được hoàn toàn không hiểu binh pháp chỉ biết là luyện đan chơi chút xấu bụng âm hiểm thủ đoạn tần phong một khi sửa đổi vương triều danh tự sau đó liền muốn bắt đầu đại sát tứ phương sơ giai vương triều bên trong thập đại vương triều hắn khẳng định muốn t r ư ớ c quét ngang một lần đặc biệt là đại la vương triều nhất định muốn hung hăng diệt sau đó mượn nhờ thập đại vương triều tài phú tấn giai trung giai vương triều k e n chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán bạch khởi bạch khởi đến từ đệ nhị trọng thiên vị diện thế giới chiến quốc vị diện nơi đó tồn tại vô cùng vô tận quốc gia mỗi ngày đều ở chiến tranh một cái vương triều nghèo túng một cái khác vương triều hưng khởi bạch khởi chính là cái kia vị diện sát thần chôn giết một trăm vạn cường giả đại quân lấy quân hồn thành tựu sát thần trước mắt đang ở trong truyền thống cần một ngày về sau đến mời ký chủ kiên nhận chờ đợi địa điểm không rõ thần phong nghe vậy trong lòng tức khắc vui vẻ con mẹ nó dĩ nhiên triệu hoán ra bạch khởi nhớ kỹ ký, ký ức bạch khởi thế nhưng là nắm giữ chiến quốc sát thần s ư n g hô a thuộc về chiến quốc thời đại tứ đại danh tướng một trong tần phong cảm thấy gia cát lượng ở trong tam quốc diễn nghĩa quá mức thần hóa lịch sử bên trong chân thực phiên bản gia cát lượng hẳn là một cái chính trị thiên tài quản lý triều chính đại năng hắn một cái liền biết được thiên hạ hợp lâu tất phân phân lâu tất hợp tam quốc đ ỉ n h lập những cái này chính thế lớn thế cục có thể bàn về mang binh đại trận cùng bạch khởi những người này vật so ra vẫn có chút t r ê n h lệch đương nhiên tần phong biết rõ cái này triệu hoán đi ra ra cát lượng kỳ thật cũng không phải là hoa hạ thế giới lý giải cái kia ra cát lượng mà là thuộc về cựu trọng thiên trong thế giới đệ thất trọng thiên người trong tam quốc thế giới vật đây là một cái độc lập thế giới đồng thời thế giới kết cấu cùng ở địa cầu bên trên hiểu rõ cổ sử ký năm sai lầm to lớn ma bạch khởi càng là như thế đến từ đệ nhị trọng thiên vị diện thế giới phải cung địa cầu hoa hạ bên trong cái kia bạch khởi khác biệt phi thường to lớn lạc lạc đệ thất trọng thiên có phải hay không cũng tồn tại bạch khởi thần phong nghĩ đến một cái n ã o động mở rộng ý nghĩ đệ thất trọng thiên v ì bình hành thế giới sẽ sâu chuỗi vô số thế giới hư ảnh đồng thời cũng có thể tồn tại vô số thế giới những cái này thế giới cùng với những cái khác mấy trọng thiên thế giới có rất nhiều chỗ tương tự thậm chí tồn tại trùng tên trùng họ cùng một khuôn mặt nhân vật s á c thực tồn tại đệ thất trọng thiên bạch h ở i cũng không chết đi lạc lạc thấu lộ ra một k i a tin tức tần phong nghe vậy liền kinh hãi cảm giác cựu trọng thiên thế giới rất kỳ diệu a nói cách khác ở một cái nào đó thế giới còn tồn tại cùng hắn trùng tên trùng họ cùng một khuôn mặt phổ người nếu là có cơ hội hắn nhất định muốn đi bái phỏng một cái các đại bình hành thế giới thậm chí đến thần thoại thế giới đi vừa đi đương nhiên lúc này sự tình vẫn là hảo hảo đem bên cạnh thiên ngoại vẫn thạch cho chuyển vực. chuẩn chi cắt cùng chân lúc. Giờ phút này, hoàng cung trên không, cũng chính khu phong thông hắn hoa nhã nhã phút hoàng không, phong hoa đỉnh đầu hư không, đột nhiên hiện lao vận vị viên đến Liên tần lượng, động nữ sơn động này trên tần điều đầu tay địa đồ tổ tới trí đột một bị Ma ra ra làm làm là Giờ ở đ ạ o lốc xoáy. Đạo này lốc xoáy lấp lóe lôi điện làm cho cả mảnh trời đều bắt đầu vặn mẹo đống nhiên một đạo chùm sáng từ vặn mẹo điểm rơi xuống tuyệt mị thân ảnh từ chùm sáng bên trong bay ra tung bay nhưng mà rơi tần phong nâng lên ngoài h chăm chú khắc ì n liền n tức xem xét, tức khắc liền sợ â thân y này tuyệt người. ảnh. Chính tháng liền trước, rời Cái đi là một mị h n g t r ề u Công c hoa ú giúp chút. a Lanh Lanh lũa Tương Nhi. Trưng Tương Nhi đến, thiên tư chắc hẹn, còn mỏng n chắc phất phối. một tư g à i h o viên vô số cung nữ thái giám còn có rất nhiều ngự đao thị vệ đều cho rằng đó là thiền tiên hạ phàm bàn v ề mỹ mạo có thể cùng nữ hoa cầy vai vẹn vẹn ít một chút nữ hoa thần thánh cùng siêu phàm hoa viên rất nhiều ngon khắc hoa chính là đ ạ m nhiên thất sắc sao ngươi lại tới đây tần phong chừng to mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lanh tương nhi từ ngày đó nàng nổ tung xà nhà đột nhập hư không biến mất sau hắn nội tâm thì có chút ít nhớ dù sao đây là hắn ở cái thế giới này cái thứ nhất nữ nhân nha nam nhân luôn luôn đối bản thân cái thứ nhất nữ nhân rất là để ý cho dù cũng không thích nàng nội tâm cũng sẽ tổn tiếp theo điểm tiểu ảnh nghe được quen thuộc thanh âm lanh tương nhi xoay người chính là nhìn chăm chú lên tần phong đến làm nàng thấy rõ ràng tần phong gương mặt lúc khoe miệng tức khắc run dày một cái tại sao lại gặp được hắn tựa hồ tối t ă m cùng gia hỏa này có một loại nghiệt duyên a lần trước là vạn thánh vương triều khí mạch ra sự tình lần này lại là thiên kiếm vương triều ra sự tình tóm lại tựa hồ khí mạch xảy ra vấn đề đều cùng gia hỏa này có quan hệ ngươi là đến dò xét khí mạch tần phong gặp lanh tương nhi nhận ra bản thân lộ ra một vòng phức tạp thần sắc tức khắc mặt mày hớn hở vội vàng xoa xoa đôi bàn tay mảy may không giống như là một vị hoàng đế mà là một cái tiểu lưu manh một cái đi tới lanh tương nhi bên cạnh hắc hắc cười mờ ám thật là đến dò xét khí mạch lanh tương nhi rất là p h i ề n muộn trước đó ở trên đường nàng còn đang nói thầm có thể hay không khí mạch biến mất nguyên nhân cùng tần phong có quan hệ không nghĩ đến vừa m ớ i đến liền gặp được tần phong tám thành khí mạch này lại là tần phong dợ cho quỷ lần trước bởi vì tần phong giúp nàng giải quyết ma nguyệt chi độc bởi vậy nàng quyết định trợn một con mắt bế một con mắt vương tha tần phong mà cái này một lần cũng sẽ không xem như s í c h viêm hoàng triều tổng tư mệnh nhất định muốn biết rõ ràng khí mạch biến mất chân chính nguyên nhân nàng trước đó tin tưởng tần phong nói là tần phong sư tôn điều khiển bí thuật đem khí mạch luyện hóa thành nhẫn ký chấn áp ở trong vương triều có thể trở lại hoàng triều sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút cảm thấy lời nói này bên trong sơ hở trăm chỗ khí mạch luyện hóa thành nhẫn ký tựa hồ chỉ có võ hoàng s ư n g hô nhân vật mới có thể làm được có thể bây giờ lại không nghĩ như thế lãnh tương nhi hoài nghi tần phong căn bản liền không có gì sư tôn là từng nghĩ một cái võ hoàng nhân vật làm sao có thể đem đồ đệ đặt ở một cái sơ dài vương triều bên trong lêu lỏng đồng thời lãnh tương nhi cẩn thận nhìn thoáng qua tần phong phát hiện tần phong một thân long bảo cái này long bảo p h ụ c s ứ c cùng lịch đại thiên kiếm vương triều tiên hoàng nhóm có mấy phần tương tự rất rõ ràng tần phong giá hỏa này đã là thiên kiếm vương triều hoàng đế giống có thể luyện hóa khí mạch nhân vật chính là thế ngoại cao nhân hắn đệ tử làm sao có thể sẽ đi thèm muốn thế tục quyền thế trở thành hoàng đế thế là lanh tương nhi nheo mắt lại rất là thâm ý nhìn tần phong một cái nói một tháng không gặp ngươi ngược lại là lẫn vào m ở a đã đến thiên kiếm vương triều trở thành hoàng đế đó là đó là tần phong xấu hổ lên từ trong ánh mắt hắn nhìn ra lanh tương nhi tồn tại rất nhiều nghi hoặc đã minh bạch lanh tương nhi đến nơi đây hẳn là lại là điều tra khí mạch biến mất nguyên nhân bất quá tốt xấu có một mối liên hệ tần phong cũng là không kém cái gì h ừ ta phát hiện ngươi không thành thật che giấu quá nhiều bí mật thành thật khai báo à lần này thiên kiếm vương triều khí mạch chi linh vì cái gì đột nhiên biến mất đồng thời cuối cùng tạo thành một đạo ân ký biệt nói cho ta lại là ngươi cái kia sư tôn gây nên lãnh tương nhi chất vấn hai tay vây quanh nàng quyết định tám thành liền là tần phong làm được chuyện tốt nàng có thể cảm giác được tần phong biến hoa to lớn thể nội tồn tại một đạo khí vận vận vị so ở vạn thánh vương triều lúc c à n ừ tiểu h cường t hôn đản ở trước mặt ta ngươi còn giấu giếm cái gì yên tâm ta sẽ không nói lanh tương nhi hừ lạnh một tiếng đ ỗ n g nhiên ánh mắt lưu h ò a tựa hồ biết rõ tần phong lo lắng sự tình tần phong vẫn là câu nói kia đem tất cả đẩy lên giả dối không có thật sự tôn tức giận đến lanh tương nhi cắn cắn hẳn r ă n g cảm thấy tần phong giả vờ giả vịt bản sự rất có một bộ nàng kém chút lại phải tin lanh tương nhi cảm thấy tần phong như thế không phối hợp nhìn đến nàng lúc này cũng là tay không m à về tần phong cứu qua nàng lại làm cho nàng lấy được một loại cổ lao huyết mạch thực lực tăng gấp bội v ư ơ n g chắc hoàng triều thiên n tiêu chi nữ địa vị để cho nàng ánh sáng vô hạn t r u n g điệp nguyên nhân đều để nàng không cách nào nhẫn tâm hướng về phía tần phong xuất thủ ép hỏi nguyên do đã ngơi ư không nói vậy ta bản thân chậm rãi điều tra lãnh tương nhi nếu đã tới liền dự định nhiều nghỉ ngơi một đoạn thời gian trước t h ô n g thả trở về nàng cảm thấy tần phong quá thần bí một cái nho nhỏ sơ giai vương triều hoàng tử nhảy lên trở thành hoàng đế trong tay nắm giữ rất nhiều cao thủ còn có nắm giữ có thể chữa trị s o n g ma nguyệt c h i độc thần kỳ dược thủy trung điệp phi phàm đồ vật đều để nàng đối tần phong sinh ra cực lớn hiếu kỳ bởi vì cái gọi là nữ nhân nếu là đối một kiện sự vật tò mò liền như là là con mèo gặp cá nếu là ăn không được liền sẽ phát điên thần phong nghe xong tức khắc liền vui vẻ lanh tương nhi là ai xích viêm hoàng triều công chúa xích viêm hoàng triều hoàng đế lại là ai trông coi xích viêm khí mạch c h i linh đế vương mà xích viêm khí mạch tri l i n thế nhưng là thiên kiếm vương triều đạo kia khí mạch bản thể a hắn trước đó thôn phệ hai đạo khí mạch chi linh đều vẹn vẹn xích viêm khí mạch chi linh phân thân mà thôi có lanh tương nhi cái này tổng tư mệnh ở hắn có thể mượn cơ hội này hiểu rõ một cái hoàng triều phong thái vậy ngươi từ từ điều tra a ta hoàng cung bên trong ở địa phương quá nhiều ngươi tùy ý nhìn chúng chỗ nào liền là chỗ nào không khách khí người một nhà tần phong ở trước mặt lanh tương nhi lộ ra tương đối tùy ý cũng chưa từng xưng hô chấm đồng dạng tại đại tràng diện trang b ứ c lúc hắn mới dùng chấm tự xưng dù sao làm hoàng đế cần ở đám người trước mặt lộ ra mê h u y ễ n nghiên cứu quỷ mới cùng ngươi người một nhà lãnh tương nhi nổi giận nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong một cái có một loại muốn đánh người động tác ra hỏa này mặt đúng là d à y đừng quên ước định một năm về sau ngươi nếu là không đến xích viêm hoàng triều tham gia thiên kiêu đại hội ta nhất định sẽ đưa ngươi chân cắt ngang lãnh tương nhi nghiêm mặt nói biểu lộ giống như băng sơn tần phong không nhìn nàng một thân băng sơn khí chất nói không có vấn đề bất quá tổng tư mệnh đại nhân vì ta về sau có thể tham gia thiên kiêu đại hội có thể hay không giúp ta một chuyện a tần phong vô liêm sỉ nói cảm thấy cái này lãnh tương nhi hơn phân nửa đối với nàng có chút ý tứ không bằng được một t ứ c lại muốn tiến một thước để cho nàng giúp mình làm một chút khổ lực chẳng phải là tốt hay lãnh tương nhi gặp tần phong biểu lộ nghiêm túc tựa hồ lo lắng thiên kiêu đại hội tâm thần khẽ động cảm thấy nhìn đến tần phong vẫn là thượng đạo a biết rõ nàng lương khổ dụng tâm bắt đầu hăng hái lên thế là nàng hỏi g i ú p cái gì nói thẳng a tần phong chỉ chỉ trước mắt tám hát sắc thiên ngoại vẫn thạch không khách khi nói ta gần nhất mua một k h ỏ a thiên ngoại vẫn thạch ngươi giúp khuân đến đại dưới chân núi chương hai trăm năm mươi chín nghiêm chiến lãnh tương nhi kinh ngạc nhìn thoáng qua cảm thấy không thể tưởng tượng nàng thử một chút thiên thạch trọng lượng cảm thấy chỉ cần hai vị thánh vực võ giả hẳn là liền có thể di chuyển n h a thần phong bên người không phải lại đồ sơn nhã nhã cùng nữ h o a sao vì sao muốn nàng đến di chuyển thủ hạ ngươi đây lãnh tương nhi có chút ít buồn b ự c đều quá bận rộn ta sợ m ệ n h chết các nàng cho nên gọi ngươi thần phong không có ý tứ nói nghe vậy lãnh tương nhi cả khuôn mặt đều hắt lên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi keng ký chủ nhường lãnh tương nhi nổi giận ác ma giá trị 99. keng ký chủ nhường lãnh tương nhi ăn dấm ác ma giá trị 99. keng ký chủ nhường lãnh tương nhi sát ý nổi lên ác ma giá trị 99. n h á y mắt tần phong chính là cảm giác được lãnh tương nhi mặt trái cảm xúc trực tuyến dâng lên cũng là mắt trợn tròn lên bản thân mới vừa nói là đảng hoàng hán làm sao lại kéo một mối thủ lớn h ở đây bất quá cái này lãnh tương nhi mặt trái năng lượng thật đúng là cao à, toàn bộ đều là 99. c ă n cứ tần phong hai tháng qua đối với hệ thống nhận biết một mình cao nhất ác ma giá trị số lượng chính là 99, n h như thế tràn đầy mặt trái năng lượng tần phong quyết định hảo hảo lợi dụng muốn bao nhiêu cùng lãnh tương nhi ở chung vì vậy nói tông tư mệnh đại nhân có thể hay không nhanh một chút chuyển a cái này có thể quan hệ đến ta có thể hay không đi quý hướng thiên kiêu đại hội lãnh tương nhi nghe xong tức khắc tức nổ tung cảm thấy tần phong thật vô sỉ dĩ nhiên bắt đầu lấy việc này t ì n h áp chế nàng đáng giận đại hôn đ à n cuối cùng ngạo kiều lãnh tương nhi vẫn là mềm l ò n g đưa lên trắng nón bàn tay phóng xuất ra một đạo y ê u ớt cũng không tinh thuần linh lực đem thiên ngoại vẫn thạch vận chuyển mà lên nàng thân ảnh na z i lộ ra nhẹ nhàng đến cực điểm hướng về phong thiện tri địa nơi tế trời đại núi bay đi thần phong thấy vậy thân pháp k h ẽ động đuổi theo sát đồng thời trong lòng âm thầm kinh ngạc nghĩ không ra l ã n h tương nhi từ khi phục d ụ n g long hoàng gen dịch sau cái này tu vi cũng là ở ngắn ngủi trong một tháng cấp tốc tăng lên lúc trước nhớ kỹ l ã n h tương nhi vẫn là thánh vực võ giả định phong tu vi bây giờ thần phong không sử dụng thuộc tính do xét Đã đã đã đầu đấu biết bước bước bắt hiểu nhi nội linh Linh diệu với giữ nổi linh tinh tương thể thêm thể tưởng tượng nổi lực lượng, vận dụng linh lực, có thể lánh hoàng cảnh, chân chuyển hóa huyền chân không hô phong hoán vũ, đấu chuyển nguyên nguyên, lực. lực, lực lượng, lực, nửa cùng, càng nắm vận dụng sớm so có vào võ vô vũ, ở ẩm thiên ngoại vẫn thạch bị lanh tương nhi bỏ vào đại dưới chân núi làm cho toàn bộ đại núi đều là lắc lư tần phong ở đường xá thông chi vương triều các đại văn quan trình diện nhường bọn họ chuẩn bị bút mực ghi chép hắn sửa chữa vương triều tên sự tích xem như một cái hoàng đế sửa chữa tiên tổ quyết định đến vương triều danh tự là một kiện chuyện lớn sẽ bị ghi vào vương triều sử sách đại dưới chân núi có một đạo ẩn nấp khi tức kết d ư ớ i trận pháp cái này trận pháp bảo hộ lấy tổ b g h a bởi vậy dưới tình huống bình thường trận pháp không có quan bế là không cách nào trông thấy tổ b g h a tần phong đi tới đại dưới chân núi sau liền phát hiện vô số văn thần đã trình diện trang diện đoàn người đông đảo còn có vô số bách tính cùng quý tộc thế gia cũng nhao n h a u trình diện ngay cả gia cát lượng cùng hồn thiên đế đều ném ra tay bên trong triều chính đến nơi này sửa chữa tiên triều danh hảo là đại sự gia cát lượng thân làm thừa tướng tự nhiên sẽ không bỏ qua bậc này sự tình muốn tới vì tần phong trợ uy chỉ là trình diện sau gia cát lượng liền lúng túng cùng hồn thiên đế có chút ít xoắn suýt bọn họ nghị không ra vận chuyển như thế khổng lồ thiên ngoại vẫn thành người vậy mà sẽ là ban đầu ở vạn thánh vương triều gặp được vị nữ cường giả kia mới đầu gia cát lượng cũng không biết lanh tương nhi thân phận bất quá về sau từ tần phong trong miệng biết được nàng chính là hoàng triều công chúa thế là liền nổi lòng tôn kính choenu a toải lúc này tần phong dĩ nhiên nhường hoàng triều công chúa vận chuyển thiên ngoại vẫn thạch làm lao động cái này khiến ra cắt lượng đối tần phong l a o mắt mà nhìn cảm thấy tần phong không hổ là v u a ra lệnh con trai đánh bại bức một vị hoàng triều công chúa bậc này quyết đoán cho người tin phục hồn thiên đế đập nói định hoàng thượng chính là chân long thiên tử bá vương c h i khí mê đảo ngàn g i a nhân tần phong nghe nói Cười lạc ác lại hiện giá là ý, bất quá, lại là phát hiện ác ma giá trị quá, ma đồng dạng ác ma giá trị nếu là hấp thu một mình sẽ xuất hiện nào đó một cái người nào bởi vì phẫn nộ đấu kỵ hận các loại mặt trái cảm xúc mà gia tăng ác ma giá trị có thể l ã n h tương nhi lại là phá vỡ cái này hình thức bởi vì ác ma giá trị gia tăng tần suất quá nhanh nhường hệ thống trực tiếp tiến hành xem nhẹ thống kê cơ hồ mấy giây thời gian tần phong liền từ l ã n h tương nhi trên người kiếm lấy hơn hai nghìn ác ma giá trị thời điểm không sớm ta muốn bắt đầu sửa chữa vương triều tên tần phong thật cao hứng cảm thấy l ã n h tương nhi thực sự là ngàn dặm đến đưa ác ma giá trị hắn bây giờ cách lấy vạn giới thương thành mở ra nhiệm vụ vẹn vẹn góp nhặt mười hai vạn ác ma giá trị còn phi thường xa xôi nhưng mà ngay ở giờ phút này toàn bộ đại núi trên không đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đạo kim mang một đạo hát sắc nhân ảnh từ đó rơi xuống đây là một vị nam tử toàn thân chiến giáp khí thế lăng nhiên hắn ánh mắt băng lãnh cả người uy phong l â m lấm tóc dài phiêu dở, n trong gió theo lấy một cây dây cột tóc chập trờn rất là trăng bước trong tay hát sắc đúa dịu ở giờ phút này tiết lộ cường đại khí tước hắn rơi xuống đất vẹn vẹn bước ra một bước toàn thân chân nguyên phát ra một cô vô hình uy áp làm cho c h à n g diện tức khắc kiềm chế xuống tới ra cắt lượng cùng hồn thiên đế sắc mặt đều là biến đổi coi là người này là thích khách trong lòng kinh hãi vội vàng thủ hộ ở bên người tân phong vô số thị vệ cũng là nhao nhao hướng về chiến giáp nam tử huy động đao kiếm thù địch lên nho nhỏ sơ giai hoàng đế dĩ nhiên dám can đảm chỉ huy khởi ta hướng công chùa đến thực sự là cuồn vọng tội không thể xá chiến giáp nam tử ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người tại đây cuối cùng khóa chặt tân phong lệnh giọng trách mắng hắn khí c r à n g cường đại tu vi càng là thánh vực võ giả định phong cấp độ kia uy áp ngoại trừ ra cắt lượng cùng hồn thiên đế có thể tiếp nhận bên ngoài cái khác tu vi người nhỏ yếu đều khổ không nói nổi tần phong có khí vận tiểu long gia trì đối với uy áp không sợ cười nhạt một tiếng nguyên lai、like、là xích viêm hoàng triều bên trong nhân vật không có từ xa tiếp đón không có từ xa tiếp đón hắn không nghĩ đến lãnh tương nhi lần này tới chơi thiên kiếm vương triều vậy mà còn chờ đợi một cái theo đuôi đến h i ệ n nhiên đi qua lần trước vạn thánh vương triều sự kiện tựa hồ cái này hoàng triều hoàng đế có chút không quá yên tâm lãnh tương nhi đoán chừng người này là đến giám thị lãnh tương nhi lãnh tương nhi giờ phút này nhìn thấy chiến giáp nam tử cũng là trong lòng kinh ngạc hơi hơi nhũ mày mười phần không vui thế là âm thanh lạnh lùng nói nghiêm chiến ngươi dám can đảm theo d õ i ta ta cuối cùng tư mệnh làm việc ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác bằng không thì ta về hoàng cung nhường hoàng thượng chụp ngươi một tháng tu luyện tư nguyên chương hai tần m trăm càng thêm t âm sáu thu mươi là thua làm nhỏ cung nữ mời không muốn để cho ta khó xử nghiêm chiến thanh âm tuy nói nhu hòa thế nhưng là lộ ra một vẻ lạnh lẽo cùng mệnh lệnh cái này khiến l ã n h tương nhi ánh mắt băng lãnh dâng lên một vòng oán nghiệm nàng phụ hoàng vậy mà sẽ điều động nghiêm chiến đến giám thị nàng đ ỗ n g nhiên nàng có một loại đau lòng cảm giác cảm thấy nguyên lai ở phụ hoàng trong lòng nàng như thế không đáng tín nhiệm chẳng lẽ liền bởi vì nàng bị chữa trị xong ma nguyệt c h i độc phụ thân cho rằng nàng cùng ma nguyệt giáo có lui tới học lén ma nguyệt giáo bí thuật hay sao vậy ta hết lần này tới lần khác làm người khó xử lãnh tương nhi ngữ khí lạnh lẽo mặt không biểu tình tất nhiên nàng phụ hoàng không tin nàng như vậy nàng cũng l ờ i n h ắ c để ý tới phụ hoàng dứt khoát tùy hứng lên nàng chính là hình pháp tổng tư mệnh một mực coi là đều là từ hoàng triều lợi ích làm việc không có làm ra bất luận cái gì thật xin lỗi hoàng triều sự tình trung thành như vậy thế mà bị hoài nghi nàng thật sinh khí đạt tới cực điểm vê anh một cỗ uy áp thi triển mà ra lanh tương nhi triệt để buộc phát ra tự thân lực lượng đem nghiêm chiến chân nguyên uy nghiêm triệt tiêu theo lấy lanh tương nhi uy áp bao phủ mặt đất một ngọn cây cọn cỏ một hạt cắt một thạch đều bắt đầu rung động đứng đám người bên h a i đều vù vù rung động ở lanh tương nhi sau lưng xuất hiện một đạo long hư ảnh một đạo long tàu cát bách như ẩn như hiện kinh khủng đến cực điểm làm cho da c á t lượng hồn thiên đế đều là kinh hãi nháy mắt lanh tương nhi huy áp chính là lấy kinh người tốc độ chấn áp nghiêm chiến nghiêm chiến cả người đều giống như bị một tòa sơn nhạc cát bách có một loại không thở nổi cảm giác toàn thân bị long tàu quy áp phong tỏa ngăn cản chân nguyên、Ấm. nghiêm chiến rút lui mấy bước ánh mắt kinh khủng sắc mặt càng là trắng bực lên nghĩ không ra công chúa dĩ nhiên đã đạt tới nửa bước võ hoàng cảnh không hổ là hoàng triều thiên tiêu nghiêm chiến giờ phút này đã cảm giác được l ã n h tương nhi chân chính thực lực trong lòng dâng lên tâm mang sợ hãi rốt cuộc không dám ở trước mặt l ã n h tương nhi lộ ra mảy may ngạo khí một mặt biết rõ liền tốt nơi nào đến liền đi nơi nào biệt quấy nhiễu bản ti mệnh làm việc l ã n h tương nhi không khách khí nói ra nghiêm chiến hừ lạnh một tiếng lúc đầu hắn chính là lãnh tương nhi bênh vực kẻ yếu kết quả không nghĩ đến ngược lại gặp phải đạt lãnh tương nhi c a m thủ phiền muộn phía dưới giận dữ nhìn chằm chằm tần phong một cái k e n ký chủ nhường nghiêm chiến phẫn nộ ác ma giá trị sáu mươi sáu k e n ký chủ nhường nghiêm chiến đố kỵ ác ma giá trị sáu mươi sáu nghiêm chiến vẹn mẹ vẹn phủi tần phong một hai giây sau tần phong chính là thu hoạch mấy trăm ác ma giá trị tức khắc cả người đều hưng phấn lên cảm thấy cái này nghiêm chiến cũng là một cái mặt trái năng lượng tràn đầy chủ thế là hướng về phía nghiêm chiến vứt ra một cái thuộc tính dò xét kết quả kinh ngạc phát hiện nguyên lai、like、cái này nghiêm chiến cũng là hoàng triều thiên kiêu c h i tử đảm nhiệm hoàng triều cung đình thị vệ đồng thời còn đảm nhiệm hoàng tộc ả n h môn thân phận hết sức đặc thù cái này hoàng tộc ả n h môn chính là hoàng tộc tử thi chuyên môn làm hoàng tộc hiệu trung mà cái này nghiêm chiến từ nhỏ liền là lanh tương nhi phan hâm mộ bởi vậy hắn rất mê lanh tương nhi ở tuổi nhỏ thời kỳ liền dâng lên hâm mộ tri tâm bất quá lanh tương nhi là cao quý công chúa lại là tổng tư mệnh địa vị cao quý hắn không dám dâng lên lòng tham ngay ở vừa rồi lãnh tương nhi được tần phong chọc ghẹo nghiêm chiến không q u a n nhìn lúc này mới ra mặt vì lãnh tương nhi đòi lại công đạo thuận tiện chèn ép một cái tần phong nhường tần phong biết rõ hoàng triều nhân viên không thể trêu chọc tất nhiên tổng tư mệnh nói như thế như vậy ta cũng liền rút lui nghiêm chiến đối tần phong hận đấu mà tâm trầm rời đi thân ảnh đột nhập hư không biến mất nguyên lai là một cái nhân tình đ ị c a cái này dễ thôi tần phong cười lạnh hắn nhìn qua hư không biết rõ cái này nghiêm chiến hẳn không có rời đi hắn nhìn qua nghiêm chiến thuộc tính biết rõ hắn thi triển một đạo kỳ dị bí pháp ẩn giấu đi k h í tức trốn đi kỳ thật còn ở trong bóng tối quan sát đương nhiên lãnh tương nhi hẳn là không thể nhận ra cảm giác bởi vì trước đó nghiêm chiến một mực liền đi theo lãnh tương nhi hậu phương ẩn nấp k h í tức thủ đoạn phi thường cao siêu gia cắt lượng cũng chưa từng phát giác nghĩ đến trước mắt nhiệm vụ là sửa chữa vương triều tên tần phong cảm thấy vẫn là nhiệm vụ quan trọng bất quá hắn cảm thấy tựa hồ có thể đang hoàn thành nhiệm vụ thời điểm nhiều gia tăng một chút ác ma giá trị thế là nhét miệng hắn nhường ra cắt lượng mở ra phong ấn tổ bia trận pháp hoa cơ hồ nháy mắt tổ bia trận pháp bị thu hồi ở đại dưới chân núi một đạo to lớn thạch bi đột ngột nhưng mà đứng lộ ra khí thế bảng bật lên thạch bi cổ lão phát ra tăng thương bất quá thạch bi phía trên khắc ấn thiên kiếm vương t r i ệ u bốn chữ lớn mang theo chiếc đế huy áp làm cho nhìn mà phát khiếp đây cũng là tổ bia vô số bách tính đều là nhìn qua tổ bia dâng lên triều bái c h i tâm nhao nhao quỷ xuống đất lê bái vô số văn quan cũng là đối tổ bia phát ra khí thế cho c h ấ n áp tâm hồn cảm thấy tiên đế lưu lại khí tước cho dù số cách ngàn năm vẫn như cũ cường đại đáng sợ nhìn ra được tiên đế chính là võ hoàng cảnh bên trong trí cường giả nhưng mà tân phong lại là mảy may không đem trước đế huy áp để ở trong mắt hán ngạo nghễ tiến lên không nhìn tổ bia phát ra huy áp ở quần thần cùng đông đảo bách tính kinh hãi dưới ánh mắt đến gần tổ địa lãnh tương nhi nhìn thấy hơi hơi kinh ngạc đạo này vương triều tổ địa chính là một vị võ hoàng cảnh cường giả khắc ấn mười phân bất phảm coi như là hán đều cảm thấy có một tia nguy hiểm nhưng mà tần phong dĩ nhiên không sợ huy áp cái này lộ ra tần phong siêu phàm lên nho nhỏ tiên thiên võ giả lại nắm giữ siêu việt những cái kia thần thông võ giả thậm chí là thánh vực võ giả lực lượng ngươi đây là muốn làm cái gì lãnh tương nhiữ mày vừa hỏi thay đổi triều đại sửa chữa vương triều danh hảo tần phong cười nhạt một tiếng một cái tay đã lấy ra linh hồn minh đào chỉ ngươi dạng này còn thay đổi triều đại lanh tương nhi ngay vậy cũng là kinh ngạc cảm thấy buồn cười lên nếu là tần phong đạt tới thánh vực võ giả thay đổi triều đại nàng còn tin tưởng có thể tần phong vẹn vẹn một cái tiên thiên võ giả liền cái này một võ giả đẳng cấp đỉnh phong cấp độ cũng chưa từng đến làm sao có thể thay đổi triều đại nàng biết được thiên kiếm vương triều đã từng mấy ngàn năm trước ở bắc vực từng là một cái hoàng triều địa vị tôn quý đáng tiếc bởi vì hoàng tộc thiếu thốn xà i nhà thiên tiêu một đời không bằng một đời dần dần suy bại cuối cùng bị cái khác hoàng triều tiến đánh tổn thất thảm trọng lại dài rằng giặc tuế y nguyệt hạ thấp thành một cái sơ giai vương triều kéo dài hơi tàn lên nhưng là thiên kiếm vương triều tiên đế lập xuống tổ địa lại là không có đổi cảng bởi vì tiên đế chính là thiên kiếm vương triều trí cường giả đỉnh phong tồn tại cơ h ộ hậu nhân không thể siêu việt lãnh tương nhi cảm thấy tần phong tiềm lực vô hạn nhưng là trước mắt thực lực nhỏ yếu tuyệt đối không cách nào phản kháng tiên đế tổ địa chặt đức tiên đế lưu lại ý chí từ đó thay đổi triều đại lập xuống tân tổ địa không bằng chúng ta đánh cược như thế nào ngươi nếu là thua cho ta bưng trà rót nước ba ngày làm nhỏ cung nữ tần phong nết miệng cười một tiếng nội tâm tính toán nhường hoàng triều công chúa làm bản thân thiếp thân tiểu nha hoàn ngẫm lại tặc kích thích t ố t ngươi nếu là thua ta hỏi ngươi cái gì ngươi liền nhất định phải thành thật trả lời cái gì không được d i ấ u d i ế m lãnh tương nhi không có một chút do dự lập tức liền đáp ứng như vậy bắt đầu đi tần phong đưa tay ở đám người kinh hại dưới ánh mắt trực tiếp một q u y ề n hướng về tổ bia đánh tới chương hai trăm sáu mươi mốt b à i kiến tiên tổ một quyền này đánh đến mềm n ũ n thoạt nhìn không có chút nào bất luận cái gì lực đạo nắm đấm đụng vào ở tổ bia một tia thanh âm đều không có dâng lên đám người mắt trợn tròn không minh bạch tần phong tại sao làm như vậy chẳng lẽ hắn muốn tay không tất sát mở ra tổ bia nếu thực sự là dạng này cái kia nói đùa có thể lớn rồi vô số văn thần đều biết rõ trước mắt tổ b ị a thế nhưng là lúc trước tiên đế đi bắc vực bên ngoài thu được một khối thiên ngoại vẫn thạch ngoại hình như cái cầu là một khối hoàn chỉnh vẫn lạc tinh thần lúc trước tiên đế phi thường yêu thích cái này sao băng thế là trải qua bảy bảy bốn mươi chín ngày lại là dùng hỏa thiêu lại là dùng đao kiếm chém vào tỉ mỉ tạo hình dốc hết tâm huyết lúc này mới thành tựu i trước mắt như thế cao lớn thẳng táp khí thế bàng bạc thạch bi cái này sau đó lại trải qua bốn tháng bảy năm hai tám ngày đối thạch bi khắc chữ mỗi một cái chữ đều dùng tám ngày ý cảnh h ồ n nhiên giống như tự nhiên cho dù mấy ngàn năm sau đó mọi người lần nữa nhìn lại vẫn như cụ hạo nhiên cường đại có thể cảm giác được tiên đế năm đó cấp độ kia hào khí điều nét khắc trên bia chữ mới là tổ b i a xuất từ võ hoàng cảnh trí cường giả tay lịch đại vô số hậu bối muốn đẩy lên tổ b i a thay đổi triều không cách nào làm được một ngàn năm trước thiên kiếm vương triều từng ngắn ngủi phồn vinh qua xuất hiện một vị võ hoàng cảnh hoàng đế hắn như bẻ c ả n h khô muốn đánh nát tổ bia thay đổi triều đại đáng tiếc thủ đoạn ra hết đều không cách nào đem tổ bia đánh ra một cái vết dạn g phảng phất tổ bia tồn tại bất hủ chi lực trừ phi tiên tổ tái thế nếu không căn bản không cách nào buông xuống đập đổ hừ ta đánh chết không tin tiểu hôn đ à ngươi có khả năng đem vương t r i ề u tổ bia đánh c h o nát lãnh tương nhi hai tay ôm ấp nhô lên lồng ngực cao ngạo đảo qua tần phòng khỏe miệng dâng lên một vòng trêu tức cái này tổ bia cường đại nàng càng rõ ràng tần phong điểm nhỏ này tu vi tuyệt không khả năng không khỏi nàng có chút chờ mong tần phong một hồi ngoan ngoãn nôn ra tự thân tất cả bí mật biểu lộ nếu là tần phong dám can đảm lỡ hẹn ha ha nàng kia nhất định muốn đem tần phong đánh thành cầu hùng để tiết mối hận trong lòng hoa ngay ở đám người đều nói thầm nhao nhao không dễ nhìn tần phong lúc tần phong sớm đã đem tự thân lực chú ý tập trung vào nắm đấm phía trên ở phong ấn mở ra trước đó Hán thổ í phía n hướng h là về t bia vứt ra miêu tả thuộc về triều đại thạch bi khắc cấn thiên kiếm vương triều hai chữ chính là lúc trước vương triều tổ tiên nôn tâm lọc huyết chi tác vận dụng linh lực khắc cấn văn tự hắn thạch bi tồn tại vương triều tổ tiên không trọn vẹn linh thân tấn phong á chính là nhìn qua tổ bia thuộc tính lúc này mới đánh ra mềm nhún một quyền đem chân nguyên rót vào ở trong tổ bia câu thông tổ bia linh thân chân nguyên tiến vào tổ bia giống như tiểu xà đồng dạng du tẩu tấn phong chân nguyên rất tinh khiết đồng thời chân nguyên mang theo một cỗ khí vận u y áp lộ ra siêu phảm đến cực điểm rất nhanh đạo kia ngủ say đã lâu linh thân chính là thất t ỉ n h vê anh tần phong não hải v ù v ù cả người ý thức bị tổ bia bên trong linh thân chuyển di tiến vào ở trong tổ bia làm tần phong tỉnh lại phát hiện bốn phía đen kịt trước người đứng đấy một vị láo giả hắn một thân hát sắc long b à o khí vũ hiên ngang thân ảnh giống như có cao trăm trượng hắn ở trước mặt người này lộ ra nhỏ bé tiên tổ tần phong hướng về phía vị này lão giả một xá nghĩ không ra hậu bồi rốt cuộc xuất hiện một vị tư chất không tệ người thông minh biết rõ đánh thức ta một sợi này ý niệm lão giả cười ha ha một tiếng làm cho chính xác ý thức không gian đều bắt đầu rung động tần phong cảm thấy não hải đầu vóc c h o n g váng bất quá sát na khi vận tiểu long đột nhiên phù hiện vờn quanh ở trước người c ô kia c h o n g váng lúc này biến mất đồng thời lão giả chăm trượng thân ảnh tựa hồ đang khi vận tiểu long xuất hiện m ấ y mắt phá thoái cuối cùng lão giả bản tôn xuất hiện đi tới tần phong trước mặt tần phong thấy vậy khoe miệng giật một cái cái này lão giả căn bản cũng không phải là lão giả mà là một cái người trẻ tuổi hai mươi tuổi ra mặt mặt khuyết anh tuấn phi phàm khí thế giống như biển lớn ngươi liền là tiên tổ chân thân tần phong kinh ngạc lên cảm thấy cái này tiên tổ thật mẹ nó tuổi trẻ ta là ngươi tiên tổ bất quá lại không phải thật sự thân chân thân đã sống chết lưu lại vẹn vẹn một đạo ý niệm c ũ n g không c h ọ n vẹn linh thân tiên tổ thở dài lao khí hoành sinh nhưng hắn lại bảo trì một chương người trẻ tuổi gương mặt nhường tần phong cảm giác quái dị ta muốn thay đổi triều đại ngươi khảo nghiệm là cái gì nhanh một chút bắt đầu ta thời gian có hạn không dám kéo quá lâu tần phong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề không có ý định trò chuyện nhiều tiên tổ nghe vậy cười ha ha một tiếng hắn không có sợi dâu tuy nhiên lại giả ra một bộ đang sờ sợi dâu bộ dáng có một loại cưỡng ép trang bức cảm giác nhường tần phong rất muốn đánh người cảm thấy cái này tiên tổ nhìn đến cũng là một cái bức hàng lưu lại linh thân đều thích trăng bước rõ ràng liền là hỏng bét lao đầu lại bảo trì một bộ tuổi trẻ nam tử bộ dáng cần thể diện không người trẻ tuổi ở ngươi ý thức được đạt nơi này lúc đã thông qua được ta khảo nghiệm tiên tổ nhu h ò a cười một tiếng thần phong nghe xong lập tức cao hưng nói cấp độ kia cái gì nhanh lên đem ngươi lập xuống triều bia bể nát ta hắn lộ ra có chút không kịp chờ đợi người trẻ tuổi không nên gấp gáp ta xem ngươi tư chất thượng thừa đồng thời thể nội còn tồn tại một cỗ phi phàm khí vợt tương lai nhất định có thể đem vương triều dẫn đầu huy hoàng bất quá ở mấy ngàn năm trước ta liền biết rõ vương triều sẽ suy sụp thậm chí biến mất bởi vậy ta xây dựng một đạo linh tảng bên trong tồn tại năm đó ta lưu lại một chút bảo vật tiên tổ nói xong chính là đầu ngón tay huy động một đạo cổ lão địa đồ c h ì n h lên tần phong trong ố c thưởng thức xong cổ đồ tần phong trong lòng giật mình cái này linh tảng tựa hồ là một đạo tam cấp linh tảng vô số cao giai vương triều đều sẽ trông mà thèm đa tạ tiên tổ tần phong không nghĩ đến cái này tiên tổ còn lưu lại di sản dựa theo tần phong phát liệu tính tư duy tất nhiên có thể lưu lại di sản cho h ắ n nhất định là có sự tình dự định giao phó cho h ắ n dù sao những cái này kẻ ra đời đều không phải là cái gì từ thiện đại sư tiên tổ người nếu đang có chuyện đều có thể nói ra ta nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành tần phong cười đùa tí từng nói tiên tổ nghe vậy ánh mắt lóe lên cảm thấy cái này tần phong thực sự là thông tuệ hơn người hắn mới vừa vặn đưa ra linh tàng địa đồ tiểu tử này liền lên nói thế là nhìn xem tần phong càng ngày càng thuận mắt lên không sai không hổ là triều ta hậu bối mấy ngàn năm cuối cùng có một cái siêu quần b ạ tụy nhân vật ta thật có sự tình muốn nhờ ngươi hy vọng ngươi lấy tốc độ nhanh nhất mở ra linh tàng ở trong linh tàng tồn tại một đạo phong ấn nơi đó sống nhờ nhân ta nhất định thân kiếm ý đạo thống hy vọng ngươi có thể kế thừa tiên tổ nghiêm mặt nói ra nhìn xem tần phong tràn ngập chờ mong hắn tin tưởng một vị võ hoàng kiếm ý đạo thống là to lớn lực hấp dẫn bất luận kẻ nào hẳn là đều sẽ không cự tuyệt mới đúng nhưng mà tần phong lại là lắc lắc đầu nói linh tàng ta nhận đạo thống ta sẽ giúp ngươi tìm một cái người thích hợp ta liền kế thừa nhận chương hai trăm sáu mươi hai thần tôn giả tần phong trong lòng cười t h ầ m càng muốn ta kế thừa ta hết lần này tới lần khác kế thừa nhận lừa đảo gõ trên ngươi vì cái gì ta thế nhưng là võ hoàng cảnh trí cơn giả bao nhiêu người thăm dò ta đạo thống a người dĩ nhiên c ử tuyệt tiên tổ khoe miệng giật một cái xúc nghĩ không ra tần phong dĩ nhiên không đáp ứng keng ký chủ nhường tiên tổ phiên muộn ác ma giá trị chín mươi chín t ầ n phong vui lên dĩ nhiên còn có ác ma giá trị không nghĩ đến võ hoàng cảnh phân hóa một đạo linh thân cũng là sẽ sinh ra ác ma giá trị không thể tưởng tượng nổi thế là tần phong cố ý làm ra khó xử biểu lộ nói tiên tổ a kỳ thật muốn ta kế thừa cũng có thể cho ta điểm thực sự chỗ tốt ta nói thật ta không ưa thích tu luyện kiếm đạo ngươi quả thực là để cho ta kế thừa cũng nên cho ta điểm thực tế chỗ tốt ta không có mà nói ta cũng sẽ không kế thừa một phần vạn kế thừa ngươi đạo thống làm c h ễ n ả i ta tu luyện tiên tổ nghe vậy đặc biệt chuẩn bị là nhìn thấy tần phong cái kia một mặt khó xử mười phần cần ăn đòn biểu lộ kém chút một ngụm lao huyết tức giận ra cảm thấy cái này hậu đại làm sao hèn như vậy hề hề a ra hỏa này điển hình lừa đảo hơn nữa còn gõ được một bản đường đ á n mười phần khó xử bộ dáng em gái ngươi cần thể diễn không tiên tổ cả khuôn mặt đều bắt đầu co c á p bất quá hắn ánh mắt đ ỗ n g nhiên g ô n g chởm lóe lên liền biến mất sau đó gạt ra một cái m ặ t cười nói được rồi được rồi ta với ngươi mới quen đã thân sẽ đưa ngươi chút ít l ệ vật à. nói xong tiên tổ đầu ngón tay khẽ động chính là bắn ra một đạo yêu ớt kiếm ý cái này kiếm ý hiện ra bồ đoàn trạng thái đánh vào tần phong mi tâm tần phong ý thức lập tức thôn vệ cái này kiếm ý bồ đoàn phát hiện đây là một loại vô thượng kiếm đạo cảm nộ bất quá cái này cảm nộ mười phần không trọn vẹn nhưng chỉ này quan sát một cái cũng là ích lợi không cạn đa tạ tiên tổ ta nhất định sẽ sáng nay mở ra linh tàng làm cho vương triều quật khởi sau đó kế thừa tiền tổ ngươi đạo thống, nhường tiên tổ nhường ngươi phong thái chấn động c ử u t i ê n tái hiện kim cổ tần phong vội vàng một trận vỗ ngông ngựa ra tiên tổ nghe vậy sắc mặt tâm trâm bất định sau đó vung tay lên liền đem tần phong ý thức đưa về bản thể vật nhỏ ngươi tốt nhất sớm một chút mở ra linh tàng đến lúc đó nhìn ta làm sao chơi chết ngươi ta tần tôn giả bố trí ngàn năm kết quả đem từ trên người ngươi mở ra thật tốt tư chất ta mấy ngàn năm rốt cục có người phù hợp ta yêu cầu tần phong ý thức lui bước sau đó tiên tổ sắc mặt dữ tợn đạo này linh thân cũng là ở giờ phút này rách nát lên trái tim đen đu ám c h u y ể n cua tui nét hoa nháy mắt tần phong ý thức trở về bản thể nắm đấm lập tức bung ra tổ bia bay ngược vô số bước bị một nhóm hộ vệ trợ giúp thân ảnh hoàng thượng cẩn thận vô số các thần tử lo lắng nói tưởng rằng tổ bia phản lực cái này tổ bia lịch đại bao nhiêu đế hoàng mạnh mẽ dùng lực đều không cách nào hủy hoại thậm chí có chút thằng xui xẻo trực tiếp bị tổ bia lực lượng chấn gần chết nhìn đến tổ bia là không cách nào phá vỡ rất nhiều thần tử thở dài không có bao nhiêu thất vọng bởi vì bọn hắn vốn là không báo cái gì hy vọng ngay từ đầu liền cảm thấy tần phong không cách nào phá vỡ tổ bia không sao tổ bia lập tức liền bể nát chấm muốn bắt đầu tạo hình mới tổ bia tần phong đứng thẳng thân thể chỉnh lý long bảo đoan chính uy phong mình khí chất trang cái gì thân khí không cách nào phá vỡ thạch bi cứ việc nói thẳng lãnh tương nhi trắng tần phong một cái cảm thấy cái này tần phong trắng a giả bộ dối trá cố lộng huyền hư lãnh tương nhi cảm thấy giờ phút này tần phong tràn đầy đều là khuyết điểm t ổ bia căn bản động đều không động một cái như thế nào pha toái nho nhỏ một quyền chẳng lẽ thật đúng là có thể dung chuyển một vị võ hoàng cảnh nhân vật lưu lại tổ bia hay sao vê anh ngay ở lanh tương nhi khinh thị thời điểm trận pháp bên trong tổ bia đống nhiên đại động làm cho toàn bộ đại núi đều là run dày lên tình huống như thế nào vô số bách tính thần tử đều là hoảng sợ coi là địa chấn mau nhìn t ổ bia bắt đầu đã nứt ra một chút thị vệ dẫn đầu nhìn lại tổ bia kinh hãi phát hiện tổ bia từng đạo từng đạo hát sắc đường cong mở rộng vô số băng liệt đường vân lan tràn ra tổ bia thật bị thiếu chủ một quyền đánh bể ra cắt lượng cùng hồn thiên đế giờ phút này cũng là trận mắt há hốc mồm hai người liếp nhau đều là từ s o n g phương trong mắt nhìn ra khó có thể áp chế rung động vừa mới tần phong một quyền kia nếu là bọn họ không có nhìn lầm hẳn là vẹn vẹn quán chú năm sáu phần chân nguyên lấy tiên thiên võ giả tu vi năm sáu phần chân nguyên đánh ở thạch bi đơn giản liền như là là trứng gà đụng thạch đầu nát đầy đất nhìn đến ở trong đó có k h ắ c càn khôn g i a cắt lượng cảm thấy thiếu chủ trên người tồn tại không ít bí mật hắn cũng nhìn không thấu ào ào ào tổ bia giờ phút này đ ỗ n g nhiên sụp đổ lên vô số người đều là chừng lớn hai mắt nhìn qua từng khối rơi xuống thạch bi cảm thấy rung động cái này tổ bia tồn tại mấy ngàn năm bây giờ dĩ nhiên sụp đổ nhường đám người kinh hô v ạ n p h u ầ n tần phong dĩ nhiên thật một quyền bể nát tổ bia cái này không có thể tư nghị giờ phút này càng động cùng cái được có thể nuốt vào một cái là Nàng là vào rung động mình, liền lãnh tương nhi. miệng nhỏ, nuốt trứng giật đều đôi đ một một một thể vịt, mắt ẹ phía càng cả là trừng tròn người lưu lưu, cả người biểu lộ, t biểu ở ờ i khắc này thạch hóa h này lên. p trước một giây còn tại trào phúng tần phong căn bản không có khả năng đánh vỡ tổ bia không nghĩ đến hiện tại tổ bia đã bể nát cái này quá kinh khủng quá không thể tưởng tượng thần phong không phải chỉ có tiên thiên võ giả tu vi sao làm sao có thể phá toáy một vị võ hoàng cảnh nhân vật lưu lại vương triều tổ bia như thế nào thần phong lúc này nết miệng cười một tiếng ngạo nghễ đến cực điểm ừ mặc dù không biết ngươi vận dụng cái gì tiểu thông minh bể nát tổ địa nhưng là ngươi đừng quên một cái vương triều tổ địa cần tại nhiệm quân vương tự mình điêu khắc khắc vào bi văn ngươi sẽ điêu khắc sao ngươi sẽ bi văn sao nhìn thấy tần phong một mặt đắc ý bộ dáng lãnh tương nhi giận không chỗ phát tiết cảm giác cả người lồng ngực đều là lớn một thước 0 3 3 m vương triều bên trong đám người cũng là bị lãnh tương nhi lần này lời nói bừng tỉnh lấy lại tinh thần không ít thần tử đều là nhìn qua tần phong nở nụ cười khổ tần phong cũng sẽ không cái gì điêu khắc c điêu khắc là một môn cổ lão đồng thời hy hữu phó trước bác vực thợ điêu khắc rất nhiều tất cả thuộc về ẩn sơn lâm đồng thời tần phong mới bao nhiêu mười sáu tuổi cái tuổi này liền điêu khắc nhập môn đều không cách nào để đến điêu khắc cơ hồ là tất cả phó trước tương đối khó khăn môn đạo ai nói ta sẽ không tần phong khỏe miệng liệt lên một cái độ cung ánh mắt nhìn lãnh tương nhi trong tay hắn đã đem linh hồn mình đào thưởng thức lên ta nói hử lãnh tương nhi ánh mắt ở tần phong trên người trên dưới do xét mảy may không cảm thấy tần phong có nửa phần tạo hình đại sư khí chất cái kia tổng tư mệnh tiếp xuống t r ư ờ n g lớn ngươi đôi mắt sáng thấy rõ ràng nhỏ cung nữ ngươi xem như làm định tần phong dậm chân mà đi ngửa đầu t đỡ ngực trang bức đến cực điểm đi tới to lớn thiên ngoại vẫn thạch phía trước ngay trước đông đảo bách tính mặt hắn muốn tiến hành một lần lớn trang bước lấy đăng bản thân đế uy trang cái gì trang chẳng lẽ một thanh phá đao cũng muốn mở ra thiên thạch hay sao lãnh tương nhi trợn trắng mắt cảm thấy tần phong giá hỏa này đắc ý lên luôn có một loại cần ăn đòn bộ dáng lúc này mới gặp mặt không đến mấy lần nàng đều sinh khí đến mấy lần hoàn toàn không cách nào bảo trì lạnh lẽo cô quản hình tượng tần r ư điều khác tổ t địa.、Tần、phong không để ý tới lãnh tương nhi chuyên chú đem chân nguyên lực lượng rót vào ở trong linh hồn minh đào cái này linh hồn minh đ a o chính là thiên phẩm khí cụ cùng địa phẩm cấp bậc khí cụ có bản chất khác biệt địa phẩm khí cụ bên trong có trận pháp cùng đường vân chân nguyên tiến vào sẽ kích hoạt khí cụ tiềm năng b ộ c phát ra không tưởng được lực lượng bất quá coi như địa phẩm khí cụ ở lợi hại cũng là một kiện tĩnh mịch khí cụ không có bất luận cái gì linh thức mà đạt tới thiên phẩm khí cụ t ầ n g thứ khí cụ liền sẽ sinh ra một chút linh thức những cái này linh thức có thể khiến cho người sử dụng cùng khí cụ nắm giữ câu thông năng lực khí cụ bản thân sẽ đi thích đứng người sử dụng khiến cho người sử dụng có một loại thuận buồn xuôi gió nhân khí hợp nhất cảm giác hoa đại lượng chân nguyên rót và ở trong linh hồn minh đao không lâu linh hồn minh đao rốt cục bắt đầu phát sinh biến hóa một đạo hồng sắc q u a n mang từ trên lưới đao phủ hiện tần phong chính là cảm giác được cây đao này như thế nào đang sống tựa hồ còn nắm giữ tiếng tim đập cùng hắn nhịp tim dĩ nhiên bắt đầu đồng bộ đao khí bên trong trận pháp sinh ra một cỗ năng lượng kỳ dị ý thức thể bắt đầu điên cuồng hướng về tần phong trong ố c tiến vào vâng Và không lâu tần phong trong ố c chính là xuất hiện đủ loại linh hồn mình đào sử dụng phương pháp chẳng những như thế còn có rất nhiều điều khắc bản lĩnh cùng thủ đoạn phảng phất những cái này bẩm sinh hắn một khi vận dụng những kiến thức này sẽ phi thường thuận buồm xuôi gió tần phong vội vàng thân ảnh khẽ động một đạo thân pháp chính là lấp lóe ở nguyên chỗ lưu lại từng đạo tàn ảnh hắn bản tôn đi tới thiên ngoại vẫn thạch long bảo phiêu g ậ t bá khí mười phần hắn khẽ vươn tay toàn bộ linh hồn minh đao chính là đột nhiên cự đại hóa biến thành một thanh siêu cấp đại khảm đao sợ ngây người đám người ánh mắt lãnh tương nhi biểu lộ lần nữa thạch hóa nàng chính là hoàng triều tổng tư mệnh lại là công chúa không khó nhìn ra tần phong trong tay khí cụ chính là thiên phẩm cấp bậc chỉ có thiên phẩm cấp bậc khí cụ mới có thể tồn tại lớn nhỏ như ý thần kỳ công năng đương nhiên cũng không phải mỗi một kiện thiên phẩm khí cụ tồn tại cái này công năng vẹn vẹn số ít đám người chỉ thấy tân phong cầm cự hóa linh hồn m ì n h đao điên cuồng ở thạch bi phía trên cùng chặn giống như là ở khiêu vũ phi thường có tiết tấu tần phong dẫm lên bộ pháp giống như là một con rắn b ò qua lộ tuyến từ thiên ngoại vẫn thạch một đầu du t ẩ u đến bên kia đầy trời hòn đá mảnh vỡ phô thiên cái địa vô số người đều là nhao nhao tránh lui sợ hòn đá rơi xuống đập chúng bản thân đương nhiên càng nhiều người thì là cực độ rung động bởi vì tần phong trong tay khí cụ dĩ nhiên có thể đ è m cứng rắn giống như huyền thiết thiên ngoại vẫn thạch cho các khối đồng thời từ đằng xa nhìn lại tần phong đơn giản là ở cắt bánh ngọn thiên ngoại vẫn thạch ở trong tay tần phong đao khí phía dưới không có chút nào độ cứng ra cắt lượng kinh hãi hồn thiên đế kinh hãi đông đảo đại thần đi theo kinh hãi không ít người cảm thấy hôm nay bên ngoài thiên thạch có phải hay không giả thế là nhặt lên một khối mảnh vỡ hướng về đầu đập một cái tức khác đầu phiêu huyết mau nhìn thạc h bi muốn tạo thành một tiếng sợ hai giống đám người nhìn lại chỉ thấy một đạo thạch bi ở tần phong cuối cùng một đao rèn luyện phía dưới ngạo nghệ xuất hiện đạo này thạch bi trọn vẹn nắm giữ một trăm mét cao t h u ậ t nhìn cao lớn ba khí khí thế bằng bạc so với trước đó tổ địa đều cao hai mươi ba mươi mét đồng thời từ thạch bi xung quanh chính là cửu long xoay quanh mỗi một đầu l o n g đều sinh động như thật giống như nghệ thuật tinh hoa cho người tán thưởng chưa phát giác kinh diễm tuyệt luân tần phong giờ phút này tức khắc lấy đao viết thay bắt đầu ở thạch bi trung ương khắc vào danh tự Hán thủ pháp như đơn giản, rất tựa lịch à ở ở cắt bánh ngọn, ở thạch bi, trung bánh bi ngọn, ương v trí từng đao ắ t t lấy, ấ y đại á m miệng mắt người coi khỏe Lịch đều đ là là co cóc, đế vương khắc lục tổ bia phía trên vương triều danh tự cái nào không phải mấy mười ngày không ngủ vận dụng chân nguyên hoặc là linh lực đem tự thân ý vị cưỡng ép khắc vào tổ bia để hậu thế người quan sát ngưỡng vọng chỗ nào giống tần phong như vậy như thế đơn giản nhẹ nhõm giống như là phổ thông điêu khắc đồng dạng trực tiếp dùng đao đến khắc danh tự、Ông. cuối cùng tần phong đem đại tần vương t r i ề u bốn chữ vẹn vẹn hao tốn m ộ ư ơ i phút thời gian chính là khắc mà ra danh tự đại khí bằng bạc nhất bút nhất họa vẽ ra thương hải tinh không cho người liếc nhìn lại có một loại quân lâm thiên hạ khinh thường c ử u thiên cảm giác đồng thời theo lấy chữ thành một đạo cường đại huy áp cũng là dâng lên bao phủ ở thạch bi phía trên tổ bia xem như ở thời khắc này hình thành theo lấy tổ bia hình thành mặt đất lập tức lắc lư tổ bia tự chủ di động đi tới trước đó tiên đế lưu lại trận pháp hào hào một đạo cường đại đáng sợ ba động từ tổ bia phía trên phát ra cuối cùng hình thành của sáng đánh vào thiên không nháy mắt toàn bộ vương triều cương thổ mỗi một tấc đất bắt đầu tản mát lưu kim sắc quang huy những cái này quang huy rơi xuống mỗi một cái vương triều con dân mi tâm truyền lại vương triều thay đổi triều đại tin tức đại tần vương triều bốn chữ trong nháy mắt này thật sâu khắc vào mỗi người trong lòng nhường đám người minh bạch giờ phút này lên thiên kiếm vương triều cái tên này đã là lịch sử sau này chỉ có đại tần vương triều tần hoàng đế sẽ dẫn đầu con dân ở bắc vực quật thời t ầ n triều đã đứng t ầ n đế vi vũ tần hoàng đế thiếu niên tư thế vai hùng khí thôn vạn dằm như hổ triều bái tần hoàng đế ngàn năm về sau cái thứ nhất đổi hướng người rất nhiều con thần rất nhiều bách tính ở tiếp nhận đến vương triều sửa đổi tin tức sau đó đều đã làm nay quỷ xuống đất khấu bái k e n chúc mừng ở lại chủ nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng ác ma giá trị năm mươi nghìn điểm triều đại thay đổi đại tần vương triều c h u y ể n khắp mỗi một cái con dân trong lòng tần phong nhiệm vụ cũng là lập tức hoàn thành tần phong không nghĩ đến lúc này nhiệm vụ này dĩ nhiên phần thưởng hắn c h ọ n vẹn năm vạn ác ma giá trị nhìn đến thay đổi triều đại xem như đại sự kiện bởi vậy ban thưởng mới như thế phong phú năm vạn ác ma giá trị nhường hắn cách mở ra vạn giới thương thành lại tới gần một bước bất quá tần phong nhìn thoáng qua giờ phút này trợn mắt há hốc mồm lanh tương nhi thế là trêu g ẹ o nói Đồng、tư ổ n g t mệnh ngươi nên thực hiện ngươi đánh cuộc tần phong lần này thanh âm nhất thời làm được lanh tương nhi ngốc quần quận trở về thần đến triệt để b u ồ n b ự c nàng lúc đầu coi là tần phong tiểu tử này tu vi cấp thấp nhất định là không có khả năng đánh vỡ tổ b ị a thay đổi triều đại không nghĩ đến tần phong dĩ nhiên thật làm được hơn nữa cái này đến phương thức quả thực là trước đó chưa từng có giống như cắt bánh ngọt đồng dạng đem một khoả to lớn thiên ngoại vẫn thạch mạnh mẽ cắt thành thạch bi bộ dáng đồng thời công nghệ tinh mỹ giống như tự nhiên khí tóm h hùng hồn. ế t lại nàng cảm thấy tất cả những thứ này quá đánh vỡ thông thường tựa hồ từ nàng nhận biết tần phong lên ra hỏa này trên người bí mật liền một mực lại đánh phá thông thường phát cái gì ngốc ca đ ư ờ n g đ ư ờ n g tổng tư mệnh đại nhân hoàng triều cao quản sẽ không cùng ta cái này vương triều tân hoàng đánh cược thua liền không nhận nợ à nếu là c h u y ế n đi không sợ làm trò hề trò thiên hạ tần phong n g h i ề n ngẫm nói ra cẩn thận nhìn thoáng qua lanh tương nhi lanh tương nhi một thân chiến giáp váy ra nếu là cầm quần áo đ ổ i thành phổ thông nữ h à i bách điệp quần lộ mỏng hoặc là lân vũ váy dài hẳn là sẽ đẹp đến mức tận cùng mười phần đẹp mắt ta tự nhiên đáp ứng không thể làm gì lãnh tương nhi hung ác trợn mắt nhìn tần phong một cái lần này đổ ước nàng xem như thua chịu p h ụ ba ngày này nha hoàn xem ra là làm định nghĩ đến bản thân đường đường hoàng triều công chúa cho một cái sơ giai hoàng đế làm nha hoàn nội tâm liền là một trận lệ băng chương hai trăm sáu mươi bốn nghiêm chiến hộp máu cái này vương triều danh tự sửa chữa hoàn tất sau đó tần phong chính là mang theo lanh tương nhi trở lại tầm cung bởi vì lanh tương nhi chính miệng đáp ứng cam nguyện xem như ba ngày nha hoàn tần phong tự nhiên sẽ không thả ra như thế thời gian tốt đẹp nhất định sẽ trong ba ngày qua hảo hảo giáo dục một cái lanh tương nhi thay quần áo a tổng tư mệnh đại nhân trong phòng tần phong nhường cung nữ mang đến xinh đẹp bạch sắc vũ v ậ quần lùa mỏng đây là dùng đến kim ti dây cùng yêu thú lông vũ còn có ngư yêu vậy cùng xa y kết hợp làm ra một cái xinh đẹp váy trước mắt đại tần vương triều mười phần lưu hành bất quá ở trong hoàng cung chỉ có phi tử mới có thể mặc vào cái này váy phổ thông cung nữ cũng không có cái này phúc phận hôn đản người dĩ nhiên để cho ta xuyên cái này người đang nhục nhã ta lãnh tương nhi sắc mặt băng lãnh bất quá bên thai lại là hơi đỏ nhuận nhìn ra được nàng tức giận sau khi còn có chút ngượng ngủ nhớ g n kỹ nhận cược chịu thua liền không có điểm giác n ộ sao nếu là ba ngày cung nữ ngươi liền muốn cho ta làm tốt đem bản đế hầu hạ hài lòng mới thôi nhớ kỹ hầu hạ không hài lòng có thể không tính nha còn có ba ngày này phải gọi hoàng thượng cái này váy là chấm cố ý cho ngươi chuẩn bị chỉ có chấm phi tử mới có thể có tư cách xuyên cho ngươi một cái nho nhỏ cung nữ đây là đối với ngươi ca ngợi thần phong ngạo nghễ ngồi ở trên l o n g u ỉ khỏe miệng trêu tức lên lãnh tương nhi nhìn chằm chằm vũ vạy quần lụa mỏng khỏe miệng co giật nàng còn chưa từng xuyên qua như thế quái dị váy bất quá nghĩ đến đ ổ ước nàng nhịn thế là cùng cung nữ đến trong phòng thay quần áo đến từ lanh tương nhi ác ma giá trị chín mươi chín đến từ lanh tương nhi ác ma giá trị chín mươi chín ở lanh tương nhi đổi váy thời gian bên trong tần phong kinh hãi trên mặt tiếu d u n g che kín cảm thấy lanh tương nhi cái này mặt trái năng lượng đáng sợ a bên thay quần áo bên chửi măng hắn ác ma giá trị từng lớp từng lớp đến bởi vì quá mức dày đặc liền nhắc nhở phương thức cũng thay đổi không lâu lanh tương nhi thay xong quần áo bản lấy khuôn mặt đi tới thần phong gặp trước mắt một mảnh kinh diễm giờ phút này lanh tương nhi đã đổi trước đó chiến giáp váy ra cả người thiếu đi mấy phần loại kia nữ hán tử khí khái hào hùng còn lại tất cả đều là nữ tử mềm mại cái này bạch sắc vũ vạy q u ầ n lùa mỏng đem lanh tương nhi dáng người cùng khí chất hoàn mị phụ trợ nàng giờ phút này mặt lạnh lấy một thân tuyết bạch rất có nhỏ xuống thế gian không dính khói lựa trần gian tiên tử bất quá tần phong có thể không làm hắn là thiên tử chỉ muốn muốn làm một cái nhỏ cung nữ hảo hảo giáo dục một phen ba ngày này chấm liền kêu ngươi tiểu tương nhi tốt tần phong nghĩ đến lãnh tương nhi đáng thương thân thế ánh mắt đ ỗ n g nhiên ngu hòa cảm thấy hẳn là rộng lượng một chút hảo hảo nhường lãnh tương nhi biết rõ cung nữ là như thế nào dưỡng thành lãnh tương nhi nghe xong tần phong dĩ nhiên xưng hô nàng là tiểu tương nhi s ạ mặt lại đế tử lãnh tương nhi ác ma giá trị chín mươi chín đế tử lãnh tương nhi ác ma giá trị chín mươi chín thần phong kinh ngạc bản thân bất quá là cho một cái l ã n h tương nhi s ư n g h ồ nàng đều có thể mặt trái năng lượng phóng đại lúc này mới bao lâu cơ hồ thu đến l ã n h tương nhi ác ma giá trị cũng đã trọn vẹn hai nghìn nếu là l ã n h tương nhi đợi ở trong hoàng cung bị hắn tức giận ba ngày nói không chừng có thể từ l ã n h tương nhi trên người thu thập mấy vạn ác ma giá trị đến chấm mệt mỏi cho chấm xoa bóp bả vai thần phong mảy may không k h á c h khí thỏa thích sai sử l ã n h tương nhi l ã n h tương nhi trong lòng tức giận đến thổ huyết mí mắt đều bắt đầu run run dậy ra hỏa này dĩ nhiên thật coi nàng là nha h o à n để cho nàng v à vai rất tốt lanh tương nhi ánh mắt â m trầm đi tới tần phong sau lưng bắt đầu cho tần phong v à vai tần phong rất là hưởng thụ mặc dù cường độ có chút lớn bất quá cái này rất mỹ diệu có thể khiến cho một cái hoàng triều công chúa mặt â m trầm tiến hành v à vai xem như hoàng đế lòng hư vinh chiếm được to lớn thỏa mãn mấu chốt nữ tử này vẫn là cùng hắn có qua tiếp xúc g i a thịt k e n Ký Ken, ký chủ chiến ác chủ chiến nhường nghiêm nhường nghiêm nổi giận, giá ma trị 99. đồng kỵ, không không ác giá ác giá cái thuộc chiến nhắc chiến có ma nghiêm ma âm mình, nghiêm thanh vang Đông từng từng nhường phong trong lòng giận nghĩ đến, cái này nghiêm chiến dĩ nhiên, nhiên đi. trị trị tần thật 99. đạo đạo đến, đ nhở lên, này về dĩ thời cách hắn p h ạ m vi đoán chừng ngay ở một trăm mét p h ạ m vi nói không chừng ngay ở nóc nhà cái nào đó vị trí nhìn lén tới đi tới đi hoàng triều công chúa cho ta làm nha hoàn đủ để hâm mộ đấu kỵ t ử tất cả xích viêm hoàng t r i ề u thiên t i ê u tần phong trong lòng vui nở hoa bắt đầu biến đổi hoa dạng nhường lãnh tương nhi phục thị hắn thiểu tương nhi chấm khát đi cho chấm gọt quả lê lãnh tương nhi mặt đen lên đầu ngón tay một đạo một đạo kiếm khí đánh hứng ra đem trên mặt bàn một cái quả lê luật vỏ h ư không lấy vợt bắt tới tay đưa cho tần phong đến từ lãnh tương nhi ác ma giá trị chín mươi chín keng ký chủ nhường kéo dài tới nổi giận ác ma giá trị chín mươi chín cái này nháy mắt thần phong ác ma giá trị trực tuyến dâng lên tần h phong trong lòng vui nở hoa bất quá biểu lộ lại cố ý làm ra không hài lòng nói chấm chính là hoàng đế tiểu tương nhi ngươi xem như chấm cung nữ cần đem quả lê c ắ t khối cầm cây tăm một khối một khối uy cho chấm lanh tương nhi nghe vậy k é m chút không đem trong tay quả lê cho một đem nắm bạo tạc đáng giận khốn nạn nàng hiện tại hận không thể đem tần h phong cho một bàn tay đánh bay quá thảm không người tính dĩ nhiên để cho nàng tự tay đúc nàng cho tới bây giờ đều là kẻ khác hầu hạ nàng hôm nay thật đúng là phản nếu không phải đồ ước nàng hiện tại giết người tâm đều có suy suy nàng lòng bàn tay nở rộ kiếm khí đem quả lê cắt tiếp theo khối nhỏ dùng đến cây tăm xoa lên sau đó đưa cho tần phong tần phong rất là hưởng thụ ăn sau đó ngồi ở trên long ỉ hưởng thụ lấy ác ma giá trị tăng vọt khoái cảm hắn có dự cảm hôm nay nói không chừng ác ma giá trị có thể đột phá hai mươi vạn tổng lượng mà liên ở trước ầ n phong nóc nhà g phía t ê trên n ảnh nhân ẩn nút n Một tức, đạo hắc khí thức, ở g ờ i tại rất nhiều hắn, chú văn, hình thành một đạo thần bí lực lượng, bất luận kẻ nào không cách nào dóm hắn chân thân. tồn văn, lượng, luận nào nào rất một bất t đạo r cổ lực lao dóm bí ư kẻ đó lanh tương nhi nhường hắn chạy hắn cũng không hề rời đi mà là vận dụng ẩn nạp thuật đem thân ảnh cùng khí tức cẩn tàng một mực đi theo lanh tương nhi phụ cận đặc biệt là lanh tương nhi đổ ước thua trận hắn liền càng thêm không yên lòng lên lanh tương nhi xem như hoàng triều công chúa lại là tổng tư mệnh địa vị tôn quý ở nơi này nho nhỏ vương triều thật coi lên thị nữ đây là đối với hoàng tộc lục nhã nhưng mà cuối cùng kết quả vẫn là làm cho hắn mù mắt chó lãnh tương nhi dĩ nhiên thật coi lên cung nữ đến còn bị tần phong mở miệng một tiếng tiểu tương nhi tê nghe được hắn nghiến răng nghiến lợi lên hoàng triều đường đường hình bộ tổng tư mệnh địa vị có thể so với đương triều thừa tướng tôn quý như thế thân thể thế mà nguyện c ự ợ c chịu thua làm lên n h à hoàn đặc biệt là giờ phút này lãnh tương nhi vận dụng kiếm khí gọt lê ra chẳng diện nhường hắn kém chút không tức giận đến thổ huyết xích viêm hoàng triều hoàng tộc kiếm khí bí thuật dùng để giết người vô hình cao cấp võ học ngay cả một chút võ hoàng cảnh bắc vực cao thủ đều không tư cách tu luyện lúc này thế mà bị lãnh tương nhi gọt lê ra thực sự là thần mẹ nó biết dùng a gọt xong ra còn không tính còn tiếp tục dùng kiếm tức giận cắt quả lê một khối một khối đốt tần phong thương thiên nghiêm chiến đã nhìn không được cả người đều bị khí huyết sống não xuất ra chiến phủ muốn xuất thủ đem tần phong cái này ác ôn d t đi bất quá hắn lại nhìn xuống lãnh tương nhi đây là nguyện cược chịu thua nếu là hắn khăng khăng như thế sợ rằng sẽ càng thêm bị lãnh tương nhi chán ghét lại nói xích viêm hoàng đế hạ xuống mệnh lệnh vẹn vẹn nhường hắn trông coi đừng để hắn quấy n h u lãnh tương nhi làm việc thống khổ biệt khuất còn có thật sâu đố kỵ hắn tình nhân trong ngọc à, hoàng triều rất nhiều thiên kiêu công chúa nữ thần bây giờ đang ở cho một cái sơ giai vương triều nhỏ hoàng đế uy quả lê cái này tình huống đoán trừng mặc cho ai gặp cả khuôn mặt đều muốn run rẩy sau đó muốn làm thịt người、Phúc. nghiêm chiến tức giận đến thổ huyết hàm chứa lệ tiếp tục quan sát chương hai trăm sáu mươi lăm cho chấm rửa chân trong điện thần phong tiếp tục sai x ử lanh tương nhi lần này hắn vì càng tốt kích thích một cái nóc nhà phía trên nghiêm chiến thế là đối lanh tương nhi càng thêm không k h á c h khí hắn không còn nhường lanh tương nhi gọn lê mà là trực tiếp dỗi cái l ư n g mệt mỏi nhìn một chút s á t trời đạo hoàng hôn thế là đứng vậy mang theo lanh tương nhi đi tới phòng ngủ mình hạ lệnh chấm mệt mỏi muốn đi ngủ cho chấm bưng một chậu nước rửa chân đến cho chấm tắm chân lanh tương nhi thấy vậy khoe miệng giật một cái xúc cả người giống như là một cái bị d i ẫ m cái đôi tiểu cầu nhai răng n ế t miệng còn kém vông vông h a y to lanh tương nhi gặp qua vô s ỉ còn chưa thấy qua như thế vô s ỉ người g i a hỏa này thật đúng là không khách khí để cho nàng đi bưng nước rửa chân còn để cho nàng hầu hạ tắm rửa thăm em gái ngươi lãnh tương nhi nắm đấm đã bước lên muốn đánh người thần phong cười lạnh không sợ nói ra đổ ước đổ ước ca đ ư ờ n g đ ư ờ n g hoàng triều công chúa hình pháp bộ tổng tư mệnh chẳng lẽ liền một chút vật đánh cược đều không có lãnh tương nhi chán nản nghiến răng nghiến lợi một chương khuôn mặt tức giận đến đỏ b ừ n g trước kia làm sao không phát hiện thần phong cái này đại hôn đản g như thế không biết xấu hổ chờ ba ngày thoáng qua một cái ta thực hiện đổ ước ta nhất định lột ra ngươi lãnh tương nhi quay người trái xem phải xem may mắn tần phong cái này trong phòng ngủ đều không có người nào thế là nổi giận đùng đùng đi bưng nước giữa chân đến từ lanh tương nhi ác ma giá trị chín mươi chín tần phong cười miệng t u é t t u é t lanh tương nhi ác ma giá trị thực sự là bạo tạc chuyển vận a nháy mắt liền là hơn một ngàn đến từ nghiêm chiến ác ma giá trị chín mươi chín ngay sau đó nghiêm chiến ác ma giá trị cũng bắt đầu điên cuồng chuyển vận bởi vì tần suất quá nhanh thanh âm nhắc nhở phương thức đã cùng lanh tương nhi không khác biệt tần phong trong lòng đã cười đến kém chút tắc thở cái này đến từ nghiêm chiến ác ma giá trị tăng trưởng tốc độ so với lãnh tương nhi còn muốn kịch liệt ta trên nóc nhà đáng chết hỗn đản dĩ nhiên để cho ta hướng công chúa bưng nước rửa chân đáng giận đáng giận a không thể tha thứ cái này tuyệt đối không thể tha thứ nghiêm chiến muốn giết người toàn thân nở rộ sắc ý trong tay hắn to lớn hát phủ đã đói khát khó nhịn hận không thể chém xuống tần phong đầu đối với xích viêm hoàng triều bất luận cái gì một vị tuổi trẻ thiên kiêu tới nói lãnh tương nhi đều là hoàng triều nữ thần đại biểu bị bao nhiêu thiên kiêu thèm nhỏ rãi vô số người tình nhân trong ngộng quá nhiều người hận không thể đem lãnh tương nhi ngân ở lòng bàn tay che chở mà mẹ nó trước mắt cái này cấp thấp vương triều tạp ngư hoàng đế dĩ nhiên đem công chúa làm nô tài một dạng sai sử đây là muốn người nổi đ i ê n a ta muốn nói cho công chúa làm như vậy không đáng một cái nho nhỏ hoàng đế đồ ước chỗ nào cần tuân thủ thế là nghiêm chiến dự định tiến vào trong điện chờ chút lấy công chúa tính cách nàng quá c u ấ t cường lại thích sĩ diện bản thân bại bởi một cái sơ giai vương triều hoàng đế đã làm mất mặt sự tình nàng hẳn là không nghĩ bất luận kẻ nào biết rõ nếu là ta ra mặt chẳng phải là bại lộ bản thân một mực ở nhìn lén nói không chừng công chúa một phát hỏa liền sẽ đại bạo phát giết người diệt h ầ u nghiêm chiến không rét mà run cảm thấy quá đáng sợ h á n kỳ thật trước kia cũng ở hình pháp bộ nhậm trước qua mấy năm biết rõ lanh tương nhi tính tình bởi vậy nghiêm chiến chỉ cần khẽ cắn n g ô i n h ì n xuống tiếp tục quan sát sau đó hắn trực tiếp p h ố c một tiếng phun ra một ngụm máu hận không thể hai ngón đâm bạo bản thân ánh mắt linh hồn chỗ sâu nói cho bản thân trước mắt phát sinh sự tình nhất định không phải thật sự lãnh tương nhi dĩ nhiên thật bưng ra nước rửa chân cầm rửa chân khăn dùng đến mềm mại tay nhỏ cho tần phong thanh tẩy b ả n chân cái này t r à n g diện quá làm cho trái tim thụ kích thích đến từ nghiêm chiến ác ma giá trị chín mươi chín nháy mắt nghiêm chiến ác ma giá trị tăng trưởng triệt để nổ tung lanh tương nhi bên vì tần phong dựa chân cả người cũng là phát ra vô tận mặt trái năng lượng ác ma giá trị tăng trưởng ở giờ phút này cũng là triệt để nổ tung tần phong mặt ngoài vẫn như cũ bình tĩnh nội tâm lại là cuồng t i ê u không thôi ngay ở vừa rồi hắn ác ma giá trị đã mười chín vạn vẹn vẹn kém một vạn liền có thể đến hai mươi vạn bất quá nhìn thấy lanh tương nhi cả người bình tĩnh sắc mặt đều là âm u lên tần phong cảm thấy không chừng d i ệ u vẫn là bảo trì hiện trạng đừng có lại kích thích lanh tương nhi một phần vạn cái này từ nhỏ thiếu thích vấn đề thiếu nữ triệt để mặc kệ đồ ước bạo phát vậy hắn nhất định phải chết hôm nay liền đến nơi này ngày mai chấm muốn xuất cung ngươi bồi ta đi đi dạo một vòng tần phong nói ra trong lòng tính toán bạch khởi sự tình dựa theo hệ thống nói bạch khởi muốn tới ngày mai mới sẽ truyền tống tới đồng thời địa điểm không rõ nói cách khác hắn cần giống lúc trước tìm kiếm hạo thiên khuyển như thế đi tìm bạch khởi hy vọng bạch khởi có thể bị truyền tống đến hoàng thành đến t ầ n phong cầu nguyện một cái sau đó nhường lãnh tương nhi lui ra lãnh tương nhi trực tiếp liền xoay người rời đi dừng lại đem chấm nước r ử a chân đổ thần phong bổ đao đến từ lãnh tương nhi ác ma giá trị chín mươi chín nháy mắt lãnh tương nhi kèm chút lảo đảo một cái tén g ã trong lòng lệ băng tốt xấu hai người cũng là từng có tiếp xúc ra t h ị ta mặc dù là ngoài ý mớn có thể cũng không thể làm việc như thế tuyệt tình a coi như là người sao hôm sau sáng sớm làm ánh nắng hóa thành kim mang chiếu dọi hoàng thành thời điểm tần phong ngủ một g i ấ c đến tự nhiên t ỉ n h sau đó mệnh lệnh mặt đen lên l ã n h tương nhi phục thị hắn thay quần áo rửa sạch đợi đến chỉnh lý hoàng tất chính là cải trang mang theo l ã n h tương nhi còn có hạo thiên khuyển cùng một chỗ rời đi hoàng cung bởi vì có da cắt l ư ợ n g ở tần phong lười nhác vào c h i ề u tất cả phiền phức sự tình đều giao cho da cắt l ư ợ n g cùng hồn thiên đế hắn làm cái vung tay hoàng đế chỉ để ý quan trọng sự tình khoa trái việc vặt vánh một sợi mặc kệ mà hạo thiên khuyển xem như hộ quốc thần thú tự nhiên là muốn thời khắc đi theo tần phong sau lưng làm nhân loại trung thực bằng hữu chúng ta đi nơi nào đi dạo một vòng tần phong nhìn thấy đường đi kín người hết chỗ thế là hướng về lanh tương nhi hỏi lanh tương nhi một thân tố y ỉa bất quá nhan trị tăng mạnh hấp dẫn vô số người qua đường gặp trở ngại nàng bất đắc di thở dài một tiếng liếc một cái tần phong địa phương quỷ quái này nàng lại không tới qua làm sao biết rõ thế là nhẹ nhàng lắc lắc đầu vậy chúng ta đi đổ trường a tần phong cười một tiếng keng ký chủ nhường lanh tương nhi sợ hãi ác ma giá trị chín mươi chín tần phong kinh ngạc nghĩ không ra để một cái cực chữ lanh tương nhi phản ứng như thế kịch liệt nhìn đến từ khi thua bởi hắn trở thành một cái nhỏ cung nữ để cho nàng rốt cuộc không dám cùng kẻ khác cược ha ha vậy chúng ta đi v õ kỹ các ca nói đến võ đấu trường lao bản d i ệ p phi dương lúc trước trả lại cho ta mở qua đi môn tần phong nhất thời cảm thán hai tháng trước hắn vẫn là nghèo túng hoàng tử ẩn tàng thân phận ở võ đấu trường đánh lôi đài mặc cho ai cũng không nghĩ đến hai tháng sau hắn đã là hoàng đế quân lâm toàn bộ vương triều võ đấu t r ư ở n g nội các bây giờ tân hoàng đăng ký toàn bộ hoàng đô mặt ngoài phôn vinh nhưng các đại thế lực bị tẩy bài lương mặt đất đều lòng người bàng hoàng phàm là lúc trước cùng tam hoàng tử có thù địch lúc này đều bị từng cái thanh lý võ đấu t r ư ở n g là trung lập thế lực thế nhưng hoàng thành tứ đại gia tộc một trong mặc ra tiến đến trực tiếp xảo mượn tân hoàng đăng ký tư thế âm thầm thi triển thủ đoạn thả ra lời đồn Võ đấu chương hai trăm sáu mươi sáu võ đấu t r ư ở n g nguyên an bởi vậy võ đấu t r ư ở n g tìm đến thai họa toàn bộ sân bãi bị phòng nội các bị quan bế vô số nội các đệ tử đều rối rít tự vệ rời đi nội các toàn bộ võ đấu t r ư ở n g bây giờ đã trở thành người cô đơn được không đến bất luận cái gì thế lực trợ giúp bây giờ đang bị mạc ra uy hiếp toàn bộ nội các sân bãi dính đầy vô số tiên thiên võ giả trong đó diệp phi dương đã bị thương bị mặc ra gia chủ trọng thường sắc mặt trắng bệnh lên diệp trang chủ nhiều năm chưa từng giao thủ người thực lực hạ thấp mặc ra gia chủ cười lạnh đầu hắn mang ngọc quan một thân hát bảo phía sau còn có một cái phi p h o n g cả người lộ ra thần khí mười phần sắc mặt ngạo nghễ năm đó hắn nhìn chúng võ đấu trường khối này đất trống một mực muốn lấy được chỉ là không nghĩ đến bị diệp phi dương thu hoạch được cũng lại còn phát triển thành võ đấu trường đem mạc ra võ quán đều cho làm hạ thấp đi làm cho mạc g i a nhiều năm như vậy đến tổn thất tham trọng hắn đã sớm nghĩ đập võ đấu trường hôm nay rốt cục bắt được cơ hội hừ mạc g i a chủ thật lớn uy phong thực sự là mặt mo đều từ bỏ diệp phi dương khỏe miệng tràn ra một tiêu huyết dịch hắn cảm thấy mạc g i a quá vô sỉ nhường một nhóm lao tổ tiên ra sân dự định đến đập quán cùng hắn tiến hành xa luân chiến hết sạch hắn chân nguyên cuối cùng mạc g i a gia chủ mới lên trận đem hắn tùy tiện đánh bại nếu là bình thường trạng thái toàn thịnh mặc ra gia chủ làm sao có thể thắng h ắ n diệp trang chủ ngươi mới là nói đùa bây giờ ngươi đã nhất định phải thua vì không thương tổn hòa khí đem khế đất gọi ra đi ta mặc ra tài đại khí thô nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng giá tiền một trăm vạn lượng hoàng kim khế đất bán ta mặc ra bằng không thì võ đấu trường trước mắt tất cả mọi người hôm nay đều sẽ tử mặc ra gia chủ cười lạnh bây giờ võ đấu trường đi qua bị hắn âm thầm rội cho nước bẩn đã sớm bị vô số thế lực chống đối đồng thời hoàng cung bên trong đại thần còn tại thanh tra võ đấu trường hắn nhất định phải ở những cái này đại thần triệt để điều tra do võ đấu trường phía trước đem diệp phi dương trong tay khế đất làm tới tay hắn biết rõ võ đấu trường là vô tội những cái kia đại thần không phải đồ đần hẳn là sẽ được phơi bày đem võ đấu trường vô tội phong thích bởi vậy hắn thời gian có h ạ bất đắc dĩ hắn cơ hồ muốn hạ sát thủ đem võ đấu trường đám người toàn bộ cho giết cưỡng ép cướp đoạt khế đất dù sao diệp phi dương một nhóm người này cơ hồ đều là vương triều lưu manh không có l à n g quan chết cũng liền chết mặc ra chủ tâm tư ngươi thực sự là hạc ca một trăm vạn lượng liền muốn võ đấu trường khế đất ta xem ngươi đây là dự định cưỡng đoạt ta diệp phi dương ánh mắt tâm trầm võ đấu trường tổng giá trị thế nhưng là đạt đến hơn ước lượng hoàng kim a nơi này tụ tập vô số gia tộc thế lực võ giả nhân mạch cơ hồ là hoàng triều trung tâm khu vực mặc ra đám người này muốn một trăm vạn lượng hoàng kim mua đi cái này cơ hồ tại sai an mày điển hình cường thủ cấp đoạt tất nhiên diệp c h à n g chủ không chân quý cơ hội như vậy ta mặc ra liền đành phải đắc tội mặc ra chủ cười lạnh hắn chờ giờ khắp này quá lâu đã sớm muốn cầm xuống võ đấu trường diệp phi dương không bán như vậy hắn liền cưỡng ép nhường diệp phi dương làm ra mua bán lên giam võ đấu trường tất cả mọi người sau đó đến một miểu s á t một người ta không tin tưởng diệp c h à n g chủ không đáp ứng giao ra khế đất Inet m ặ c ra chủ hạ lệnh ba vị lao tổ cùng nhau xuất thủ thanh thế quần quận vô tận chân nguyên chính là ở trong võ đấu trường các đại viện bên trong nổ tung ba vị này lao tổ đều là nắm giữ bán bộ thần thông võ giả thực lực chân nguyên ôm đầy trạng thái đều tốt mà diệp phi dương mặc dù nói cũng đúng bán bộ thần thông võ giả nhưng đi qua trước đó đánh nhau sớm đã đèn c ạ n dầu chỉ là nghị không ra mặc ra như thế phát r ổ dĩ nhiên công nhiên hạ sát thủ hắn hiện tại mới minh bạch mặc ra lần này đến đây căn bản cũng không phải là đập phá quán mà là giết người đoạt khế đất ẩm ẩm t ừ n g đạo từng đạo quyền tiếng vang triệt võ đấu trường đám người nhao nhao ở ba vị mạc gia l á o tổ võ lực c h â n áp xuống đều là trọng thương ngã xuống đất trong đó võ đấu trường một vị ngã xuống đất lao giả âm thanh lạnh lùng nói làm càn mặc ra chủ ngươi chẳng lẽ muốn gây hấn bắc vực danh sư võ điện uy áp sao vị này lao giả chính là lúc trước tần phong lẫn vào võ đấu trường nội các học trộm võ học lúc âm thầm quan sát tần phong nhất cử nhất động hèn mọn lao đầu giờ phút này hắn đã trọng thương mau tươi nhiệm y p h ủ ha ha ta quên rồi ngươi cái này lao đồ vật là một vị võ học danh sư đáng tiếc ca ngươi vẹn vẹn sơ giai võ học danh sư không đủ gây sợ mặc ra chủ cùng thiếu chỉ chỉ vị kia láo giả nói cái thứ nhất giết chết người liền là cái này lao đồ vật diệp trang chủ ngươi cần phải hiểu rõ giao ra khế đất nếu không người này tử diệp phi dương một mặt tâm trầm nhìn thoáng qua láo giả ánh mắt tơ máu cuồn cuộn trong tay đã xuất ra một phần khế đất trang chủ không thể a danh sư láo giả thấy vậy lập tức vội vàng gầm rú mặc ra chủ cười lạnh dự định đưa tay cướp đoạt khế đất mà liền ở lúc này một đạo hắc ảnh lóe lên mà ra khế đất bay lên trời cuối cùng rơi vào hắc ảnh tay mặc ra đám người đều là giận dữ tới tay khế đất lại có ngoại nhân cướp đoạt lẽ nào có cái lý ấy mặc ra chủ quất lạnh người nào d á m c a n đ ả m quản ta mạc ra sự tình sau đó đám người ánh mắt nhao nhao hướng về hắc ảnh tụ tập sau đó tất cả mọi người đều trận tròn mắt chỉ thấy cái kia hắc ảnh c ư nhiên là một đầu hắc sắc lớn thổ cầu cái kia toàn bộ mạc ra muốn lấy được khế đất chính đang đại hắc cầu cầu móng vuốt phía dưới d â m lên đám người lúc này im lặng lên c ò n tưởng rằng là phương nào cao nhân xuất hiện không nghĩ đến là một cái thổ cầu mặc ra tất cả mọi người đều là nghiến răng nghiến lợi hận không thể thịt kho tàu cái này thổ cầu duy chỉ có diệp phi dương một mặt h ồ nghi nhìn chằm chằm đại hắc c ầ u cảm thấy không thể tưởng tượng vừa mới đại hắc c ầ u tốc độ quá nhanh c h ỉ ít đều là đang thần thông võ giả thuộc về yêu vương tầng thứ vài ngày trước hắn nghe nói tân đế đăng cơ vương triều đổi tên vì đại tần vương triều sau đó vương triều nhiều hơn một đầu hộ quốc thần thú bề ngoài giống như là đại hắc c ầ u thổ c ầ u chủng loại bề ngoài tuy là không dễ nhìn nhưng là yêu vương đỉnh phong thực lực coi như bán bộ thánh vực võ giả đều không làm gì được tựa hồ con chó này có chút như vậy tương tự a chẳng lẽ đây là bản triều hộ quốc thần thú hay sao diệp phi dương trong lòng nhất kinh nhất xạ đồng thời nhữ mày đáng chết thổ cẩu dĩ nhiên đoạt ta mặc ra khế đất mặc ra bên này cũng là bị khế đất che đậy hai mắt mảy may không có phát giác đến cái gì dị dạng chỉ là cảm thấy cái này đ ạ i hắc cầu n ư u lợi tốc độ cực nhanh là một cái đáng g i ậ n ác huyền đáng chết nhân loại dĩ nhiên xưng hô vốn hộ quốc thần thú vì cầu chẳng lẽ không biết bản tôn chính là hộ quốc thần thú sao hạo thiên khuyển cuồng hống lúc đầu nó đoạt được khế đất có chút dương dương đắc ý dự định tiếp nhận đám người triều bái dù sao hắn là hộ quốc thần thú ở hoàng cung cửa thành cố ý mời thợ rèn xây dựng một đạo to lớn thạch điêu xem như bản thân pho tượng nhường hoàng thành tất cả mọi người nhận ra nó để cao tự thân danh vọng tiếp nhận hương hỏa triều bái chỗ nào biết rõ mạc ra lại không quen biết nó còn lấy thổ xưng hô mẹ nó thực sự là tức giận cầu a không đúng là khí thần thú a hạo thiên khuyển phản giận muốn một móng nuốt chụp chết đám này có mắt không biết thần thú nhân loại hạo thiên khuyển lui ra đi ngươi không thể tùy ý sát vương triều con dân mà lúc này tần phong mang theo lanh tương nhi chậm ung dung đi ra ánh mắt t r e o tức nhìn lại mạc ra đám người lộ ra một vòng cười lạnh d i ệ p phi dương nhìn tần phong một cái chính là khoe miệng run run ẩ y thấp giọng kinh hô hoàng... hoàng thượng chương hai trăm sáu mươi bảy mặc da c h o n g váng diệp phi dương hai tháng trước gặp qua tần phong một mặt mặc dù tần phong mang theo mặt nạ nhưng ở lễ mừng mỗi năm đại điện tần phong lại lộ ra chân d u n g hắn mắt thấy tần phong cùng thác bạn đại lực quyết chiến sân bãi xem như ký ức sâu sắc tần phong cực tốc trưởng thành nhường hắn rung động không thôi bởi vậy ở giờ phút này hắn một cái chính là nhận ra tần phong chỉ đáng tiếc hắn bởi vì c h ấ n kinh hô hoan tần phong làm h o à n g phía trên lời nói chỉ có tần phong một người nghe thấy những người khác đều là chừng to mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m đi ra tần phong một mặt kinh hãi còn vương triều con dân ngươi cho rằng ngươi là vương triều hoàng đế hay sao mặc ra chủ cười lạnh ánh mắt khinh thường đảo qua tần phong luôn cảm thấy tần phong ở nơi nào gặp qua nhìn rất quen mắt ba vị lao tổ không tham gia qua lễ mừng mỗi năm đại điện tự nhiên không biết được tần phong thân phận cũng là khinh thường nói nơi nào đến m a u đầu tiểu quỷ chó này là ngươi lời nói thật nói cho ngươi mang theo chó của ngươi xéo đi bằng không thì để ngươi bồi tiếp võ đấu trường đám này ra hỏa cùng chết ba vị lao tổ nói chuyện hung ác ánh mắt sát khí lăng nhiên diệp phi dương nhìn thấy cũng là im lặng lên trong lòng âm thầm buồn cười cảm thấy cái này mạc gia chủ thật là quý nhân nhiều chuyện quên trong lòng tham lam khế đất ý niệm quá trọng yếu mạc gia chủ cùng hắn đồng thời có mặt lễ mừng mỗi năm đại điện đều là gặp qua tần phong chân dùng mà lúc này tần phong xuất hiện thế mà không quen biết tối tăm chú định mạc gia muốn suy vong đối hoàng thượng bất kính vô luận ngươi là cái nào gia tộc đều là tử quản ngươi là hoàng thành tứ đại gia tộc vẫn là cái gì hoàng thân quốc thích bây giờ tần phong quyền thế ngập trời thủ hạ từng cái thực lực cường đại có thể so với trung giai vương triều bên trong cao thủ bất luận kẻ nào đều không cách nào cùng địch nổi lớn mật điêu dân thế mà dám can đảm đối chấm bất kính tần phong sắc mặt hơi hơi chấm xuống cố ý hắc lên mặt đến hắn lần này xuất cung vốn là thuộc về cải trang vi hành thể nghiệm và quan sát dân tình thuận tiện tìm kiếm sắc thần bạch khởi mang theo lanh tương nhi trăng bước đến chôn giết tất cả á c đồ không nghĩ đến dĩ nhiên đụng phải mạc ra khối này lớn thịt mỡ ở trong hoàng thành m ạ c ra xem như hoàng thành tứ đại gia tộc đứng đầu gia tộc tài bảo vô số nghe nói này gia tộc còn cùng một chút nhị tinh thế lực có chỗ lui tới ở trong hoàng thành phách lối đến cực điểm còn nhiều năm lậu thuế chỉ bất q u a chứng cứ không đủ khó có thể đem bọn họ định tội lúc này đám này ngớ ngẩn dĩ nhiên không có nhận ra hắn còn dự định giết hắn cái này đã là tội chết tần phong cảm thấy bản thân c ó sung túc lý do đem m ặ c ra tất cả gia sản xông vào quốc hố ha ha ha ngươi nhìn hắn lại còn coi mình là hoàng đế tín nhiệm hoàng đế mặc dù nói cũng đúng thiếu niên bất quá cấp độ kia khí thế uy phong đến cực điểm chỗ nào là ngươi cái này tiểu m a o đầu có thể giả trang tiểu b ă n g hữu ngươi chính là về nhà đi ngươi nếu là lại ở trong này lung tung chúng ta nhất định giết ngươi ngươi dám can đảm giả mạo hoàng đế cái kia đã là tội chết mặc ra đám người giờ phút này bởi vì tần phong bắt trước hoàng đế một câu mà ẩm vang cười ha h a ba vị mạc gia lão tổ cũng là cười miệng t u é t t u é t cảm thấy tần phong câu nói mới vừa rồi kia thực sự là khôi hài lên còn học phải có mô hình có dạng mở miệng một tiếng chớm còn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc biểu lộ kém chút cũng làm người ta tin là thật được rồi chúng ta trước hết giết cầu lấy được khế đất liền rời đi có thể ít giết người vẫn là tận lực ít giết người hoàng đế mới tiền nhiệm hoàng thành trước mắt để phòng xâm nghiêm không được chủ quan để tránh bị tiết lộ phong thanh gì mặc ra một vị lão tổ thu l i ệ m ý cười nhàn nhạt nói ra ánh mắt sát ý lấp lóe chính là một cái thân ảnh lướt lên một tay thành đao trưởng hướng về hạo thiên khuyển đánh tới động c h à o a thần phong giờ phút này cười lạnh ra lệnh mặc ra người nhao nhao cười lạnh nhìn thấy lao tổ đao trưởng đã thành cảm thấy cái này tốc độ cực nhanh đại hắc cầu xem như muốn bể đầu mặc ra lão tổ thế nhưng là bán bộ thần thông võ giả cảnh giới bậc này thực lực chớ nói giết một con chó coi như cùng một đầu vừa mới đi vào yêu vương yêu thú một trận chiến đều có dư lực vâng hạo thiên khuyển miết miệng một chó móng nuốt ở giờ phút này đột nhiên đánh ra hướng về mạc ra lão tổ đào trưởng gỗ tới m ạ c ra đám người nhìn thấy nhao nhao c h à o phúng nhìn đây là cậu còn có linh tính đoán chừng là chỗ nào cậu loại yêu thú dĩ nhiên còn muốn cùng lão tổ đối bính trường lực chó này giết đáng tiếc hẳn là bắt về cho mạc ra canh cổ giết cũng tốt chúng ta có thể kéo trở về ăn cầu huyết nhưng mà theo lấy hạo thiên khuyển móng nuốt cùng mạc g i a l á o tổ tiếp xúc một khắc kia một đạo xương cốt phá toái thanh âm ha ha ha vang vọng ở b ố n phía lao tổ thật hung ác đ ê m này cầu đánh nát xương cốt toàn thân m ạ c g i a chủ nhau mắt cảm thấy cái này lão tổ cùng đại hắc cầu cựu hận rất lớn đông đảo mạc g i a người cũng là cho rằng lão tổ hà tất cùng một con chó chấp nhận trực tiếp giết được còn giữ cầu đối doanh trường lực hà tất như thế phiền phước sau một khắc mặc ra lão tổ thổ huyết thân ảnh trực tiếp bề ngoài khí thế hoàn toàn không có bay ngược thẳng tắp đụng vào võ đấu trường treo cổ tự tử đụng gậy treo cổ tự tử thê thảm rơi xuống một màn này làm cho tất cả mọi người đều là kinh hô cái này sao có thể đám người không lý giải cái kia đại hắc c ẩ u làm sao có thể đem một vị bán bộ thần thông võ giả cho đánh bại mặc ra đám người lúc này càng là kinh ngạc đến ngây người ánh mắt đều kém chút rơi trên mặt đất bọn họ lao tổ Bị cầu một chảo, đ á nguyên h đến n bay ư người vội vàng vây đến lao tổ trước người ợ c Lao lao tổ ít tổ Kết Không vàng đến vội vây q ả phát hiện, hơi、toàn、thân xương cốt, đều tan nát, Thân thể nát tổ đứt Toàn cốt, tan Tư xương đũng n lao đã đều mềm u lai trước đó ha ha ha thanh â m cũng không phải cầu xương cốt g ã y mất mà là bọn họ lao tổ đang lúc kinh hãi thời điểm hạo thiên khuyển lần nữa p h ó n g thích huy áp đem yêu vương đỉnh phong huy áp toàn bộ thả ra toàn bộ trang diện đều là kiềm chế một mảnh đám người thân thể như là sơn nhạc đang chấn áp yêu vương nó đúng là một đầu yêu vương mặc ra đám người võ đấu trường đám người đều là kinh khủng muôn dạng cái này bề ngoài xấu xí đại hắc cẩu đúng là như thế đáng sợ yêu vương nháy mắt đám người biết được chó này bộ dáng không phải liền là hoàng cung cửa ra vào cái kia một trăm mét cao lớn cự hình hộ quốc thần thú pho tượng sao thấp kém tạc ngư n g ư ờ i đối hộ quốc thần thú bất kính cầm trả bằng máu mệnh hạo thiên khuyển cười lạnh thân ảnh khẽ động chính là hóa thành từng đạo từng đạo hát ảnh x o á t x o á t x o á t cơ h ộ i nháy mắt hạo thiên khuyển liên tục từ mạc g i a bên người mọi người xuyên toa mà tới phàm là bị hạo thiên khuyển móng ruốt điểm bên trong người đều rối rít thổ huyết trứng mắt chết đi coi như mạc g i a mạnh nhất hai vị kia lao tổ đều không ngoại lệ cuối cùng mạc g i a đám người vẹn vẹn lưu lại mạc g i a chủ một người không có chết đi mà hạo thiên khuyển móng ruốt cũng là lơ lửng ở mạc g i a chủ trên đầu mọi người tại đây tin tưởng khiếu thiên đi vậy cái này một móng đốt đập xuống trực tiếp sẽ nổ đầu mặc ra chủ sợ hãi dọa đến hai chân mềm nhũn ngã trên mặt đất ánh mắt kinh khủng nhìn qua tần phong hoàng thượng tha mạng tha mạng a ta không biết là hoàng thượng ngài giá lâm thảo dân đáng chết đáng chết mặc ra chủ hung hăng quỳ xuống đất hướng về tần phong dập đầu lúc này hắn đã minh bạch trước người thiếu niên thật là đại tần vương triều hoàng đế chương hai trăm sáu mươi tám vi thần bạch khởi t ầ n phong nhìn thấy cười lạnh nói hiện tại tin tưởng ta là hoàng đế mặc ra thực sự là thật lớn uy phong a dĩ nhiên đối chấm bất kính ở dưới hoàng thành còn muốn cường thủ cấp đoạn mặc ra chủ kinh khủng quỳ xuống đất run rẩy nói thảo dân biết sai biết sai rồi biết sai vậy thì tốt mặc ra người ta cũng liền không giết ta muốn đưa n g ư ờ i mạc ra tất cả sản nghiệp toàn diện xông vào hoàng cung tần phong cười lạnh nhưng mà hướng về phía diệp phi dương nói diệp trang chủ chấm hiện tại phong ngươi làm cửu phẩm hình bộ tuần phủ sau này hảo hảo quản lý hoàng triều những cái này gia tộc những cái kia gọi tuyên lợi hại gia tộc thế lực đều cho chấm một tổ bưng chấm quốc khố cần bọn họ tiến hành bổ khuyết diệp phi dương nghe vậy tranh thủ thời gian quỳ xuống nói tạ chủ long ân đại tần vương triều quan chức là từ thấp đến cao là dựa theo con số tiến hành rất thấp kém nhất phẩm cao nhất là cựu phẩm cựu phẩm tuân phủ ở hoàng triều giải rác không có mấy xem như đại quan diệp phi dương nghĩ không ra Lúc trước trường, cùng chắc, trường, Tần hắn Phong gián ở võ đấu gieo phong phong mặc, mặc ra nghĩ không ra hôm nay đụng vào siêu cấp thiết bản diệp phi dương thế mà cùng trước mắt hoàng thượng còn có một mối liên hệ cái này hoàng thượng nói rõ là muốn bảo hộ diệp phi dương muốn diệt trừ mặc ra trước mắt hoàng tộc một cái hộ quốc thần thú yêu vương đỉnh phong thực lực liền đầy đủ làm cho toàn bộ mạc gia cúi đầu chỗ nào còn có nửa điểm phản kháng dư lực mạc gia vong mạc gia chủ b i ai lên hoàng thượng oai hùng võ đấu trường đám người đều là quỳ xuống đất dập đầu đập lên mông ngựa đến tần phong lười nhắc để ý tới những cái này mông ngựa tinh lúc này viết xuống thánh chỉ nhường diệp phi dương nhận lấy một hồi hướng về hoàng cung điều phối ngựao đ thị vệ vây lại mạc gia toàn tộc nếu là có người phản kháng vậy liền cắt rét vô luận không biết hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương hôm nay lạng yên xuất cung có thể làm sao sự tình diệp phi dương đứng dậy hướng về phía tần phong cùng lãnh tương nhi hỏi mắt hắn xem lãnh tương nhi mỹ mạo vô song thế gian ít có khuynh đảo chúng sinh minh bạch cái này hẳn là hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ chỉ có như vậy mỹ nhân mới phối hợp tần phong anh minh thần võ lãnh tương nhi nghe xong kém chút thổ huyết lên thực sự là thần mẹ nó hoàng hậu nương nương nàng hoàng triều công chúa lại bị người hiểu lầm con hàng này thê tử đến từ lãnh tương nhi ác ma giá trị chín mươi chín tần phong vui lên không nghĩ đến diệp phi dương như thế hội thần bổ đao tùy ý một câu liền để cho lãnh tương nhi mặt trái cảm xúc bạo tạc kinh khủng bắt đầu tăng trưởng ha ha chấm đến kẻ này là tới tìm một người hắn cứ gọi bạch khởi không biết các ngươi gần nhất có thể nghe nói qua tần phong đi thẳng vào vấn đề lần này đi ra thật là tìm đến người bạch khởi cũng không có diệp phi dương nhi g hoặc võ đấu trường nhân mạch phổ biến nhất ghi chép các đại gia tộc nhân viên danh tự có thể chưa bao giờ nghe qua người này hoàng thượng có biết rõ người này tướng mạo đặc biệt chút gì ta lập tức phái người đi tìm kiếm diệp phi dương hỏi không biết chấm chỉ biết là danh tự còn biết rõ hắn là một vị võ đạo cừng giả bán bộ thánh vực cảnh từ xa xôi quốc độ mà đến đầu nhập vào chớm chỉ là không biết đi tới chỗ nào t ầ n phong nhũ mày nợ nụ cười khổ hắn thật đúng là không biết cái này hệ thống cho hắn triệu hoán đi ra bạch khởi đến tột cùng là bộ dáng gì vừa nghĩ tới ra cắt lượng là một cái xấu bụng tiểu bạch kiểm hình tượng cái này khiến hắn cảm thấy nói không chừng bạch khởi cũng không khá hơn chút nào thực sự không cách nào tưởng tượng hoa hạ lịch sử một cái chôn sống mấy chục vạn đại quân sắt thần bạch khởi bị triệu hoán đến sau biến thành xấu bụng tiểu bạch kiểm đến tột cùng là cái gì tạo hình khả năng phi thường buồn cười cùng khôi hải bán bộ thánh vực cường giả đến đầu nhập vào đông đảo võ đấu trường người khiếp sợ cái này bạch khởi đúng là một vị kinh khủng như vậy cường giả bán bộ thánh vực võ giả ở trung giai vương triều đã là cường giả a lại sẽ đến đầu nhập vào tần phong diệp phi dương không tin đông đảo võ đấu trường người cũng đều không tin mà lúc này hạo thiên khuyển đem khế đất vỗ một cái rơi vào diệp phi dương trong tay sau đó đi ở tần phong bên cạnh nói thiếu chủ lại có lợi hại g i a hỏa muốn tới thần phục sao mọi người vừa nghe nghĩ đến hạo thiên khuyển thế nhưng là một tôn yêu vương a như thế cường đại yêu vương làm cho người cảm thấy kinh khủng như thế l i ê n yêu vương đều nắm giữ khiến cho hiệu chung bán bộ thánh vực võ giả đầu nhập vào có gì không thể có thể tức khắc diệp phi dương cảm thấy bọn họ vị này tín nhiệm hoàng đế sâu không lường được không riêng thiếu niên đầy hứa hẹn chính là tu luyện thiên tài đồng thời thân mang đại khí vận nhường những cường giả kia đều ca m nguyện đi tới đại tần vương triệu bậc này tiểu quốc tận trung hiệu lực đối mặt hạo thiên khuyển tra hỏi tần phong gật gật đầu cảm thấy hôm nay nhìn đến muốn tìm kiếm đến bạch khởi là không thể nào hoàng thành lớn như vậy hệ thống cũng không cho điểm nhắc nhở một bên lanh tương nhi phiền muộn nguyên lai tần phong đi ra là tìm kiếm cao thủ nàng cũng nghĩ không ra ra hỏa này trên người đến tột u cùng có cái gì bảo vật đang ra bán bộ thánh vực võ giả hiệu chung đang lúc tần phong thở dài một tiếng dự định mang theo lanh tương nhi đi đi dạo phố nhìn xem có thể hay không kéo điểm c ứ u hận đào móc điểm kinh hỉ cái gì lúc này mặt đất chuyển đến thiết kỵ binh thanh â m tần phong nghi hoặc lập tức đi ra võ đấu trưởng theo đường đi hướng về nơi xa nhìn một cái kỳ quái làm sao sẽ có nhiều như vậy thiết kỵ binh tần phong nhớ kỹ những cái này thiết kỵ binh không phải chú đóng ở biên con sao như thế nào chạy đến hoàng thành đến chỉ thấy cầm đầu tướng lĩnh toàn thân nhuộm đầy màu tươi thoạt nhìn như là trọng thường sắc mặt đều là trắng bệch lên hoa cái kia tướng lĩnh bỗng nhiên từ trên lưng ngựa suy sụp một nhóm thiết kỵ binh vội vàng xuống ngựa đem hắn đỡ dậy sắc mặt lo lắng một mảnh bốn phía hướng về bốn phía người hô hào nhưng có liệu thương đang ăn dược bất quá hoàng triều bên trong xem kịch đám người sợ hai đám này sát khí bừng bừng thiết kỵ binh cũng không khỏi lui lại mấy bước năm người dám can đảm hơn ngàn dâng lên liệu thương đang ăn dược thần phong mang theo hạo thiên quyển vội vàng đi đến phía trước vị tiểu huynh đệ này trên người ngươi nhưng có liệu thương đang ăn dược chúng ta từ biên cảnh chạy về tướng quân có trọng yếu quân tình cần nói cho trước mắt hoàng thượng tướng quân ở biên cảnh bị thương một mực ngày đêm buôn ba mới chạy tới hoàng thành đông đảo tướng lĩnh quỷ xuống đất hướng về tần phong đòi hỏi một mai liệu thương đan dược tần phong nghe vậy trong lòng chấn động rất là yêu thích vị này tướng quân thế là đang chuẩn bị xuất ra một mai liệu thương đan dược dù sao hắn e o trong bọc đan dược phần lớn là đều là ăn cướp những cái kia nhị tinh thế lực được đến mà liên ở giờ phút này trong đám người bỗng nhiên đi ra một người chỉ thấy người này toàn thân áo vải a n mặc đơn giản đến cực điểm có thể trên chân lại là a n mặc một đôi tinh xảo d a thú dày trở thành hắn một thân này trang kiểm kê con n g ư ờ i chỗ hắn tướng mạo xem như anh tuấn da rẻ hơi trắng bước đi lên giống như là một cái vẻ nho nhã cả người tản mát ra một c ô bơ nhỏ thư sinh khí c h ấ t tại hạ bạch khởi tham viếng chủ nhân bạch khởi hướng về quỳ xuống đất một xá trên mặt lộ ra một vòng ý cười tần phong khoe miệng giật một cái xúc con ngươi cũng là co r ụ t lại không cách nào che giấu ra trong lòng kinh ngạc con hàng này, đúng là bạch khởi b ạ cả h Khởi không thuyết thần khi h điểm trong truyền cũng tướng dáng cũng sát Tốt sát sao. xấu dấp có võ à, p i bao la h ù người vĩ một chút à, làm chút h à, sao giống n là một cái thư sinh đây. Bất quá, tần phong lại là một mắt, thư Bất tần phát t cái giác, Bạch quá, ánh sinh Khởi giống phong không bình h ư đây. n g Bạch h k ở cả người thoạt nhìn văn khí nhưng tựa hồ đây là một loại bề ngoài che lấp hắn nhan thần trà ngập n không tận sát ý cùng tàn bạo còn có băng lãnh giống như là một thanh sắc b ê n kiếm đây là một cái ẩn tàng rất sâu nhân vật tần phong cười i một t ế n gặp nói, không ngoại nhân người xưng hoàng thượng. Bạch khởi ngay có gọi thiếu Khởi chủ, hô chấm Bạch g lúc lúc, ta ở vậy, gặp Tần、phong、tuổi còn trẻ, đã là hoàng thượng, thế tồn thần Phong còn hoàng nổi lòng tồn kính, nói, vi đã là là bạch khởi lệ lễ. bái Bạch thi Miễn Khởi hoàng thượng. Trưng 269, ngự khí thi châm. Miễn lễ. Tần phong Trưng ngự Tần gặp quỳ xuống đất hành lễ liền tranh thủ bạch khởi đỡ dậy bốn phía thiết kỵ binh thấy vậy sắc mặt nhao nhao kinh hãi bọn họ ở tại biên cảnh mặc dù không có gặp qua bọn họ tân đế bất quá cũng là nghe nói qua trước mắt tân đế chính là một cái mười sáu tuổi thiếu niên là đại tần vương triều lịch sử tuổi tác nhỏ nhất một vị hoàng đế tất nhiên cái này khí chất phi phàm thư sinh quỳ xuống đất lê bái hiển nhiên là nhận biết hoàng đế thế là đông đảo binh sĩ vội vàng quỳ xuống nói hoàng thượng thứ tội thần không biết đúng là hoàng thượng đích thân tới bốn phía đông đảo an dưa u ò n chúng thấy vậy cũng là ngẩn ngơ vội vàng quỳ xuống đất lên tần phong nhìn thấy khoe miệng liệt lên một vòng độ cùng cái này làm hoàng đế cảm giác liền là thoải mái đi tới chỗ nào đều là bị vạn người kính sợ cùng c u n g bái nhìn đến hắn uy vọng phi thường cường đại đều đứng lên đi người không biết vô tội t ầ n phong khoát tay háo nhường đám người đứng dậy bốn phía bách tính vội vàng đứng dậy khấu tạ tần phong mà duy chỉ có những cái kia sát khí bừng bừng thiết kỵ binh vẫn như cũ q u ỷ xuống đất không nổi thiết kỵ binh khẩn thỉnh nói cầu hoàng thượng m a u cứu tướng quân tướng quân ở địch trận thân phụ trọng thương nắm giữ trọng yếu quân tình một đường bùn u bà muốn đem biên cảnh quân t ỉ n h mang về hoàng đô giao cho hoàng thượng thần phong gật đầu nói yên tâm trẫm sẽ chữa cho tốt hạ án bạch khởi lúc này nói hoàng thượng thần biết một chút y thuật không biết có thể nhường thần thử một lần thần phong nói đương nhiên có thể bạch khởi nếu là có thể chữa cho tốt hán ngược lại là b ấ t đi liệu thương đan dược hán quan sát cái này tướng quân khí tức yếu ớt đến cực điểm nếu là không có tam phẩm đan dược đoan chừng khó có thể xoay chuyển trời đất không biết bạch khởi muốn thế nào trị liệu đông đảo thiết kỵ binh nhìn thấy đều là hầu nghi nhìn chằm chằm bạch khởi cảm thấy bạch khởi hoàn toàn không giống như là sẽ trị liệu người a ở trong mắt đám người bạch khởi liền là một cái văn nhược thư sinh không có y sư một chút khí khái đám người cảm thấy cái gọi là y sư chính là cùng luyện dược sư một dạng toàn thân tản mát ra người phi thường khí chết có một loại đại sư phong phạm dù sao y sư môn này nghề nghiệp cùng luyện dược sư so sánh trí cường không kém ở trong vương triều một vị y sư giá trị thậm chí so lên luyện dược sư đều cường đại hơn bởi vì y sư có thể chăm sóc người bị thương tay cụt nối lại là một môn thần kỳ nghề nghiệp ở trong quân đội một cái nho nhỏ sơ giai y sư liền có thể so với một vị tướng quân phó tướng một dạng trọng yếu địa vị tôn quý cái này bạch khởi vẻ nho nhã bộ dáng trái xem phải xem đều không đáng tin cậy bất quá đông đảo thiết kỵ binh không dám phản kháng bởi vì tần phong lên tiếng cho phép bạch khởi cho tướng quân trị liệu nếu là bọn họ dám can đảm phản đối cái kia chẳng phải là chống lại thánh chỉ yên tâm đi ta lập tức liền có thể chữa trị xong hắn bạch khởi gặp thiết kỵ các binh lính lộ ra không tín nhiệm ánh mắt cười nhạt một tiếng chính là lấy ra một thanh ngân châm những ngân châm này b ó n g ánh trong suốt lóe ra sáng trói tinh thần q u a n mang tần phong thấy vậy chính là khiếp sợ chẳng lẽ cái này bạch khởi sẽ hoa hạ châm cứu hay sao x o á t x o á t x o á t cơ hồn nháy mắt bạch khởi liền đem trọn vẹn hơn một trăm mai ngân châm c h i t để đâm vào tướng quân trên người tất cả ngân châm cuối cùng đều bị từng đầu tinh tế sợi tơ kết nối nếu là cẩn thận xem xét liền sẽ phát hiện những cái này sợi tơ toàn bộ đều là bởi vì chân nguyên ngưng tụ mà thành hơn một trăm mai ngân châm đều là lấy chân nguyên khống chế bị tinh chuẩn thao túng suy suy ngân châm bắt đầu tản mát ra một đạo kỳ dị xương trắng cái này xương trắng dần dần tiến nhập tướng quân thể nội thân kỳ một màn phát sinh nguyên bản tướng quân trắng bệnh gương mặt bắt đầu hiện ra một vòng nhuận hồng mỹ mắt cũng là dần dần, sắp tỉnh lại tướng quân trước bộ ngực phía trên băng vải ở trước đó dính đầy vết máu giờ phút này những cái kia vết máu biến mất nếu là xuyên thấu qua băng vải chính là phát hiện tướng quân trước bộ ngực nhận kiếm thương dĩ nhiên lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khép lại đồng thời càng rõ ràng chính là tướng quân trái lòng bàn tay trọn vẹn bị tiễn xuyên qua thiên sương có thể thấy được nhưng bây giờ đã hoàn hảo như lúc ban đầu giống như dẫn phát t h ầ n tích coi như là tam phẩm đan dược bên trong bảo đan đều không có bậc này kỳ hiệu ngự khí thi trâm một bên lanh tương nhi kinh hãi nhìn t r ầ m t r ầ m bạch khởi thi triển ngân trâm mười phần rung động nói ra nàng biết được ngự khí thi trâm chỉ có võ hoàng cảnh y sư mới có thể thi triển ra phương pháp này y dĩ sư đạt tới bậc này cảnh giới sẽ đem linh lực chuyển hóa thành khí lấy khí thành kia khống chế ngân trâm điểm vào người bị thương các đại kinh mạch lấy cường đại sinh linh lực kích hoạt võ giả tự lành lực lượng từ đó tiến hành nhanh chóng trị liệu cái này trị liệu phương pháp Thấy bất hiệu nhanh, không quả có lanh u suy yếu, ậ n dụng không thành ngược lại có nhất định cơ hội, còn có thể nhường người bị thương phục hồi như cái tác có cơ có phục cũ lại hội, hồi gì tạo thể phụ, sẽ s bị u tu t vi tiến. Lánh tương i ế n Lánh t nhi không nghĩ đến cái này nhìn như thư sinh bộ dáng bạch khởi vậy mà sẽ bậc này huyền diệu thủ pháp mà làm cho lanh tương nhi không nghĩ ra là từ bạch khởi phát ra chân nguyên khí tức bàn về tu vi vẹn vẹn chỉ có bán bộ thánh vực võ giả cái này bạch khởi là làm sao làm được lấy chân nguyên ngưng tụ thành tức giận ngự khí thi c h â m không phải nói không đến v õ hoàn g cảnh không có ngưng tụ ra linh lực y sư không cách nào lĩnh hội này y thuật sao tiểu hôn đ à n bên người làm sao đều là một chút kỳ tài khoáng thế a lãnh tương nhi nói thầm lên cảm thấy bạch khởi đầu nhập vào tần phong quá lãng phí còn không bằng cùng với nàng sẽ hoàng triều làm hoàng tộc hiệu trung nói không chừng về sau có thể thành t i ể u bắc vực đệ nhất y sư thanh danh tốt đẹp、cách. bạch khởi gặp tướng quân đã tỉnh chính là lập tức thu trâm cười nhạt một tiếng nói hoàng thượng thần đã c h ữ a cho tốt biên cảnh tướng quân bạch khởi ý thuật của ngươi thực sự là cao siêu chấm ban thưởng ngươi hoàng kim trăm vạn lượng tần phong trên mặt che kín ý cười hắn đã nhìn ra bạch khởi ý thuật đơn giản xuất thần nhập hóa nói không chừng còn có thể làm cho người xương gãy trọng sinh thực sự không nghĩ đến hệ thống triệu hoán đi ra bạch khởi còn bổ sung thêm một cái như thế lợi hại phó trước đây quả thực là vũ m a đánh đoàn chuyên phối biên cảnh tướng quân nhanh nói cho chấm bên hoàn cảnh khu phát sinh gì sự tình tại sao ngươi hốt hoảng như vậy t ầ n phong nghĩ đến quân tỉnh thế là nhữ mày hỏi thăm đã tỉnh lại bên cạnh tướng quân hồi hoàng thượng là đại la vương triều ba ngày trước đại la vương triều triệu tập thập đại vương triều ở phổ sơn đỉnh tổ chức hội nghị nhưng ta triều căn bản liền không có nhận tin tức thế là đại la vương triều liền c h â m ngỏi thổi gió cố ý nói triều ta dạ tâm cực lớn ý đồ thôn diệt chư quốc thế là thả ra tin tức nhường cựu đại vương triều liên thủ cùng đi diện triều ta tướng quân vừa nói xong sắc mặt đều là đỏ bừng bởi vì vương triều tụ biến không ít biên cảnh quân đội đều bị điều đi còn lại biên cảnh quân căn bản không đủ để chống cự đại la vương triều cùng với những cái khác vương triều liên hợp đánh giết đoán chừng ở qua năm ngày biên cảnh liền bị công hãm toàn bộ đại tần vương triều lâm vào tồn vong nguy cơ mọi người tại đây nghe vậy đặc biệt là bốn phía những cái kia bách tính đều là nguyên một đám sắc mặt trắng bạch đại la vương triều cường đại sớm đã đầy đủ t r u n g giai vương triều thực lực lần này nếu là liên hiệp cái khác tám cái vương triều cùng một chỗ tiến công đại tần vương triều bọn họ đại tần căn bản khó có thể chống cự hơn ngàn vạn đại quân cỡ nào hùng vĩ coi như là thánh vực võ giả một người đều khó có thể địch g i ế t như thế quân lực mới vừa vặn thay đổi triều đại chẳng lẽ liền muốn diệt vong rất nhiều bách tính đều là khủng hoảng lên tần phong lại là cười nhạt một tiếng mảy may không đem cái này đại la vương triều đặt ở trong lòng hắn n ạ o n g h ĩ nói Ta l ú chương đầu đ dự ị n nguyên thu một đám thu thập sơ dài v triều bài d a n hai bên trong top 10, không nghĩ đến đám này tốt r đám hỏa tự động đưa tự t động ớ cửa. Vừa vặn, trăm i đại, cái ề u quần chính những này n là lấy g bảy mươi tháp bạc thanh tô tần phong lời nói làm cho rất nhiều thiết kỵ binh trong lòng chấn động thầm nói cái này tần hoàng đế sớm đã có t r i n h chiến chuẩn bị thế nhưng là đối mặt c ử u quốc liên thủ tiến công lực lượng t r ê n lệch như thế cách xa nên muốn thế nào tiến hành phản kháng đây biên cảnh tướng quân giờ phút này đều là tuyệt vọng không biết tần phong tồn tại cỡ nào lực lượng có thể thả ra như thế hào ngôn cái này tiểu h ư n đản đối diện nguy cơ trước mắt vẫn như cũ còn có thể ngạo khí lên thực sự là giả vờ giả v ị lãnh tương nhi nghe thấy tần phong nói muốn tiêu diệt cựu quốc cái thứ nhất phản ứng liền là không tin lấy đại tần vương triều trước mắt binh lực tuyệt đối là không có khả năng đối kháng cựu quốc coi như tần phong bên người nắm giữ nữ hoa đồ sơn nhã nhã thậm chí là hồn thiên đế những cái này cao thủ ở trên đối mặt ngàn vạn võ giả đại quân lúc cũng là nhỏ bé cực kỳ thánh vực võ giả mặc dù c ư ờ n g đại có thể bàn về đến cũng vẹn vẹn một người thôi hơn ngàn vạn võ giả đại quân coi như vài trăm người mấy ngàn người mấy vạn người đánh không lại ngươi cái kia một nghìn vạn đây về số lượng vài phút nghìn ép cường giả thánh vực bởi vậy lực lượng một người cùng một cái quốc lực lượng chính là ở thời khắc này hiện ra bạch khởi giờ phút này nhìn thấy tần phong thả ra hào n ô n sắc mặt lộ ra một vòng hưng phân ý cười nói hoàng thượng tức giận phách thần nguyện ý chờ lệnh mang binh tiến đánh cửu quốc tần phong nghe vậy tức khắc cười một tiếng nói t ố t hôm nay ta chính là phong ngươi làm biên cảnh đại nguyên soái sau này đối ngoại chiến tranh chính là do ngươi toàn quyền phụ trách hiện tại theo chấm hồi cung cùng bàn đại sự phổ s â n đỉnh truy cập choẹ nu ạ toạch trá i tim đen ưu ám đã hội tụ c ử u quốc nguyên soái cùng rất nhiều con lớn bọn họ ở đây bên trong chiếm cứ nhìn ra xa đại tần vương triều cương thổ ở sơ giai vương triều top mười đại vương triều mỗi một cái vương triều đều kế thừa lấy khác biệt vương triều khí mạch cơ hồ không có lặp lại bởi vậy bọn họ tồn tại một loại cạnh tranh quan hệ đều mơ tưởng chiếm lấy đối phương vương triều khí mạch làm cho bản triều khí mạch càng thêm c ư ờ n g đại từ đó tiến đến giai đến trung giai vương triều nâng cao một bước một ngày này top mười vương triều nhận đại la vương triều mời ở phổ sơn đỉnh tổ chức một cái liên minh võ hội vì biểu hiện ra tự thân vương triều cường đại đại la vương triều xuất mã nguyên soái gọi là thác b ạ t vô biên chính là đại la hoàng tộc bên trong huyết thống thuần chính nhất thân vương là bây giờ đại la vương triều hoàng đế huynh t r ư ở n g lần này hắn mang binh đến đây phổ sân đỉnh chính là vì bày ra đại la vương triều uy vũ uy hiếp tốt m ộ ư ờ i lớn cái k h á c vương triều bọn họ đại la vương triều muốn tiến giai trung giai vương triều đã không phải một hai ngày sự tỉnh lần này càng là rất có mưu đồ đại la vương triều bắt được đại tần vương triều trình biến không cách nào có mặt việc này chính là dẫn động đ ầ u m âu đem phong cửa tập trung vào đại tần vương triều nhường tám quốc thù coi sau đó cùng tám liên minh quốc tế tây điều động quân đội tiến đánh đại tần vương triều hướng về đại tần bên hoàn cảnh khu tới gần nhưng mà đại la vương triều lại là còn có cái khác nhu kế có thể không chỉ là đem đại tần vương triều đẩy lên sóng gió cửa giờ phút này đại la thân vương chính đang màn tre tháp bạt vô biên nâng trung trà lên tinh tế nhấm nháp hướng về phía bên cạnh một vị tuyệt mỹ nữ tử nói t h a nàng h chuẩn bị như thế sốc, giòn, n bị o Tuyệt mỹ ữ tử nhu thuận cười một t nhu n cười i ế nói à n rung song, gương lạnh lung n g thấu mạo mặt vô cười, lộ ra ý cười, lạnh lung nói, thúc biệt ta nhất định đem thiên kiếm vương triều, phụ, chuẩn không chúng định cho hủy đã đem lần này, vương Nàng nói bị kiếm sai diệt. lắm, xong cái kia ngọt ngào ý cười nổi lên một vòng sắc bén vẻ băng lãnh như là trên bầu trời ứng lộ ra một vẻ ngạo nghễ làm cho nàng cả người đều là phủ thêm một tia khí khái hào hùng nàng cho dù ăn mặc váy cũng làm cho người cảm thấy nàng giống như một vị nữ chiến thần khí tràng khổng lồ nữ từ này chính là đại la vương triều kiệt xuất nhất công chúa thác bạc thanh tô tuổi tắc cũng là nhỏ nhất một vị vẹn vẹn mười chín tuổi thác bạc thanh tô thiên tư hơn người từ nhỏ chính là rất được đại la vương triều hoàng đế yêu thích cầm kỳ thư h o a tinh thông mọi thứ có thể ca có thể múa tu luyện thiên tư cũng là yêu nghiệt đã bước vào bán bộ thần t h ô n g gia nhập một tam tinh cấp cái khác tông môn trở thành nội môn đệ tử tam tinh tông môn có thể không đơn giản so với tam tinh thế lực còn muốn cường đại một chút không ít thế lực tồn tại tông môn lần này xưng hô bất quá cái này vẹn vẹn xưng hô chính là tự phong tông môn chân chính tam tinh tông môn là cần gánh chịu khí m ạ n h mới xem như v õ đạo tông môn toàn bộ đại la vương triều đều kính sợ thác b ạ t thanh tô đem hắn coi là quốc tri tiêu tử bàn về danh vọng so với bị tần phong giết chết đại la thái tử đều muốn văng r ộ i chỉ đáng tiếc thác bạc thanh tô là thân nữ nhi hoàng vị không cách nào chuyển cho nàng bất quá thác bạc thanh tô cũng khinh thường hoàng vị nàng trí hướng cao viễn một lòng truy cầu võ đạo cực h ạ n không quá tiêm nhiễm hoàng quyền lần này nàng cùng đi thác bạc vô biên đến đây phổ sơn vẹn vẹn chính là chết đi thái tử cũng chính là nàng huynh trưởng báo thủ thanh s ố c giòn ngươi nói sai rồi thiên kiếm vương triều đã là quá khứ thức bây giờ là đại tần vương triều tín nhiệm tần hoàng đế rất lợi hại ở trên không có nhiệm kỳ du tẩu vạn thánh vương triều thời điểm chính là giết triều ta thái tử về nước sau đó càng là ngày một thậm tệ hơn chém giết triều ta một vị thân vương cung ta hoàng tộc xem như huyết hải thâm cửu t h á c b ạ t vô biên mặt âm trầm nói ra nhấc lên tần phòng hắn trong ánh mắt đều là sát ý cuồn cuộn t h á c b ạ t thanh tô huyển nhi cười một tiếng nàng cũng rót một chén trà xanh dùng đến đẹp nhất uống trà phương thức cái miệng nhỏ thưởng thức một cái chính là một trưởng bóp nát chén trà ánh mắt lăng lệ nói thúc phụ nói phải bây giờ xác thực nên s ư n g hô đại tần vương triều nghị không ra cái này vương triều mấy ngàn năm triều đại danh tự lại sẽ bị một cái tiểu quỷ sửa đổi thực sự là không thể tưởng tượng nổi bất quá thúc phụ ngươi cũng quá đánh giá cao tần hoàng đế nói đến cùng cũng là một cái mười sáu tuổi tiểu m a n đầu khó có thành t i ự u hắn có thể lên làm đại tần vương triều hoàng đế thậm chí giết ta hoàng huynh chém giết thân vương bất quá đều là hắn có mấy vị võ lực cao siêu hảo thủ hạ t h á c bạn thanh tô lộ ra ngạo nghễ lên đối tần phong kinh miệt xem như thiên kiêu c h i nữ nàng tinh thông vô số binh pháp thậm chí còn nắm giữ cổ lao thần bí thôi diễn khí vận phương pháp toàn bộ đại la vương triều khí vận nàng đều có thể từng cái thôi diễn mà ra bởi vậy nàng có mười phần năm chắc cùng lực lượng đem tần phong d i ệ t trừ chất nữ nói không sai ta đánh ra quá cao tần hoàng đế thác bạc vô biên cười ha ha một tiếng vớt vớt trồng d â u hắn biết rõ thác bạc t h à n h tô chính là đại la vương triều trăm năm không ra võ đạo thiên tài hơn nữa còn là một vị quân sự kỳ tài lĩnh quân chiến tranh bách chiến bách thắng ở mười lăm tuổi lúc đã xuất chạm sát c h ẳ n g trợ giúp đại la vương triều đánh tan vô số c ư ờ n g địch thậm chí còn uy hiếp bắc vực không ít yêu tộc làm cho một chút yêu vương đều là tránh lui như thế tài nữ lần này đại la vương triều thật là phần thắng n ă m chắc thúc phụ trước mắt ta đã đem tốp mười tám cái vương triều nguyên soái cùng con lớn đều đã hạ p h ệ nguyên cổ tối nay trăng tròn cổ phá trứng mà ra chính là có thể khống chế tám cái vương triều lãnh tụ dưới cờ rất nhiều đại quân đều đưa vì ta đại la vương triều sử dụng Thác Bạt Thanh Tô yêu kiều cười, phệ nguyên cổ, chính cười, cổ, nguyên yêu kiểu lần à nàng mà thành, nào trong tông môn luyện nếu không không giả một thuật trừ thi thuật thuật, thuốc loại l phi bí bí chế phá chữa có được. vỡ này đại la vương triều tổ chức phổ sơn liên minh liền là một m cái ngụy trang lừa dối tốt mười đại vương triều đem hắn lãnh tụ dẫn xuất tiến tới khống chế mượn nhờ binh lực bao phủ đại tần vương triều tóm lại đại la vương triều dự định phía dưới ba lạm thủ đoạn khống chế chư quốc nguyên x o á i cùng con lớn bản thân không uổng phí một binh một cấp lương cho chính là mẫn diệt top mười chín cái quốc gia nếu là thái tử bất tử đại la vương triều cảm giác đối sẽ không như vậy lớn gan bày ra kỳ triều đương nhiên nếu là không có thác bạc t h à n h tô luyện chế phệ nguyên cổ tuyệt đối không cách nào thi triển kỳ triều chất nữ hảo thủ đoạn lần này thúc phụ ta chính là hảo hảo nhìn một chút chất nữ như thế nào diệt đi đại tần vương triều thác bạc vô biên cười lên có thác bạc t h à n h tô ở đã là năm chắc thắng lợi trong tay ngay ở phổ sơn thượng ấp thủ hâm mưu thời điểm tần phong đã trở lại hoàng cung nhường rất nhiều đại thần tề tụ hồn thiên đế gia cát lượng bạch khởi nữ hoa chờ đám người vợ đều là trình diện trang diện lộ ra hết sức nghiêm túc chương 271, b ạ c h khởi thuộc tính toàn bộ t à o triều các đại văn quan võ tướng s á t mặt đều là phủ đầy một vòng trầm trọng biên cảnh đối mặt to lớn quân đội xâm lấn tin tức làm cho toàn bộ t r i ề u cường đều hoảng loạn lên một chút văn thần nói cựu quốc liên thủ xâm phạm ta đại tần xem ra làm mưu đồ đã lâu ta đại tần làm sao có thể thắng trước mắt đại tần còn thừa binh mã vẹn vẹn chỉ có hơn năm mươi vạn chỉ có thể duy trì năm ngày thời gian trong năm ngày nếu là nghị không ra biện pháp như vậy thì toàn bộ vương triều đều đưa d i ệ t đông đảo các võ tướng nói lần này cựu quốc liên thủ phi thường không đơn giản chúng ta vừa mới lấy được tin tức lần này l ĩ n h quân đều là đều quốc nguyên soái cấp bậc nhân vật đồng thời trong quân đội binh sĩ cũng là vương triều bên trong tinh anh thực lực đáng sợ vị k i u bị bạch khởi cứu biên cảnh tướng quân cũng là mặt tâm trầm mở miệng nói hoàng thượng thần còn được đến một cái tin tức đại la vương triều bên trong cực kỳ lợi hại một vị thiên hữu kiêu nhân vật thác b ạ n thanh tô đã hiện thân tựa hồ cựu quốc quân đội tùy ý nàng ở trường quản g thác b ạ n thanh tô thần phong ngồi ở trên long ỉ thần s ắ c nghi hoặc hắn đối đại la vương triều chưa quen thuộc cũng không biết được thác bản thanh t â người này hắn chỉ biết là đại la vương triều xem như kiệt xuất không phải là bị hắn chém giết đại la thái tử sao tại sao lại chạy đi ra một cái thiên kiêu nhân vật chẳng lẽ so với vị kia đại la thái tử lợi hại hơn chút biên cảnh tướng quân giải thích nói hồi hoàng thượng tháp bạc thanh tô chính là đại la vương triều tuổi tác nhỏ nhất công chúa hàng năm không ở trong vương triều nghe nói từ lúc tuổi nhỏ thời điểm tháp bạc thanh tô liền bị một cái tam tinh tông môn mang đi cách mỗi hai năm mới trở về vương triều thăm người thân một lần nữ tử này tinh thông thôi diễn khí vận chi thuật đồng thời ở binh pháp phía trên xem như kỳ tài lần này phổ sơn cựu quốc liên minh tất cả đều là nữ tử này một tay an bài tần phong nghe vậy lông mày chăm chú nhữ một cái n g h ĩ không r a đại la vương triều lại có hoàng tộc nhân viên gia nhập tam tinh tông môn cái này cũng không ổn à lúc trước tam hoàng tử tần vô trần chính là xuất từ tam tinh thế lực hán sư tôn liền cường đại vô cùng hiện thân đối vương phủ phá toái h hư không cứu đi tần vô trần nếu là nữ tử này ở tam t i n h tông môn bên trong sứ tôn là trưởng lao cấp bậc như vậy lại sẽ là một cái phiền phức đối thủ đồng thời đại tần vương t r i ề u binh lực không đủ là trận này đại chiến nhược điểm trí mạng năm mươi vạn binh lực như thế nào chống cự ngàn vạn đại quân h ú hồ cựu quốc liên hợp ngàn vạn đại quân chăm chú là mặt ngoài nếu là toàn bộ phù hiện chỉ sợ không chỉ ngàn vạn đại quân có thể là mấy ngàn vạn lúc trước đại tần vương triệu nếu không phải phản quân quá nhiều rất nhiều người từ trung tam hoàng tử làm cho tần phong thống hạ sát tâm đem mấy chục vạn binh lực tươi sống diệt sát đồng thời đại tần ở vào yêu thú xâm lâm biên giới bây giờ yêu thú bạo động lại phái một trăm vạn đại quân chống cự yêu thú tạo thành binh lực tổn thất lúc này còn thừa tinh binh lúc này mới vẹn vẹn chỉ có năm mươi vạn tả hữu muốn lấy địch trí thắng liền tuyệt đối không thể ở binh lực thượng tử tế b à o não nhất định phải ở phương diện khác làm văn t r ư ơ n g thì như bố bấy dập t r ô n giết hao tổn địch nhân binh lử ra cắt lượng lúc này nói hoàng thượng chúng ta ở biên cảnh phía trước thiết t r í trận pháp tiến hành trôn giết tần phong cười một tiếng gật đầu cơ hồ hắn và gia cắt lượng nghĩ đến cùng nhau đi chiến tranh nha người nào nói cho ngươi binh lực tạt bã liền đánh không thắng hoa hạ lịch sử bao nhiêu t h ắ n g trận đều là lấy ít thắng nhiều đầu cơ trục lợi hấu người giết địch bạch khởi lúc này cũng là gật đầu đồng ý gia cắt lượng lời nói hai người tự hồ cũng là nghĩ đến điểm giống nhau tiểu tử vì vậy nói hoàng thượng trận pháp chế tắc quá t r ư ở n hơn ngàn vạn đại quân c h ít cần ở trong năm ngày chế tạo ra mấy trăm trận pháp chi phí không nhỏ thần ngược lại là có cái khác diệu kế không cần mượn nhờ trận pháp liền có thể ở trong năm ngày kéo dài không ngừng hao tổn binh lực cái gì diệu kế đám người đều là vừa hỏi tần phong cũng là n h ư mày ngoại trừ bố trí b ấ y dập loại hình đại trận hắn thật đúng là nghĩ không ra còn có phương pháp gì bạch khởi cười nhạt một tiếng thần bị nói không thể nói đến lúc đó liền biết được tất nhiên như thế châm muốn đích thân tới chiến trường tần phong cũng không truy vấn nhàn nhạt cười lên cái này mang binh đánh giặc hắn đương nhiên muốn đích thân tới nói không chừng có thể phát động cái gì nhiệm vụ còn có thể thu phục c á c ma giá trị hoặc là sinh mệnh tinh hoa đồng thời hoàng đế xuất mã tăng cường thế lực có thể ổn định dân tâm cùng q u â n tâm nô hoàng uy vũ đích thân tới ra trận đại tần tất thắng một nhóm thần tử bắt đầu đập ngông ngựa lên tần phong một mặt uy nghiêm cũng không có bị những cái này định nọt lời nói động dùng bất quá nội tâm lại là vui nở hoa rất là hưởng thụ kẻ khác l ị n h lọt sau đó hướng về phía bạch khởi vứt ra một cái thuộc tính do xét nhìn xem bạch khởi con hàng này đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì năng l ư ợ n g bạch khởi lực lượng thuộc tính tám mươi trí lực thuộc tính một trăm hai mươi mị lực thuộc tính tám mươi chín sinh sôi thuộc tính bốn mươi b ố may mắn thuộc tính năm mươi chín tu luyện tình huống bán bộ thánh vực võ giả cựu trọng phong ấn quỷ cốc y thuật võ học đẳng cấp không biết q ủy cốc huyền thuật võ học đẳng cấp không biết thân thế chiến quốc vị diện thần tướng một trong thống x o a y ước vạn binh mã binh pháp chi đạo nhân quỷ khó lường đã đến cực hạn am hiểu nhất lấy ít thắng nhiều lấy yếu chế độ cường chiến thuật đối huấn luyện quân đội rất có một bộ đồng thời tự luyến đối bản thân chiến pháp tin tưởng không nghi ngờ trước mắt ký ức cũng đã sửa đổi tự luyến tính cách đổi không có đối quân vương trung tâm đến cực điểm cái khác xấu bụng nội tâm tàn bạo lanh cốc ưa thích giả heo ăn thịt hổ trung thành 100. xem hết sau đó tần phong khỏe miệng liệt lên một vòng độ cung bạch khởi thuộc tính cùng gia cắt lượng không sai biệt lắm bất quá thân này đời giới thiệu cảm giác thật đơn sơ à dù sao trong tính cách dĩ nhiên cũng cùng gia cắt lượng có chút tương tự đều có một cái xấu bụng đặc điểm bất quá bạch khởi lại là tâm tính lại là tương đối tàn bạo điểm này phù hợp sắt thần bản tính cơ hồ hoa hạ lịch sử ghi chép bạch khởi thế nhưng là chôn giết qua mấy chục vạn đại quân đồng thời mỗi một lần chiến tích thủ đoạn đều là cường ngạnh đến cực điểm đối đãi địch nhân kia chính là một chữ tử t ầ n triều nhất thống thiên hạ bạch khởi chiến quả không thể bỏ qua công lao nếu là suy đoán không sai bạch khởi ở binh pháp phía trên đặc thù năng lực hẳn là quỷ cốc huyền thuật thần phong suy nghĩ cái này quỷ cốc huyền thuật là thứ gì quỷ cốc y thuật hắn có thể lý giải đơn giản là thêm trị liệu trạng thái có thể so với vũ em trước mặt kệ trước mắt bổ nhiệm bạch khởi vì biên cảnh đại nguyên soái tất cả binh sĩ nghe lệnh bạch khởi xử lý sáng sớm ngày mai hướng về biên cảnh tiến vệ tần phong ý niệm đến cực điểm thế là lập tức phân phó tất cả võ tướng đều liền có thể xuất trình sáng sớm ngày mai theo hắn cùng một chỗ tiến về bên hoàn cảnh khu thủy chiêu xuống sau đó tần phong dự định trước quay về tầm cung dàn xếp một cái lanh tương nhi nhìn xem cái này nha đầu muốn hay không đi theo bản thân cùng đi bất quá hắn lại là ở trong ngự hoa viên phát hiện hồn thiên đế cùng bạch khởi bắt đầu lên lục đ ủ hồn thiên đế trước đó vốn chính là nguyên soái chức vụ cái này nguyên x o á i làm được hảo hảo kết quả bạch khởi vừa đến liền đem hắn cho đỉnh đi xuống cái này khiến hắn không cam tâm cảm thấy bạch khởi cái này bơ nhỏ thư sinh chỗ nào có lớn như vậy năng lực thế là hai người liền ở trong ngự hoa viên lấy cờ vây làm cục tiến hành thôi diễn binh pháp hồn thiên đế tuy nói binh pháp không phải thấu triệt nhưng ở đấu khí đại lục dù sao cũng là bột cấp bậc nhân vật nghị sâu tính kỹ binh pháp tự thành cũng là có chút vốn liếng bởi vậy hai người tuyệt đối thấp hoa, dẫn da người đến vây xem. Nữ vô vây số xem. chương ắ t lượng, đồ sơn n đồ ã nhã, còn có lanh có t n h i chở đám n g ư ờ i vợ, đều ở m ộ t bảy ê n d ư a t i ế n hai à n h q u n sát. Trưng 272, hồn thiên đế k h ô n g phục hồn thiên đế cùng bạch khởi sở hạ vi kỳ cũng không phải là phổ thông tu sĩ nhã khách phía dưới quân cờ đ e n trắng mà là lấy chân nguyên ngưng tụ mà ra quân cờ những quân cờ này có thể huyễn hóa ra đủ loại hình ảnh phi thường thần kỳ lập tức hồn thiên đế xem như hắc kỳ diễn hóa ra một mực một vạn người quân đội mai phục ở sa mạc chuẩn bị tập kích bạch khởi quân đội mà bạch khởi thì là mượn nhờ địa hình dẫn động b a o cát nhường hồn thiên đế quân đội còn không kịp tập kích liền bị b a o cắt trò quân đi hồn thiên đế một mạch cùng bạch khởi đối chiến cái này đã là lần thứ tư thất bại như thế nào còn tỷ thì sao bạch khởi cười nhạt một tiếng hắn trước đó biểu diễn binh pháp đều là lấy yếu yếu chế độ mạnh chuyển bại thành thắng bạch khởi tinh thông quỷ cốc huyền thuật hiểu được thôi diễn lòng người h một, một, lần, lần một bên cốc h nữ hoa liền khuyên giải hồn thiên đế ngươi chính là biệt tỷ thí thế gian này tồn tại rất nhiều kỳ môn dị thuật ngưu lược sâu xa ngươi sẽ không những cái này lại cùng bạch khởi ở mưu lược phía trên so đấu vô luận bao nhiêu lần kết quả đều như thế đồ sơn nhã nhã uống một mục rượu t r i ể n lộ ra lạnh lẽo cô quản khí chất cũng là ở một bên khuyên giải nói đại chiến đã tới chúng ta vẫn là chừa chút tinh lực ứng phó địch nhân hà tất ở nơi này phía trên đấu khí thiếu chủ nhìn chúng người tuyệt đối không có sai hồn thiên đế là một người bướng bình tính tình thật mạnh đến cực điểm nếu là bạch khởi không cho hắn triệt để thua tâm phục khẩu phục hắn là sẽ không liền là nhận thua thế là hồn thiên đế tiếp tục cùng bạch khởi lấy quân cờ đến thôi diễn quân đội tình hình chiến đấu lần này hồn thiên đế không còn m ạ o mội giết địch mà là từng bước cẩn thận kính thận dự định làm bảo thủ chiến nhường bạch khởi tiến đánh h ắ n h ắ n đến bố trí bây dập hấu người chỉ đáng tiếc bạch khởi ánh mắt khẽ động con người lóe ra một vòng kỳ dị quan mang đứng ở một bên tần phong thấy vậy thầm nói bạch khởi là vận dụng quỷ cước huyền thuật môn này huyền thuật thật đúng là đáng sợ đơn giản có thể so với độc tâm t h u ậ ta nháy mắt bạch khởi vận dụng binh sĩ chính là trực tiếp nên ngang tiến công một đường giết địch hoàn toàn tránh đi tất cả trận pháp cùng bấy rợp làm cho hồn thiên đế trận mắt há hốc mồm cảm thấy bạch khởi trong tay quân đội đơn giản bất hắc không riêng vị bạc tiên tri hoàn toàn tránh ra bấy rợp đồng thời thực lực cũng là bởi vì nhận lấy hoàn cảnh địa lý ảnh hưởng từ đó chiến l ự c tăng gấp đôi đánh đâu tháng đó trong lúc nhất thời hồn thiên đế không ra một chiếc nước trả công phu chính là lại thua ta chịu phục hồn thiên đế cười ha, ha một tiếng lần này bạch khởi xem như đem hắn triệt để đánh bại nhường hắn rốt cuộc không dám dâng lên đối bạch khởi không ăn vào tâm v ề xem đám người cũng là đối bạch khởi binh pháp chi thuật nổi lòng t ô n kính ngay cả trốn ở một bên ra cắt lượng gặp được bạch khởi dụng binh phương pháp đều là tán thưởng không dứt ở chính trị cùng quản chế quốc gia sách lược hắn mưu lược sâu xa bất quá đến chiến tranh hắn chỉ có thể muốn chút tiểu thông minh dở trò lửa bịp hấu người có thể bạch khởi liền bất đồng là chân chính hiệu được vận dụng binh c ũ n gia l ạ còn tồn tại đặc thù lực lượng, có thể cường tồn lượng, tại thù thể h ó quân、đội. đây là hắn không đội, là cát c cùng h、so、sánh.、Quả、nhiên đến đây đầu nhập nào đến vào so Quả đầu đây h chủ người, từng cái đều không đơn giản, không thể khinh i người, cái giản, miệt. Gia ế u đều Cát từng đơn lượng n h ư mày nghiêm túc nhìn thoáng qua bạch khởi hắn là một cái kiệt xuất chính trị gia quân sự vẹn vẹn nghiệp dư mà bạch khởi đúng lúc là một cái kiệt xuất nhà quân sự chính trị là một cái nghiệp dư cho nên nói bạch khởi chỉ hiểu chiến tranh điểm này gia cát lượng có trô không kịp lanh tương nhi xinh đẹp thân ảnh c ũ như g trong người là ở trong đám người quan sát quan đám a i n g ờ i giảng co, càng xem càng kinh hãi, càng càng cảm co, xem thế ấ y này cái bạch khởi, giản, thiên không đơn hồn là thật đem đ áp kháng phản Khắp chế có cơ chế cả kích chính không hội. thắng, hồn thiên hồn thiên đế đế kia kỳ nơi mạng, một tâm một đem suốt tất tư, trí đầu là binh ạ h o à toàn n g i n é pháp n ư thế binh h p kỳ tài lãnh tương nhi cảm thấy nếu là có thể thu nhập xích viêm hoàng triều nói không chừng xích viêm hoàng triều liền có thể bắt đầu bá chủ nghiệp tiến đánh bắc vực cái khác hoàng triều hoàn thành bắc vực thống nhất đại nghiệp đáng tiếc dạng này kỳ tài dĩ nhiên ngàn dặm xa sôi đầu nhập vào tần phong uy bạch khởi đúng không có nguyện ý hay không hiệu trung xích viêm hoàng triều ta có thể để ngươi trở thành hoàng tộc mở ra t à i hoa lãnh tương nhi bỗng nhiên ngay trước đám người hướng về phía bạch khởi bỏ xuống cành ô lưu trước mắt đông đảo đều là con lớn nhao nhao biết được lãnh tương nhi thân phận lãnh tương nhi thế nhưng là hoàng triều hình bộ tổng tư mệnh à, bậc này con chức không kém đối thừa tướng nguyên soái vẹn vẹn ban cho hoàng đế từ bởi vậy nàng nói rất có phân lượng có thể trở thành hoàng triều hoàng tộc cái kia quả thực là nhất phi trùng thiên bao nhiêu người liền nằm mơ đều không dám đi làm lúc này lại có như thế cơ hội cái này khiến đại tần vương triều đông đảo q u a n lớn đều là hâm mộ bạch khởi lại là cười nhạt một tiếng h ắ n cùng với rất nhiều đại tần vương triều quan lớn không giống h ắ n chính là tần phong t r i ề u hoán mà đến ký ức bị sửa đổi độ trung thành là một trăm v ô luận bất luận cái gì dụ hoặc đều không cách nào dâng lên phản bội tần phong tâm bởi vậy hắn hài hước trả lời lệnh hoàng phi nói đùa ta vẹn vẹn c h u n g với tần hoàng đế nói xong bạch khởi xấu bụng cười một tiếng lệnh hoàng phi cái này xưng hô cảm thấy rất thích hợp lanh tương nhi lanh tương nhi n g h e xong cả người đều tức nổ tung chứng to mắt có một loại muốn tay xé bạch khởi xúc động hoàng phi em gái ngươi ta lúc nào thành hoàng phi gia hòa này không hổ là tần phong cậu cùng tần phong đơn giản một cái đức hạnh vừa nhắc tới lời tức chết người đ ế từ lanh tương nhi ác ma giá trị chín mươi chín t ầ ngay p h o n đứng ở trong đám điểm tức trong người, kinh ngạc phát hiện, lãnh tương nhi cảm xúc, liên tục tăng lên, tức cho bạch khởi điểm khen, ở khởi phát tục thấy cho cảm cảm khắc bạch xúc, hỏa n à thượng đạo, biết rõ như thế trợ như đánh nào công、A. Ngay đạo, rõ A. ở tần phong trình đốn vì sáng sớm ngày mai mà già phát đêm này phổ sơn đ ỉ n h bắt đầu thịnh yến tốc mười đại vương triều đều tham dự các quốc gia nguyên x o á y làm ra một loạt vô số con lớn đều là uống rượu làm vui thưởng thức mỹ nhân thác bạc thanh tô giờ phút này đang chàng nàng trong đám người theo lấy nhạc khí ca múa ánh trăng lưu động ánh nến run r u dậy như là ban đêm tinh linh kinh diễm toàn trường tốt không hổ là đại la vương triều công chúa quả nhiên là quốc sắc thiên hương một vị u ố n g say nguyên soái đứng dậy nhìn qua mỹ lệ thác b ạ t thanh tô vội vàng đi qua một tay muốn bắt lấy thác b ạ t thanh tô vung xuống ôm vào trong ngực bất quá thác b ạ t thanh tô tiếu mỹ cười một tiếng giờ phút này giống như là một mực yêu m ỹ hồ ly xoay người một cái chính là tránh r a say rượu nguyên soái sau đó thác b ạ t thanh tô ánh mắt lạnh lẽo một bạt thai đánh tới đem say rượu nguyên x o á i đánh đến răng rất mấy viên say rượu nguyên x o á i chính là lạc n g u y ệ t vương triều bài danh đ ệ tam vương triều giàu có đến cực điểm hán thế nhưng là chịu không được loại khuất nhục này trực tiếp nổi giận chỗ nào biết được lúc này cả người dạ dày đau đớn kịch liệt toàn thân run r u dậy không có một tia khí lực trực tiếp ngã trên mặt đất sau đó thác b ạ t thanh tô một cước dẫm ở nguyên x o á i trên mặt cười lạnh nói thấp kém tạm ngư cũng d á mấy vị lạc nguyệt vương triều võ tướng nổi giận lập tức xuất thủ dự định đem thác bạt thành tố bắt chỉ đáng tiếc bọn họ mới vận công nửa bước liền ngã xuống đất không dậy nổi toàn thân run rẩy rất nhiều người giờ phút này cũng là cảm giác thể nội tựa hồ có cái gì đồ vật bắt đầu cắn xé run g rẩy trên mặt đất l a n lộn hạ độc các ngươi đại la vương triều thật hèn hạ đám người kinh hô rốt cục phát giác đạt tới dị dạng đáng tiếc đã muộn cổ trùng vừa tỉnh liền sẽ trực tiếp bơi đi ở trong huyết dịch tiến vào người đại nao nuốt ăn sau đó khống chế cả người nhục thân a a a cơ hồ vô số vương triều nguyên x o á y cùng con lớn đều là ôm đầu khóc lóc cuối cùng bọn họ hai mắt đỏ bừng bị cổ trùng ăn đại nao Hóa chương à n nhao nhao h thi, h tử về t hai á c trăm bảy mươi ba huyết phong hôm sau sáng sớm chân trời còn chưa sáng lên tấn phong chính là cùng rất nhiều văn thần võ tướng lên đường xuất trinh vì tăng lên bản thân mức cách t ầ n phong tự nhiên không có ý định ngồi cái quỷ gì xe mà là vận dụng vô số người nhấc lên to lớn long ỉ mà hắn thì là ngồi ở trên long ỉ mười phần uy vũ nhìn ra xa phương xa tiến về chạy đi sau một ngày chính là đạt tới bên hoàn cảnh khu giờ phút này bên hoàn cảnh khu đang ở vào gầm uy từ lúc mấy ngày trước c ử u quốc chính là điều động binh lực c h ọ n vẹn hai trăm vạn đại quân t i ề m phục tại biên cảnh bên ngoài thỉnh thoảng tiến hành công kích làm cho biên cảnh quân đội tổn thất thảm trọng thương binh cùng người chết mỗi một ngày đều ở gia tăng đương nhiên toàn bộ đại tần vương t r i ề u biên cảnh binh lực vẹn vẹn chỉ có năm mươi vạn tả hữu cái này cựu đại quốc gia quân đội nếu là cùng một chỗ tiến công tuyệt đối có thể diệt đi đại tần vương t r i ề u biên cảnh quân đội chỉ bất quá cựu quốc trước mắt thống xoáy quân đội tướng lĩnh còn không có lấy được các quốc gia nguyên soái tin tức bởi vậy áp dụng tiêu hao chiến dự định chậm rãi mài chết đại tần biên cảnh binh sĩ mà cái này cựu quốc bên trong tướng lĩnh hoặc là còn không biết bọn họ nguyên soái nhóm sớm liền ở đêm qua bị thác bạt t h à n h tô giết chết lúc này đại tần vương triệu một vị tướng lĩnh chính đang liều chết thủ hộ kho lúa cựu quốc tướng lĩnh áp dụng tiêu hao chiến bởi vậy nhắm ngay đại tần biên cảnh quân đội kho lúa giờ phút này chín vị bán bộ thần thông võ giả sắp nhập vào biên cảnh quân doanh dự định phá hủy kho lúa biên cảnh quân doanh cao thủ đều ở tiền tuyến tác chiến lưu lại vẹn vẹn chỉ có ba vị bán bộ thần thông võ giả căn bản không cách nào cùng đối kháng nếu là trước mắt kho lúa bị quân địch tiêu hủy như vậy lúc này liền chỉ có một con đường chết toàn bộ biên cảnh phòng tuyến tự sụp đổ kéo thời gian biên cảnh tướng quân đã chạy về hoàng đô tìm kiếm viện quân chúng ta chỉ cần có thể lại chống đỡ một hồi viện quân liền có thể chạy đến nhất định muốn bảo vệ tốt kho lúa ba cái thần thông võ giả vết thương t r ẳ n g t r ị cùng rất nhiều tiên thiên võ giả các tướng sĩ cùng một chỗ thủ hộ ở kho lúa phía trước thể sống chết không cho cựu quốc điều động cao thủ phía trước tiến một bước một đám người ô hợp Tử. cựu quốc cao thủ cười cầm lực, lực nhấc chiến phủ, chính đại triều giả, giữ đi. Cái lạnh, là la lớn lên là vương hắn nắm thần ngang thợ, phủ, đầu mà quét võ bô không á cái, đánh c cũng coi nhấc Cựu quốc cao vương võ vũ lên giả, triều một tới. thủ đối là Dầm dầm dầm. khí h k ai bằng cơ hồ mấy hiệp liên hợp công kích đã đả thương nặng thủ hộ kho lúa võ giả ba cái đại tần biên cảnh thần thông võ giả cũng là xương cốt đứt gây mấy cây miệng phun màu tươi đại la vương triều võ giả trường vang một tiếng dòng c h ố n g khua c h i ê n hướng về kho lúa đi đến xuất ra đá lửa dự định một cây đốt đốt rủi đông đảo lưu thủ biên cảnh binh sĩ tướng lĩnh nhìn qua một màn này đều là nhao nhao tuyệt vọng kho lúa nếu là bị đốt biên cảnh chính là sụp đổ vê anh ngay ở giờ phút này từng đạo từng đạo phong nhận xẻ qua từ mặt đất nhấc lên bụi sóng trực tiếp liền đem đại la vương triều tên này võ giả cho chém thành hai nửa cựu quốc cái khác võ giả trấn kinh đại la vương triều vị này bán bộ thần thông võ giả thế nhưng là bọn họ chín người bên trong mạnh nhất thực lực có thể so với chân chính thần thông võ giả lại sẽ bị bị một đạo phong nhận lạng yên không một tiếng động m i ể u sát liền sức phản kháng đều không có cái này phong nhận quá đáng sợ xoát xoát nháy mắt còn lại tám người chính là hướng về nơi xa phong nhận phát ra mặt đất nhìn lại chỉ thấy cách đó không xa trùng trùng điệp điệp đại quân đã tới đại tân cơ sĩ, r ơ i lên cao cao thậm chí bọn họ tám người còn nhìn thấy một t r ư ơ n g to lớn l o nghỉ trên đó tác giả một cái thiếu niên thân hoàng đế đích thân tới đông đảo binh sĩ kinh hô lên không nghĩ đến vị này sửa đổi triều đại mới tiền nhiệm hoàng đế vậy mà sẽ tự mình đi tới bên cạnh cái này khiến đông đảo binh sĩ mừng rỡ như đ i ê n sĩ、si、khí phóng đại ha ha nghĩ không ra đại tần hoàng đế đến chúng ta tám người nếu là đánh giết hoàng đế như vậy liền là một cái công lớn cùng một chỗ liên thủ giết cái này cầu hoàng đế tám người cười lạnh cảm thấy vừa mới phong nhận nên là bí thuật không có khả năng lần nữa bộc phát thế là nhao nhao động thủ hướng về tần phong đánh tới không để ý nữa kho lúa chịu chết tạc ngư tần phong long ỉ một bên nữ hoa cười lạnh dự định ném ra phong nhận đem đám này tiểu lâu la giải quyết bất quá tần phong xuất thủ ngăn lại lui ra chân muốn tự mình giết bọn họ uy hiếp biên cảnh binh sĩ tần phong vì hiện thực đại tần hoàng đế uy phong xuất ra chân nguyên thư kích t h ư ờ n g lười nhác điều động ống nhắm trực tiếp bắn súng ngắm không cần nhắm ầm ầm liên tục tám thương súng thương pháp n h ậ p thần mỗi một thương súng đều là nổ đầu quân địch tám người trước khi chết đều không có nghĩ đến bản thân tử như thế thê thảm cơ h ộ i làm miệu sát liền phản ứng cơ hội đều không có hoàng thượng thần võ tần đế thần võ vô số binh sĩ nhao nhao hướng về tần phong quỳ xuống đất lê bái bọn họ trước đó còn kinh ngạc đối tần phong là một cái tuổi nhỏ đoán chừng nhỏ yếu không thể gặp sát tràng kết quả tần phong lần này xuất thủ chính là chấn kinh toàn trường làm cho tướng sĩ phát ra từ nội tâm kính sợ lễ bái để bày tỏ gửi lời chào bọn họ giờ khắc này biết rõ đại tần hoàng đế chính là võ đạo cao thủ cử chỉ ở giữa tùy y đánh giết bán bộ thần thông võ giả bậc này thực lực chí ít cũng là bước vào thần thông võ giả t ầ n g thứ như thế tuổi trẻ đã là thần thông võ giả tương lai ắt sẽ đến thánh vực võ giả dẫn đầu đại tần vương triều quật khởi đến tổ tiên không đạt được độ cao đều miễn lễ bên i c ả n h tất cả mọi người chờ đợi bạch khởi nguyên soái phân phó tần phong khí vũ hiên ngang trang bước đến cực h ạ dùng đến to lớn thanh âm hướng về phía quân doanh bên trong tất cả mọi người hạ xuống mệnh lệnh cái này khiến tần phong sau lưng trong đám người lanh tương nhi thấy vậy không khỏi khinh bỉ cảm thấy tần phong con hàng này mới đại tràng diễn lúc thật đúng là ưa thích giả vờ giả vịt khí thế mười phần bất quá không biết tại sao nàng thế mà lại cảm thấy tần phong giờ phút này có chút xuất khí cái này khiến nàng đối bản thân loại này nội tâm biến hóa không biết nói gì lên bạch khởi lúc này đi ra đã không còn là áo vải mà là một thân chiến giáp bất quá bởi vì hào quang nội liễm sắc ý thu liễm bởi vậy thoạt nhìn yếu đuối khí thế cũng không khinh người rất nhiều biên cảnh tướng sĩ nghi hoặc con hàng này thực sự là bọn họ đại nguyên soái hay sao làm sao như vậy không đáng tin cậy a sau đó bạch khởi bỗng nhiên phát ra q u a n mang một cỗ vô tận sắc khí lan tràn toàn trường làm cho rất nhiều biên cảnh tướng sĩ nhao nhao sợ hãi cái này vẹn vẹn một cái nháy mắt bạch khởi chính là thu liễm sắc khí khôi phục thư sinh văn khí đông đảo tướng sĩ trong lòng lập tức đối bạch khởi nổi lòng tôn kính minh bạch trước mắt đại nguyên soái là hàng thật giá thật chỉ bất quá cái này đại nguyên soái quá đê điều tần phong gặp bạch khởi bộ dáng như thế khỏe miệng co quắp một cái cảm thấy cái này bạch khởi cùng người vật thuộc tính giới thiệu như thế ưa thích giả heo ăn thịt hổ a tổng giả ra một bộ rất yếu bộ dáng nhường một chút phách lối nhân đến từ lấy diệt vong hiện tại nghe ta hiệu lệnh đem biên cảnh tiền tuyến tác chiến quân đội triệu hồi sau đó sai phái ra một đạo tinh anh đội ngũ mang lên huyết khí đan tiến về yêu thu xâm lâm tìm kiếm huyết phong vương bạch khởi hạ xuống mệnh lệ n h tần phong cùng rất nhiều đám người nổi lên nghi ngờ không biết bạch khởi cái này hồ lô bên trong bán phải là thuốc gì duy chỉ có da cắt lượng tức khắc minh ngộ liên tục cười lên nói à, rượu a rượu a quả nhiên bạch khởi nguyên soái lợi hại một chút t ầ n phong hỏi trong này có thể có cái gì rượu da cắt lượng cười nói bên hoàn cảnh khu dựa vào yêu thú xâm lâm có chút gần mà phía trước hai trăm vạn đại quân thì là ẩn núp ở trong yêu thú xâm lâm nguyên soái tìm kiếm huyết phong đoán chừng muốn lấy huyết phong lực lượng diệt hai cái này một trăm vạn đại quân đám người nghe vậy nhao nhao kinh hô lên huyết phong là nhất gia yêu thú ở trong yêu thú xâm lâm khắp nơi có thể thấy được không coi là tầng thứ nhưng huyết phong thế nhưng là thành đàn tồn tại đồng dạn một cái bẩy bóng tồn tại một cái huyết phong t r ì vương nếu là c h ọ c g i ậ n huyết phong vương liền sẽ làm cho huyết phong quần bạo động nếu đem bạo động huyết phong quần dẫn vào quân địch cái kia đơn giản đối địch quân tới nói là hủy diệt tính đả kích ts trước càng ba tấm đằng sau tiếp tục viết hôm nay nhất định sẽ sáu chương đem hôn qua bổ lên chương hai trăm bảy mươi bốn thu hoạch không lâu một chi toàn bộ tùy theo tiên thiên võ giả tạo thành đội ngũ bắt đầu tiến nhập yêu thu xâm lâm bạch khởi tự mình dẫn đội phụ trách đem huyết phong quần dẫn vào thù địch trận doanh không thể không nói như vậy tác chiến phi thường âm hiểm tần phong n g a thế tần phong xuất ra chân nguyên thư kích thương ở yêu t h ú xâm lâm bên ngoài xuyên thấu qua tầng tầng rừng cây quan sát bạch khởi tình huống không thể không nói bạch khởi cái kia quỷ c ố c huyền thuật phi thường lợi hại tựa hồ tồn tại tăng thêm hiệu quả đi theo bạch khởi cái kia một trăm tinh binh thân ảnh toàn bộ bị huyền thuật bao phủ thể lực xuyên thủng lực còn có đủ loại phản ứng tốc độ tăng lên gấp bội đều có thể so với thần thông võ giả dựa theo tần phong lý luận bạch khởi liền như là là một cái sẽ thêm b ờ u f f vú em đồng dạng tựa hồ chỉ cần tiến hành tác chiến chiến tranh ở bạch khởi dẫn đầu dưới cái kia một chi quân đội đều sẽ bị kỳ dị trạng thái gia trì làm cho đủ loại thể năng đề cao coi như là một chi tiên thiên võ giả quân đội đều có thể mạnh mẽ ở bạch khởi quỷ c u ố c huyền thuật trạng thái dưới cường hóa đến thần thông võ giả bất quá tần phong cho rằng cái này cường hóa hiệu quả hẳn là sẽ theo lấy nhân viên tăng nhiều đều bắt đầu hạ thấp mới đúng bằng không thì môn này kỳ ngộ liền tương đối n g ư ờ tiên giờ phút này bạch khởi dẫn đầu đám người mượn nhờ huyết khi đ a n tản ra mùi máu tươi đã bắt đầu ở trong rừng rậm phát hiện mười cái huyết phong ổ cái này huyết phong ổ to lớn đến cực điểm có chừng một triệu ba ba ba m cao gửi lại lấy mấy vạn con huyết phong cái này huyết phong kịch độc có thể hạ độc chết một vị tiên thiên đ ỉ n h phong v õ giả coi như là thần thông v õ giả đều sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn bạch khởi một đoàn người phân làm năm đường mỗi một người qua đường đều là sử dụng mang theo yêu thú huyết đao khí xa xa ném mạnh mà ra đao khí phong mang lộ ra tuy tiện chính là xuyên thủng tổ hong cái này mấy chục thanh đao khí phi thường tinh chuẩn đâm bị thương tổ hong bên trong huyết phong vương tất cả huyết phong đều nổi giận trùng thiên mà lên vì hong chúa báo thủ đánh giết xâm phạm nhân mà rất nhiều tướng sĩ mỗi một người trong tay đều là mang theo một cái túi nước túi nước tất cả đều là chứa yêu thú huyết cái này yêu thú huyết cùng phía trước trên lưới đao yêu thú huyết là một cái đầu yêu thú trên người gỡ xuống huyết phong cái này yêu thú thị lực cực kém đều dựa vào mùi đến truy sát con mồi bởi vậy các tướng sĩ chỉ cần mang theo túi nước huyết phong thì sẽ cùng đến x o á t x o á t x o á t n a m đạo nhân mã nhao nhao hướng về địch n h â n quân doanh nhanh chóng tiến về mà phía sau bọn họ mà là một đoàn kinh khủng huyết phong yêu thú xâm lâm dựa vào dòng sông địa phương nơi đây là t ố t mười chín cái vương triều quân doanh nơi trú đóng choẹ nụ ạ t o ả vô số binh sĩ ở trong này hạ trại sinh hoạt nhiều ngày bởi vì có nguồn nước tăng thêm lại là rừng rậm bởi vậy thực vật sung túc không thiếu khuyết lương thảo giờ phút này đại la vương t r i ề u một vị tướng quân đang đi ra quân doanh dự định đi bờ sông tắm rửa bọn họ cũng không lo lắng có cái gì nguy hiểm ở mảnh này quân doanh bên liên giới có bán bộ thần thông võ giả trông coi bởi vậy cho dù có cường đại yêu vương ẩn hiện tin tưởng dựa vào bán bộ thần thông võ giả lực lượng có thể kịp thời thổi lên c ả n lệnh nhắc nhở nguy hiểm tiến đến bất quá đáng tiếc lần này phát sinh ngoại lệ suy suy bạch khởi dẫn đầu tinh binh binh sĩ lặng yên không một tiếng động diệt s á t những quân địch kia khán thủ giả sau đó tiềm nhập quân doanh đem trên người bọn họ yêu thú huyết hát v ơ i ở rất nhiều tướng sĩ quần áo cùng trên lề u có chút không may trực tiếp bị tạt vào trên người ai vậy dĩ nhiên khắp nơi phá huyết không tốt đám người này chỗ nào bạo đi ra là địch hay bạn ken lệnh không nghĩ hẳn không phải là địch nhân rất nhiều binh sĩ cùng các tướng sĩ đều là hầu nghi nhìn qua thiên không chợt lóe lên bạch khởi đám người cuối cùng đám người này nhảy xuống sông biến mất không thấy gì nữa duy chỉ có ở bờ sông dự định tắm rửa đại la vương triều tướng quân con ngươi co rụt lại hắn cũng là bị yêu thú huyết làm ướp quần áo đám người kia nếu là không nhớ lầm hẳn là đại tần vương triều người bọn họ làm sao đến nơi này đại la vương triều tướng quân sợ hãi cảm thấy không trường diệu lập tức thổi lên kèn l ệ n h ho ngong ngay trong nháy mắt này kèn l ệ n h vẹn vẹn vang lên một tiếng chính là bị to lớn huyết phong gào thét thanh âm che giấu rất nhiều binh sĩ hoảng sợ sắc mặt đều là soát một cái biến trắng làm sao có thể sao sẽ có nhiều như vậy huyết phong đi đến các đại vương triều tướng quân nhao nhao đi ra quân doanh biểu lộ thạch hóa toàn bộ bờ sông tiên không đều là bị to lớn huyết phong che đậy nhìn số lượng chí ít có trọn vẹn một trăm vạn chỉ huyết phong cháy mau nhảy xuống sông trốn đi đám người kinh khủng đáng tiếc đã muộn rồi từ bọn họ nhìn thấy huyết phong một khắc kia trở đi chính là vô số người bắt đầu kêu dê n lên huyết phong kinh khủng nọc độc tiêm nhiễm ở tự thân móng nuốt cùng răng nanh điên cuồng công kích tới nơi này tất cả nhân loại vô số người căn bản không kịp phản ứng chính là bị hơn mười cái huyết phong gây công một hơi thời gian liền chết căn bản không kịp phản kháng hào hào hào vô tận kêu thảm liên tục chập trùng có người đi tới bờ sông toàn thân sớm đã dính đầy huyết phong nọc độc tự thân huyết dịch đều là hóa thành hát xác chết ở bờ sông chín i vị tướng quân cơ hồ ở nhảy xuống sông nháy mắt chính là bị bạch khởi thống xoáy một trăm linh tinh binh một người một kiếm trực tiếp chém chết một canh giờ qua đi huyết phong rời đi hai trăm vạn quân địch không một người ngoại lệ toàn bộ chết ở huyết phong giang độc phía dưới tần phong ở phía xa vận dụng chân nguyên thư kích thương nhìn qua một màn này trong lòng cũng là rung động đến cực điểm hạo thiên khuyển ở một bên t r ậ t t r ậ t miệng bình luận đạo cái này lão bạch thực sự là lợi hại quá độc gác chiêu này bất quá ta h ứ a thích hy vọng hắn còn có thể càng thêm tổn hại một chút khiếu thiên chó mặc dù nhìn không kiến lâm tình huống nhưng là có thể nghe vương vắn tròn trăm dặm bên ngoài động tĩnh nó có thể minh bạch một cái này canh dở huyết phong điên quần quét ngang nhường hai trăm vạn đại quân đều không phải địch đương nhiên đây là rừng rậm huyết phong nắm giữ tự nhiên ưu thế nếu là đi ra bình nguyên đoán chừng một trăm vạn số lượng huyết phong muốn diệt hai trăm vạn võ giả đại quân cơ hồ không quá hiện thực tần phong tranh thủ thời gian mang theo ra cắt lượng cùng hạo thiên quyển tiến nhập rừng rậm về phần nữ hoa đám người thì là lưu ở bên ngoài trông coi tình huống tần phong tiến vào cái này chuyện làm thứ nhất chính là vận dụng ác ma lực lượng đem rất nhiều thi thể đoạt lại những cái này thi thể lập tức chuyển hóa làm sinh mệnh tinh hoa bất quá tần phong phát hiện không ít thi thể đều không cách nào chuyển hóa làm sinh mệnh tinh hoa hai trăm vạn đại quân thi thể dĩ nhiên chỉ có thể chuyển hóa hơn hai vạn sinh mệnh tinh hoa cái này khiến tần phong im lặng lên lạc lạc giải thích nói ký chủ ngươi cảnh giới biến cao sau thấp hơn ngươi cảnh giới sẽ không chiếm được sinh mệnh tinh hoa tần phong im lặng còn có cái này hạn chế cái kia chẳng phải là nói ngược sát tiểu lâu la cơ hồ không có chút nào tác dụng Tần chương o n g hai trăm bảy mươi lăm t h á c bạc thanh tô im lặng trước mặt kệ đến thần thông võ giả lại nói tần phong quyết định đêm nay hoa chút thời gian hảo hảo luyện hóa c ố này sinh mệnh tinh hoa nhìn xem bản thân đến thần thông võ giả sẽ sinh ra cái gì kỳ dị thần thông thiếu chủ chúng ta nên tiến hành bước kế tiếp bạch khởi dẫn đầu tinh binh đi tới lộ ra một vòng ý cười trong tay đã cầm quân địch ngọc phù đạo này ngọc phù bên trong tồn tại một mai vi hình trận pháp chỉ cần vận dụng chân nguyên có thể mượn nhờ trận pháp truyền lại tin tức t ầ n phong gật đầu tiếp xuống bọn họ muốn làm chính là truyền lại giả tin tức đem hai trăm vạn đại quân bị d i ệ t tin tức truyền ra sau đó hấp dẫn địch nhân tiến vào mảnh này rừng rậm đương nhiên bọn họ sẽ không lại vận dụng huyết phong cái này tiểu thủ đoạn giảng cứu s u ấ t kỳ chế thắng chỉ có thể sử dụng một lần lần thứ hai liền không linh nghiệm tiếp xuống bạch khởi muốn bố trí cái gọi là quỷ cốc huyền thuật cái này quỷ cốc huyền thuật nói đến cũng là huyền diệu vô cùng có một chút cùng loại với trận pháp bất quá lại so trận pháp đơn giản quỷ cốc huyền thuật trọng yếu vẫn là đối với trí tuệ loại hình sinh vật tâm linh công hãm l i ê n tựa như trước đó hồn thiên đế cùng bạch khởi đối chiến hồn thiên đế đi mỗi một cục đều bị bạch khởi trước giờ biết rõ đồng thời hồn thiên đế cảm xúc cũng là bị bạch khởi mỗi một chạy bộ thế mà k h ô n g chế cái này cùng ra cắt lượng vị bạc tiên tri thôi diễn không giống nói đến cùng bạch khởi cái này quỷ cốc huyền thuật là một loại tâm lý học công hãm bí thuật có thể đem hắn hiểu thành huyền thuật ở trong trận pháp cũng là tồn tại huyền trận bất quá huyền trận cơ hồ là tất cả trận pháp huyền diệu nhất bố trí phí thời gian đặc biệt là phạm vi lớn huyền trận một khi bố trí đến mỗi cái hơn mười ngày là không hoàn thành quỷ cốc thần thuật liền không có nhiều như vậy phiền phức địa phương bạch khởi ở trong yêu t h ú xâm lâm đều đâm vào ngọc phủ những cái này ngọc phủ là hắn bản thân luyện chế mà ra ẩn chứa hắn tinh huyết lực lượng nó có thể thông qua ngọc phủ thi triển b í pháp lấy ngọc phủ làm môi giới thấy rõ yêu t h ú xâm lâm bên trong tình huống từ đó ở phía xa lấy ngọc phủ làm vật trung gian thi triển quỷ cốc huyền thuật tản mát ra kỳ dị lực lượng quấy n h i u người nội tâm thế giới nhường nội tâm thế giới xuất hiện tinh thần ảo giác nhớ loạn người tư duy ở yêu thu xâm lâm nếu là xuất hiện tinh thần ảo giác không có người bình thường tư duy l o g ì là phi thường nguy hiểm đặc biệt là một chút yêu vương hoặc là á yêu vương yêu thú một khi bị bạch khởi nhiễu loạn tâm thần cơ hồ sẽ phát cuồng bạch khởi cách làm như vậy chính là mượn nhờ yêu thú xâm lâm yêu vương cấp bậc yêu thú đến hao tổn quân địch ngàn vạn đại quân phổ sơn phía dưới ngàn vạn đại quân đang trùng trùng điệp điệp hướng về đại tần vương triều biên cảnh xuất phát t h á c bạc thanh tâu ngồi ở to lớn trên xa mặc dù một thân mềm mại váy bất quá cả người đều lộ ra khi khái hào hùng mười phần nàng giờ phút này không vũ mị cả khuôn mặt băng lãnh giống như là một vị kinh nghiệm sa trường nữ chiến sĩ một mặt lanh khốc đột nhiên trong tay hắn ngọc giản bắt đầu run một cái tháp b ạ c thanh tô mở ra ngọc phủ tiếp nhận ngọc phủ bên trong tin tức sau đó nàng cả người chính là thạch hóa lên lúc trước đánh ra hai trăm vạn đại quân thế mà toàn bộ diệt vong lúc đầu nàng nhường hai cái này một trăm vạn đại quân ở yêu thú xâm lâm bờ sông chờ lệnh kết quả tất cả mọi người đều chết sạch còn bị địch nhân đoạt đi thông tin ngọc phủ gây hấn lên tháp bạn thanh tô trời sinh tính đa nghi cảm thấy việc này tất có kỳ quặc đại tần vương triều quân đội tuyệt đối không có khả năng diệt đi hai trăm vạn đại quân chứ phi là có người chơi lựa g ạ t nàng không tin đại tần có thể diệt hai cái này một trăm vạn đại quân nhìn đến gặp được một cái đùa nghịch tiểu thông minh người tháp bạn thanh tô cười lạnh quyết định điều động năm trăm vạn binh mã nàng muốn tự mình tiến vào yêu thu xâm lâm điều tra tình huống nhìn xem hai trăm vạn đại quân đến tột cùng có hay không bỏ mình thế là một ngày buôn ba rốt c ụ c ngăn cản yêu thú xâm lâm phía trước chỉ cần xuyên việt yêu thú xâm lâm phía bắc khu vực coi như là tiếp cận đại tần vương triệu biên giới chỗ kia có thể trông thấy đại tần vương triệu biên cảnh quân doanh cách đại tần vương triệu phi thường gần nghe ta chỉ huy cùng một chỗ tiến vào yêu thú xâm lâm nếu là gặp được yêu vương các đại phó tướng lên trước tề lực vây quét yêu vương tháp bạt thanh tô mệnh lệnh chính là dẫn đầu quân đội trùng trùng điệp điệp tiến vào trong đó ở rừng rậm đối diện tần phong thông qua chân nguyên thư kích thương màn ảnh trông thấy đại la vương triều quân đội cũng đã tiến vào rừng rậm tức khắc cao hứng không thôi bọn h ắ n tới bạch khởi ngươi nhanh chuẩn bị ta trước mở mấy phát tướng thần thông võ giả cấp bậc tướng lĩnh giết chết tần phong nhấc lên súng n ắ m chính là nhắm chuẩn những cái kia tản mát ra thần thông võ giả khí tức tướng sĩ tùy thời khai hỏa mà bạch khởi cũng là xếp bằng ngồi dưới đất tập trung tinh thần bắt đầu thi triển quỷ cốc huyền thuật tản mát ra chân nguyên lực lượng hình thành một loại lực lượng ba động bắt đầu nhiễu loạn tiến vào yêu t h ú xâm lâm bên trong rất nhiều các tướng sĩ tâm thần đồng thời cũng bắt đầu đối một chút thực lực nhỏ yêu yêu vương tiến hành quấy nhiễu cùng điều khiển ẩm ẩm tần phong nhắm chuẩn hoàn tất sau đó chính là liên tục nổ súng bắn phá chân nguyên thư kích thương ngưng tụ ra chân nguyên đạn xuyên việt yêu t h ú xâm lâm bên trong tầng tầng trứng n g ạ i cuối cùng liên tục đánh giết năm cái thần thông võ giả năm người này đều là triệt để bước vào thần thông võ giả nhân vật xem như cao giai tướng lãnh hào hào theo lấy năm người này một kia đầu bị nổ tung rất nhiều binh sĩ hoảng sợ sắc mặt trắng bệnh nghi thần nghi quỷ tâm tính tức khắc đụng tần phong làm như thế chính là muốn giao động địa phương q u â n tâm nhường bọn họ tồn tại sợ hãi nội tâm tồn lưu bong tối dạng này bạch khởi mới tốt tiến hành tinh thần q u á y nhiễu nhiễu loạn đối phương tâm thần khiến cho bọn họ tiến vào huyết thuật yên lặng đừng hoang mang bất quá là chết năm người địa phương ngay ở phụ cờ đều cho ta đốn cây cắt cỏ nhường địch nhân không chỗ có thể đội t h á c bạn thanh tô một mặt bình tĩnh t h ô n g dong chỉ huy cũng không có bởi vì chết đi năm cái tướng lĩnh mà t i ế t nối năm người này dù sao không phải đại la vương triều cho dù chết đều không đau lòng bất quá t h á c bạn thanh tô vẫn là trong lòng có chút kinh hãi không biết đối phương là như thế nào ẩn núp ở trong rừng rậm dĩ nhiên có thể như thế lặng lẽ vô thanh em diện s á t người thực sự là không thể tưởng tượng nổi ẩm ngay ở hắn thoại âm rơi xuống thời điểm lại là một cái võ giả chết đi thác b ạ n thanh tôn sắc cục mặt rốt b i ế hóa chết một cái, bởi vì chết đi vì nói g vương tướng hoàng nàng Người ư ờ i đại triều cái khiến là la là Lén lén lút lút, này nào? hắn nhân phẫn quân, vẫn nộ. vị một tộc rất c sĩ, gan đ ra, biệt trốn trốn tránh tránh. Thanh biệt bạc nói Thác Tô xong chính là có hai cái hắc bảo láo giả thủ hộ ở bên người nàng hai người này chính là nàng hộ vệ đã là chân chính thánh vực võ giả thực lực siêu nhiên thế nhưng là đáp lại thác b ạ n thanh t ô vẫn là tần phong lạng yên không một tiếng động đánh g i ế t liên tục mấy vị tướng lĩnh cấp bậc lanh tụ chết hết những cái này tướng lĩnh không ngoài dự tính toàn bộ đều là đại la hoàng tộc nhân vật nháy mắt t h á c bạn thanh tô tức nổ tung giết ai không tốt hết lần này tới lần khác một mực giết đại la hoàng tộc nhân đám này ra hỏa cùng đại la hoàng tộc cừu hận lớn bao nhiêu giờ phút này quân tâm cũng là đặc biệt bất ổn lại là một cái tướng lĩnh bị giết còn tốt chúng ta không phải tướng lĩnh không đúng ngươi không biết vừa mới có phổ thông binh sĩ cũng bị đánh chết chúng ta căn bản đều không trông thấy thích khách hình bóng kế tiếp không phải là ta đem ta cũng là tướng lĩnh cấp bậc nhân vật rất nhiều binh sĩ nội tâm khủng hoảng lên cảm thấy cái này yêu thu xâm lâm dị thường đáng sợ mà một chút tướng lĩnh đều là sợ chết dĩ nhiên một đám người đi theo thác b ạ t t h à n h tô sau lưng thống xoái đại nhân cứu chúng ta chúng ta không muốn chết các tướng lĩnh bị tần phong lặng yên không một tiếng động công kích sợ mất mật yên tâm có ta ở đây các ngươi không chết được thác b ạ t t h à n h tô im lặng cảm thấy bọn họ đại la vương triều tướng lĩnh thực sự là sợ chết quỷ bất quá vì ổn định quan tâm nàng không thể không nói như vậy đồng thời nàng đối bản thân có lòng tin tin tưởng ở bên người nàng thích khách hẳn là sẽ không như thế ngông cuồng hành hung ẩm ẩm ngay ở thác bạc thanh tô lời kia vừa thốt ra không đến một hơi thời gian hai cái tướng lĩnh bị nổ đầu xương máu tràn ngập chết ở thác bạc thanh tô sau lưng thác bạc thanh tô con ngươi co rụt lại khoe miệng cũng là co cap cái này thích khách là đơn thuần lại đánh mặt nàng sao chương hai trăm bảy mươi sáu thảm bại nhìn thấy trên mặt đất thi thể tháp bạn thanh tô có một loại cảm giác bất lực trốn ở trong hắc cám thích khách tựa hồ chuyên giết thần thông võ giả cấp bậc tướng lĩnh đồng thời giết chết người toàn bộ đều là đại la vương triều người đại la vương triều hoàng tộc nhân viên đều bị diệt sạch tháp bạn thanh tô cảm thấy địa phương quá đáng giận lúc này quân tâm đã bắt đầu không ổn định nếu là tiếp tục bị địa phương dạng này đánh giết chỉ sợ sẽ làm cho nàng ở trong quân đội dựng nên hình tượng cao lớn phá d i ệ t cả c h i đội ngũ q u â n tâm triệt để giao động đều chấn định tất cả đạt tới thần thông võ giả cấp bậc tướng sĩ hiện tại tụ cùng một chỗ hôm nay ta ngược lại là muốn nhìn xem cái này thích khách giống như tiến hành công kích tháp b ạ c thanh t ô nhường bên người một vị lao giả đi thủ hộ tướng sĩ đám này bị tần phong sợ mất mật các tướng sĩ nhao nhao quay quanh cùng một chỗ thần kinh đại điều sắc mặt trắng bệnh giống như là gặp quỷ một dạng tùy thời nhất kinh nhất xạ tần phong nuốt ở phía xa nhìn thấy cười miệng toét toét k e n ký chủ phát động tùy cơ hội nhiệm vụ bắt sống thác bạt thanh tô nhiệm vụ thời hạn một ngày thời gian nhiệm vụ thất bại không có đại huynh đệ ngay ở giờ phút này lạc lạc thanh âm nhắc nhở vang lên tần phong thấy vậy tức khắc vui vẻ không nghĩ thời khắc này phát động nhiệm vụ bất quá nghĩ đến nhiệm vụ trừng phạt có chút b u ồ n bực một ngày thời gian liền muốn bắt sống thác bạt thanh tô tựa hồ có chút không hiện thực à nàng sau lưng ngàn vạn đại quân cũng không phải làm đồng thời thác b ạ t thanh tô chính là tam tinh tông môn đệ tử trên người khẳng định có vô số át c h ủ bài còn không có thi triển ra đến nhìn đến muốn một người diệt vong trước phải khiến cho điên cuồng mới được trái tim đen đ ư u ám chuẩn cua tui nét tần phong quyết định muốn đem mục tiêu đối tượng chuyển di đến thác b ạ t thanh tô trên người hắn lần đầu tiên gặp cái này nữ tử liền cảm thấy đặc biệt không vừa mắt cái này nữ tử sắc mặt quá cao ngạo lộ ra giống như là vô địch thiên hạ cảm giác nhường hắn cực độ khó chịu thế là t ầ n phong đem chân nguyên thư kích thương nhắm ngay thác bạc thanh tô hắn trước mắt chỉ có tiên thiên võ giả đỉnh phong thực lực đánh g i ế t mà ra chân nguyên đạn tuy nói có thể đánh g i ế t thần thông võ giả nhưng muốn đánh g i ế t thác bạc thanh tô cái này thiên tài thần thông võ giả độ khó vẫn là to lớn mà huyễn thuật ngay ở giờ phút này bắt đầu có hiệu lực từng sợi sương mù màu trắng bao phủ cấp tốc bao vây rất nhiều binh sĩ tầm mắt rất nhiều binh sĩ hoảng sợ luôn cảm thấy cái này rừng rậm u ám rất đáng sợ thác bạc thanh tô nhắc lại nàng đã phát giác đây là ở vào một loại huyễn thuật nho nhỏ huyễn thuật cũng dám ở trước mặt ta đắc ý thác b ạ n thanh tô trong tay phủ hiện một đạo bảo kiếm kiếm quang chém một cái sương ngủ tiêu tán thác b ạ n thanh tô cười đắc ý xuất lĩnh đông đảo tướng sĩ tiếp tục chạy đi ở trong vương triều h ắ n từ nhỏ liền là thiên k i ê u trí nữ nhận đám người t á n g dương mà đạt tới tông môn sau càng là như thế xuất chúng thiên tư cùng bề ngoài làm cho nàng cơ hồ trở thành tiêu điểm nhân vật bởi vậy nàng ngạo khí là từ nhỏ đã bồi dưỡng đi ra ở nang nhìn đến nho nhỏ đại tần vương triều căn bản có chút ít e ngại không bao lâu làm bọn họ đi đến bờ sông chỗ kinh hãi phát hiện nơi này cũng không có thi thể vẹn vẹn chỉ có tàn phá không chịu nổi quần áo cùng lều vải hai trăm vạn đại quân giống như là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng t h á c bạt thanh tâu nghi hoặc nhiều như vậy nhân vật tại sao vẹn vẹn chỉ có quần áo ngay cả một bóng người cũng không tìm tới một bộ thi thể đều không có đây quả thực không thể tưởng tượng mà liên ở lúc này đông nhiên có người nhìn thấy bờ sông chỗ phát ra một đạo kỳ dị quan mang đám người kinh hô nhao nhao nhìn lại chỉ thấy một đoá kỳ dị tuyết liên vậy mà ở bờ sông nở rộ lên bốn phía loe ra thanh sắc t i n h điểm làm cho tuyết liên thoạt nhìn duy mỹ như ảo đây là thanh quang tuyết liên luyện chế tam phẩm đan dược chân quý linh dược một mai coi như là thánh vực võ giả đều mơ tưởng xuất thủ c ấ p đoạt đám người kinh hô lên nghĩ không ra ở chỗ này dĩ nhiên đụng phải thanh quang tuyết liên thác b ạ t thanh tô phản ứng đầu tiên chính là cảm giác quái dị đến cực điểm thanh quang tuyết liên bắc vực đã sớm t u y ệ t tích vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở mảnh này yêu t h ú xâm lâm bên trong đang lúc nàng đang suy nghĩ thời điểm một chút binh sĩ liền đi qua hai tay cẩn thận nắm chặt thanh quang tuyết liên dự định n ổ tận gốc bậc này kỳ hoa cầm lấy đi đấu giá ở bắc vực là có thể bán đến giá trên trời đủ để mua sắm thượng đẳng đế phẩm khí cụ vê anh ngay ở rất nhiều binh sĩ tiếp xúc cái này thanh quang tuyết liên thời điểm tuyết liên bốn phía không gian ba động nháy mắt đột nhiên biến thành một cái yêu thú con non cái này yêu thú con non vẻ ngoài giống như là hồ ly toàn thân lông thơ nửa mở to mắt nhìn thấy một nhóm binh sĩ đưa nó vây quanh lập tức sợ hãi hống hống kêu to đông đảo binh sĩ trợn tròn mắt không phải mới vừa thành quan g tuyết liên sao làm sao biến thành một cái yêu thú ấu tệ thác bạc thanh tô thấy vậy cũng là kinh hãi cái này yêu thú con non tựa như là yêu thú xâm lâm bên trong hỏa diễm yêu hồ hậu đại cái này hỏa diễm yêu hồ thế nhưng là yêu vương cấp bậc tồn tại cái này con non làm sao sẽ xuất hiện ở bờ sông không tốt chúng ta nhanh rời đi nơi này trong này có trá thác b ạ n thanh tô tâm tư nhanh nhẹn mấy cái chấp mắt thời gian chính là nghĩ rõ ràng ở trong đó quỷ gì chỗ bọn họ hiện tại hẳn là vẫn như cũ ở vào huyễn trận vừa mới cái kia thanh quang tuyết liên chính là huyễn trận biến ảo mà ra mà thanh quang tuyết liên bản thể là hỏa diễm yêu hồ con non giờ phút này con non kêu to tất nhiên sẽ chiêu dẫn tới hỏa diễm yêu hồ Tất cả ngay h ữ n thứ thú trong sát địch nhân kế sách, nhờ họ. Hống. này, muốn mượn nhờ yêu thú xâm lâm bên trong yêu vương, đến sát bọn n là yêu yêu đều lâm xâm kế rào g ở giờ phút này tháp bạc thanh tô chính là con ngươi co rụt lại nàng đ ố n g nhiên nghe thấy một tiếng tụ tập uy áp hỏa diễm yêu hồ gầm thét tiếng vang triệt xoát xoát xoát hai đầu yêu vương cấp bậc hỏa diễm yêu hồ chính là đột nhiên từ cổ m ộ t bên trong xuyên ra truy lạc tại bờ sông che lại con non đồng thời ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm rất nhiều tướng sĩ cái kia ánh mắt sắc ý vô hạn thác bạn thanh t u có chút tê cả ra đầu hỏa diễm yêu hồ hai đầu yêu vương cũng không đáng sợ đáng sợ là cái này tam giai cấp bậc yêu thú là quần cư động vật chỉ cần xuất hiện một đầu hỏa diễm yêu hồ liền vô cùng có khả năng xuất hiện một đoàn hống hống hỏa diễm yêu hồ nổi giận điên cuồng kêu gọi đồng bạn x o á t x o á t x o á t mấy hơi thở thời gian vô số đầu hỏa diễm yêu hồ lấp loe cái này hồng sắc hỏa diễm cái đuôi bắt đầu từ rừng rậm bên trong xuyên lên ra liếp nhìn lại hết thể trọn vẹn hơn năm mươi đầu hơn năm mươi đầu yêu vương cấp bậc hỏa diễm yêu hồ có thể so với hai ba vị thánh vực võ giả như thế đội hình coi như là năm trăm vạn đại quân cũng không cùng địch giết thú n g chi nơi này là rừng r ộ n g không phải rộng lớn bình nguyên Vâng! đại chiến hết sức căng thẳng mấy chục con yêu vương cơ hồ ở cùng thời khắc đó buộc phát sắc ý hướng về quân đội tập sát mà đến đông đảo binh sĩ ở yêu vương công kích đến cơ hồ không chịu nổi một kích nhao n h a u bại l u i tướng lĩnh đều cho ta bày trận ngăn cản yêu vương cái k h á c binh sĩ、si、rút lui thác b ạ n thanh tô lần thứ nhất trong lòng bối rối bất quá vẫn như cũ cưỡng ép chấn định nhường lập tức tất cả thần thông võ giả bày xuống nàng chuyển thụ tác chiến sát trợn cái này sát trợn xuất từ nàng vị trí tôn g môn là một loại châm đối đối quân đội sinh ra trận pháp một khi trận thành có thể cường hóa quân đội võ lực giá trị khiến cho binh sĩ、si、chiến lực tăng gấp b ộ i các đại sĩ quan thực lực tăng gọn chỉ đáng tiếc ở phía xa thần phong không ngừng nổ súng rất nhiều chính đang ngưng tụ trận pháp tướng lĩnh nguyên một đám bị tần phong làm bia ngắm đồng dạng cho nổ đầu đánh g i ế t cái này tác chiến sát trận còn không có thành hiểu được này trận pháp tướng lĩnh nhao nhao chết mất tháp b ạ c thanh tô thấy vậy cả người đều là nổi giận đùng đùng nghẹn nào không ngừng giống to đến tột cùng là người nào ở như thế trêu cần nàng để cho nàng lần lượt đứng trước thất bại xem như một cái tâm cao khí ngạo người có thể nhịn nhường so với nàng thiền t i ê u nhân vật nhưng tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ một cái cấp thấp vương triều đối với nàng lường gạt đại tần vương triều ta nhất định phải nhường các ngươi tất cả mọi người đều vùi sâu vào bùi đất thác bạc thanh tô lập thệ bất quá giờ phút này hai vị thánh vực võ giả cấp bậc lao giả lại là thủ hộ ở nàng bên cạnh trầm giọng nói chủ nhân chúng ta vẫn là trước đi thì tốt hơn trong này tồn tại huyết trợ đám kia yêu vương đã bị mê hoặc tâm trí dị thường tàn bạo thác bạc thanh tô nghe vậy nhìn thấy đại sát tứ phương yêu vương nhóm đưa nàng năm trăm vạn quân đội cơ hồ là nghiền ép ngược sát trong lòng đều đang nhỏ máu trong này đại bộ phận người đều là đại la vương triều tinh binh a liền dạng này đơn giản hủy diệt thác b ạ n thanh tô cuộc đời lần thứ nhất có một loại cảm giác bị thất bại nhìn thấy một nhóm yêu vương sắp đánh tới chợt không cam tâm cắn cắn bờ m ô i trầm giọng nói chúng ta trước rút lui từ đ ầ u đến cuối thác b ạ n thanh tô viên kia cao ngạo tâm nhận nghiêm trọng đà kích bởi vì nàng liền địch nhân chân diện mục cũng chưa từng gặp một cái vẹn vẹn cái thứ nhất giao phong Đã thảm bại. chương hai trăm bảy mươi bảy trong lòng thổ huyết ta không cam tâm không cam tâm a tháp b ạ t thanh tô một t r ư ơ n g khuôn mặt tâm trầm cả người đều có chút không được tự nhiên nàng bị hai cái hắc bảo lão giả bảo hộ v ớ t xuống các binh sĩ đi đầu rút lui nàng biết rõ làm một quân c h i chủ dạng này lâm trận chạy trốn là x ỉ nhục nhưng là mấy chục con yêu vương tiến công thực lực quá đáng sợ nàng không dám lấy thân thử hiểm chỉ có trước rời đi rừng rậm đem hậu phương ngàn vạn đại quân cùng một chỗ đánh vào rừng rậm cưỡng ép phá vỡ rừng rậm bên trong h u y ế n trận mới có thể đến đại tần biến cảnh bất quá ngay ở thác bạc thanh tô rời đi trên đường nơi xa tần phòng sớm đã đem chân nguyên thư kích thương khóa được nàng nghĩ không ra ta nhạy bén một đời dĩ nhiên cũng sẽ bên trong những cái này hạ ba lạm thủ pháp mấu chốt còn thua thảm như vậy giờ phút này thác bạc thanh tô ánh mắt lấp lóe tổng kết thất bại nguyên nhân nàng cho rằng bản thân sơ s u ấ t quá địa phương vốn là không mạnh nếu là tiến vào rừng rậm chú ý cẩn thận lấy tìm kiếm huyễn thuật phương pháp phá giải làm mục tiêu có lẽ căn bản không biết bên trong địch nhân n ằ m đấm tất cả đều là quá coi thường địch nhân cho rằng đại tần vương triều huyễn thuật quá cặn bã một vị hắc bảo lão giả lúc này nói chủ nhân nhìn đến đại tần vị này hoàng đế không đơn giản ta nghe nói đại tần tiên tổ là võ hoàng cảnh cường giả lập xuống tổ bia chính là thiên kiếm vương triều đại tần vị này hoàng đế có khả năng đem tiên tổ lưu lại tổ bia phá thoái từ đó tự lập đại tần vương triều cực độ bất phàm một vị khắc hắc bảo láo giả nói không sai cái này đại tần hoàng đế đi qua tin tức giới thiệu bên người còn đi theo giống như chúng ta thánh vực võ giả vô cùng có khả năng tự thân hẳn là giống như chủ nhân một dạng gia nhập tam tinh cấp cái khác thế lực hoặc là tông môn chỉ có tam tinh thế lực nhân vật còn có thể tụ tập thần thông võ giả thậm chí thánh vực võ giả cấp bậc người nghe xong hai cái tùy tùng lời nói thác b ạ c thanh tô thần sắc biến đổi nàng lúc trước quá tự ngạo không để mắt đến cái này phân đoạn hiện tại hồi tưởng lại thực sự là hối hận hai cái tùy tùng nói xác thực rất có đạo lý h ừ ta chính là top mười đại tông môn hơn nữa còn là tông môn chân truyền đệ tử không tin đấu không qua cái này tham luyến thế tục quyền thế nhỏ hoàng đế chờ ta hào triệu tất cả binh lực binh lâm thành hạ ở lực lượng tuyệt đối phía trước tất cả quỷ kế đều là bậc biển ta muốn đập nát đại tần hoàng đế long ỉ nhường tiểu tử này làm ta nô tài t h á c bạn thanh tô tự tin cười một tiếng ngạo nhưng mà nói ẩm ngay ở nàng thốt ra câu nói này lúc giữa chân trời một đạo cường đại đáng sợ chân nguyên đạn chính là đánh g i ế t mà đến mai này chân nguyên đạn thế không thể đỡ như là thiên quân vạn mã quét ngang m à qua rất nhiều cổ m ụ c đều là trực tiếp bị xỏ xuyên không gì có thể cản chủ nhân cẩn thận hai cái hắc bảo láo giả thấy vậy thần s ắ c tức khắc biến đổi vội vàng hai tay ở giữa ký kết ra một đạo chân nguyên lĩnh vực vô tận chân nguyên toàn bộ trở thành lĩnh vực lực lượng bao khỏa thác bạt thanh tô ẩm chân nguyên đạn đánh xuyên đệ nhất tầng lĩnh vực cuối cùng ngừng bước đệ nhị tầng lĩnh vực cùng thác bạt thanh tô cự ly vẹn vẹn chỉ có một tớp thác bạt thanh tô hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m mai này hóng ánh trong suốt chân nguyên đạn trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng nàng lúc đầu coi là trước đó đánh giết nàng những cái kia tướng lĩnh là bị cực kỳ lợi hại bạo tạc thuộc tính á m khí gây thương tích có thể trước mắt nàng mới biết được chân tướng cái này cũng không phải là am khí mà là một loại bị độ cao cường hóa cùng tinh luyện chân nguyên lực lượng nàng thật sự là không cách nào tưởng tượng một người chân nguyên lực lượng dĩ nhiên có thể tinh thuần đến trình độ như vậy có thể so với cực hạn địa phẩm khí cụ đồng dạng đáng sợ đạt tới cực điểm bất quá nàng c a o mày kinh ngạc phát hiện tại sao cái này chân nguyên lực lượng tựa h ồ phát ra hường quang giống như ngăn cản nó lĩnh vực ở phá toái không tốt cái này chân nguyên lực lượng muốn bắt đầu nổ tung hai cái hắc bảo lão giả kinh hô một tiếng a nháy mắt này chân nguyên lực lượng chính là triệt để nổ tung mặt đất trực tiếp dâng lên một cái khí thế hùng vĩ mây hình ấm không kém đ ô i một k h ỏ a tên lửa xuyên lục địa bạo tạc bốn phía cổ mục ở nơi này bạo tạc lực trùng kích phía dưới đều là nhao nhao pha thoái chủ nhân hắc bảo lão giả kinh hô muốn cứu giá đáng tiếc hai người đã bị sóng sung kích che đậy tầm mắt hô một đạo cổn g phong làm lên bốn phía một mảnh hỗn độn thổi tan bụi m ù t h á c bạt thanh tô thân ảnh phụ hiện tóc xanh tán loạn ánh mắt tràn ngập tơm máu lộ ra khí n ộ đến cực điểm trái tim đen ưu ám nàng không chút tồn hao đáng tiếc trong tay một mai ngọc phủ lại là đột nhiên pha thoái đạo này ngọc phủ là nàng sư tôn lưu cho nàng trên đó khắc lục lấy một đạo thủ hộ loại hình minh văn cập kỳ chân quý mảy may không kém đối một kiện trên t r ờ địa phẩm khí cụ vừa mới nếu không phải cái này minh văn nàng sớm đã bị nổ thành thịt vụn bất quá nàng đau lòng không thôi cái này minh văn chân quý đến cực điểm nghe nói là nàng sư tôn lưu cho nàng tránh tử kiếp bảo vật không nghĩ đến lại là dùng ở nơi này tức khác nàng trong lòng có chút hộp máu đáng chết tần hoàng đế thần phong ta nhất định muốn ngươi chết không yên lành thác bạt thanh tô phẫn nộ há miệng hướng về phía thiên không liền là măng to một đôi răng mèo lộ ra nhiều mấy phần ma nữ khí chết nơi xa tần phong thấy vậy mười phần đồng tình nói quả nhiên ta toàn lực một t h ư ờ n g giết không chết nắm giữ thánh vực võ giả thủ hộ người đáng tiếc đạo kêu minh văn lần trước vì bắt sống tần vô trần nhường tần vô trần dùng hết bảo cụ lần này ta cũng không thể làm như vậy nhất định muốn trước đem thác bạn thanh tô bảo vật làm tới tay đặc biệt là bậc này nắm giữ kinh người lực phòng ngự minh văn tần phong vì đạo kia minh văn mà cảm thấy đáng tiếc sớm biết rõ liền mở một lần một thương kia một xe sống nắm thác bạn thanh tô liền có thể cướp được minh văn một bên hạo thiên khuyển hồn thiên đế còn có da cắt lượng đều là khoe miệng giật một cái xúc tình cảm tần phong làm ra đồng tình bộ dáng là ở đáng thương đạo k i a p h á toái minh văn bạch khởi lúc này từ điều khiển quỷ cốc huyền thuật bên trong tỉnh lại hắn thấy qua tần phong chân nguyên thư kích thương uy lực cảm thấy cái này đồ chơi uy lực phi phạm vì vậy nói thiếu chủ ngươi cái này khí cụ thực sự là kỳ lạ từ chối cho ý kiến đại lượng sản xuất nếu là có thể trang bị cho quân đội chỉ sợ sẽ đáng sợ đến cực điểm tần phong nghe xong n ở nụ cười khổ nói đáng tiếc cái này đồ chơi không cách nào sản xuất thật lâu phía trước tần phong liền từng lặng lẽ hỏi qua lặt lạc, lạc rút thưởng lấy được đồ vật có thể hay không mượn nhờ cái thế giới này luyện khí chi thuật đại lượng phục chế sản xuất kết quả lạc lạc nói cái này khí cụ bên trong vi hình trận pháp độc nhất vô nhị cần mượn nhờ ác ma lực lượng mới có thể sản xuất ra đồng thời người sử dụng thể nội cũng nhất định phải nắm giữ ác ma lực lượng mới được cái kia rất tiếc đ ố i bạch khởi âm thầm đáng tiếc vì vậy nói thiếu chủ ta đi trước chuẩn bị một cái tiến hành đệ nhị giai đoạn năm trăm vạn đại quân không sai biệt lắm diệt đi sau Bạch Khởi cần Khởi m ộ tần l nữa tìm địa tìm phong ư ơ n huyền thuật, tới đón thanh ngàn vạn đại quân. Tần g bố bạt cốc trí thuật, tới tiếp thác tâu quỷ h đại p g ậ tiếp đầu, định dự t tục kích thích một cái thác h một bạt t nổ h nhường cái này, nữ nhân thẹn hóa không chờ Phong nhất, nhân thời chơi hao chiến, nếu là như thế, hắn cái này nhiệm vụ liền không cách nào hoàn thành. Tần phong tâu, tiến Tần tiêu Tần tiếp tục quá này nữ giận, công. liền này nữ gian, nếu này liền nào n cái cái cái đợi là là kịp kéo sợ vụ súng kinh hãi một cái thác b ạ t thanh tô lần này chân nguyên đạn uy năng không còn lớn như vậy Tần Phong muốn cái ư ớ p t h c bạc thành tô trên n g vật, này g muốn đem thác t h bạc vừa mới dậm chân một cước một mai chân nguyên đạn chính là hướng về nàng mông đùi đánh tới chương 278, t tổn thất thảm trọng cái này đạn uy lực nhỏ tốc độ quá nhanh hai cái thủ hộ lao giả không kịp n h â n n g trong đạn nháy bạo. t c bạc lúc thanh tô n à mắt nàng cảm giác cái mông bị người gõ vô số bàn tay có một loại khó có thể mở miệng đau nhức để cho nàng bên thai hồng thấu nghiến răng nghiến lợi ngay cả k h ó e mắt đều là lóe da trong suốt nước mắt vương tám trứng ta và ngươi không xong thác b ạ n thanh tô có một loại sụp đổ cảm giác phun ra một ngụm cho bụi đợi này nàng còn không có n ế m qua bụi chủ nhân ngươi không sao chứ hai cái hắc bảo nhân thấy vậy vội vàng đỡ dậy thác b ạ n thanh tô thác b ạ n thanh tô lúc này toàn thân bùn đất giống tiểu ăn mày chúng ta đi tranh thủ thời gian ra ngoài thác bạn thanh tô mặt tâm trầm ở lão giả bảo vệ dưới chật vật chạy trốn đã không có mị nữ bộ dáng bất quá nàng vừa đi bên xuất ra tấm gương dùng đến bột nước lau gương mặt t ầ n phong lại là bắn một phát súng đánh nát nàng tấm gương thác bạn thanh tô khí nộ cảm thấy tần phong đơn giản đáng giận đạt tới cực điểm răng đều lạc lạc rung động thế là nàng trực tiếp dùng đến v á y lung tung xóa đi trên mặt cho tàn sau đó mang lên một t r ư ơ n g mạng che mặt thoát đi tần phong cười miệng toét cảm thấy cái này thác bạc thanh tô lời này hẳn là đều sẽ ghi hận hắn không lâu thác bạc thanh tô rốt cục rời đi yêu thu xâm lâm về tới ngàn vạn đại quân không ít tướng sĩ nhìn thấy thác bạc thanh tô che lại mạng che mặt nhao nhao kinh ngạc lên thác bạc thanh tô lười nhác giải thích vọt thẳng vào doanh trướng tìm đến thủy rửa mặt gò má tìm tìm tấm gương đem bản thân ăn mặc một cái lúc này mới trở lại đại quân tầm mắt nàng hiện tại một bụng o a n khí h ẳ n không thể lập tức đến biên cảnh khu vực đem đại tần tất cả mọi người đều chém giết nhường đại tần hoàng đế cho nàng làm cậu còn muốn đem đánh lén người khác cho từng đao cắt nát uy rừng rậm bên trong yêu thú đông đảo tướng sĩ nghe lệnh toàn quân cùng một chỗ tiến vào yêu thú rừng sâu các đại thống x o a y xung phong đại la vương triều quân đội xếp ở cuối cùng trực tiếp quét ngang mảnh này yêu thú xâm lâm kiếm chỉ đại tần vương triều thác bạn thanh tô quát lệnh một tiếng ra lệnh nếu là trước đó tần phong không kích thích nàng nàng thật đúng là biết bỏ đi h à o chiến hảo, hảo tìm hiểu một cái đại tần vương triều quân địch thuận tiện thay đổi một số nhân mã đi tiến đánh tốt mười đại vương triều nhưng bây giờ nàng không có những cái kia tâm tư chỉ muốn muốn đem đại tần vương triều diệt s á t đại tần vương triều đã đem nàng chọc giận nơi xa tần phong nhìn thấy bậc này tình cảnh khoe miệng liệt nổi lên độ cung cảm thấy vị này thiền kiêu chi nữ thực sự là quá dễ đối phó quả nhiên ngực lớn nữ nhân cuộc đời này tức giận lên cũng rất không đầu góc bản thân mở mới mấy phát ta vậy mà liền phẫn nộ đến sắp mất lý trí không kịp chờ đợi thống xoái toàn quân tiến đánh đến đây tuy nói yêu thú xâm lâm bên trong quỷ cốc huyền thuật còn không có rút lui không cách nào ngăn cản đại quân bất quá cũng có thể tiêu hao một chút binh lực tiếp xuống tần phong cũng phải vì bắt lấy thác b ạ t thanh tô làm ra một chút chuẩn bị công tác cái này nữ nhân không thể bức bách bằng không thì nàng khẽ động dùng bảo vật ta liền được không bù mất trên người nàng bảo vật đều là ta tần phong cười hắc hắc tam tinh tông môn nhân trên người bảo vật tuyệt đối chỉ mạnh không yếu lúc này đại tần vừa mới thành lập phi thường cần những người này tài lực đến sung làm quốc hố g i a cát lượng hồn thiên đế các ngươi theo ta đến đây tần phong đem g i a cát lượng cùng hồn thiên đế hai người gọi dự định vì bắt lấy thác bạt thanh tô mà b ổ c ụ ba người đi tới trong quân doanh tần phong xuất ra một đạo ngọc phủ đây là một đạo rót vào linh khí bảo ngọc có thể dùng để tu luyện hoặc là dự trữ linh khí giá cả đắt đỏ cái thế giới này ngọc thạch tác dụng phong phú không riêng gì trang trí đại đa số đều dùng ở trên tu luyện tần phong cần đem khối này ngọc phủ khắc ấn phía trên một đạo trận pháp cái này trận pháp yêu cầu chính là phong ấn loại hình trận pháp một khi trận pháp mở ra có thể phong ấn người ở tu vi bất quá cái này tồn tại không nhỏ độ khó còn tốt gia cát lượng tinh thông trận pháp đối với trận pháp cũng đã đạt tới bản thân nghiên cứu phát minh trình độ tần phong nói ra hắn muốn nắm giữ một đạo phong ấn trận pháp lấy đánh lén thủ đoạn kích phát phong ấn lại thác b ạ t thanh tô cái này khiến gia cát lượng rất dễ dàng lý giải thế là ra c đồ lâu hồn thiên đế không minh bạch kỳ ý cảm thấy thiếu chủ có đôi khi tổng sẽ nói ra một chút khó có thể lý giải từ ngữ tần phong vội vàng xấu hổ giải thích nói liền làm mô phỏng bản nguyên giả tạo phẩm hồn thiên đế gật đầu thế là lập tức đem một đạo hư vô thôn viêm bản nguyên đánh vào ở tần phong đan điển không lâu trận pháp khắc cấn hoàn tất tần phong lấy ra trận pháp chính là lần nữa tiến vào chiến trường dự định đối địch n g a n vạn đại quân giờ phút này ở trong yêu thu xâm lâm mạnh mẽ đâm tới kéo tới vô địch bất quá lại cũng là tao nộ g đủ loại yêu thu tập kích bởi vì trên đường tồn tại quỷ cốc huyền thuật có không ít mê miễn hiệu quả có chút binh sĩ nhìn thấy trên mặt đất có linh n ư ợ c tổng tưởng rằng thật kết quả một nhặt lên phát hiện là yêu thú con non kết quả toàn bộ quân đội đều tao nộ yêu thú quần tập kích đi qua bị tập kích mấy lần sau các binh sĩ nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện linh dược đã không dám đi nhặt lên cảm thấy lần này định lại là huyễn thuật biến thành yêu thú con non một khi nhặt lên yêu thú con non liền v ồ n g v ồ n g têu to têu gọi yêu vương đám người vô cùng thê thảm thác b ạ c thanh tô cũng là bị tức giận đến sắc mặt xanh lét trắng nhợt cảm thấy thực sự là thần tán d ố c người nào như thế thất đức dám bắt yêu vương con non đến dẫn động yêu vương từ đó d i ệ t địch phương này thực sự là quá vô sỉ cũng đã không có nhân tính đương nhiên không từ lâu sau còn có càng thêm hung tàn sự t ì n h phát sinh bên kia là trên mặt đất không còn xuất hiện chân quý linh dược mà là trực tiếp xuất hiện linh kim linh kim một lượng chính là có thể hối đoái một ước lượng hoàng kim rất nhiều binh sĩ nhìn thấy trên mặt đất nằm to lớn dương hòm linh kim lại cũng không nhịn được cảm thấy liền xem như bấy rập cũng phải lặng lẽ nhặt lên một phần vạn cái này thật đời này liền phát đạt coi như tư chất tu luyện lại t h ấ p nhiều như vậy linh linh mỗi ngày đem đan rửa c a n như đậu đều có thể đến thần thông võ giả cảnh giới vê anh nhưng mà những cái này linh kim nắm lên n h a u n h a u tan vỡ rất nhiều bình sĩ mộng tưởng nguyên lai cái này linh kim vẫn là yêu vương con non hống hống vô số yêu vương lập tức giáng lâm nổi giận bảo hộ ở con non bên người cho rằng đám người này trộm lấy con non bắt đầu phát cuồng t á c bạt thanh tôi nhìn thấy Khoe m i giật giật, ệ n cũng g trực là thầm ẩm cơ hồ trải qua thảm liệt đ ổ xác trọn vẹn hai nghìn vạn quân đội còn lại chỉ có tám trăm vạn rốt cục thác bạc thanh tô đi ra yêu t h ú xâm lâm đi tới đại tần vương triều biên cảnh biên giới ở phía xa nàng có thể rõ ràng nhìn thấy mấy trăm ngàn người ngựa cũng đã thủ hộ ở bên hoàn cảnh khu trong đó một t r ư ơ n g to lớn trên long ỉ ngồi một cái long b à o thiếu niên chính đang t r e o tức chào phúng nàng tháp bạn thanh tô cả người tức khắc nổi giận muốn đem tần phong gương mặt kia gò má hung hăng x é rách chương 279, quân hồn cái này xú tiểu quỷ chính là đại tần hoàng đế sao tháp bạn thanh tô nhìn qua nơi xa trên long ủy thiếu niên cả người đều là tức giận nàng nghĩ không ra đại tần hoàng đế dĩ nhiên tự mình xuất trình vừa vặn nàng có thể một mẹ hốt gọn tránh khỏi còn muốn đến đại tần hoàng cung đuổi bắt kẻ này đều là bởi vì cái này tiểu quỷ hắn lần này dẫn đầu quân đội lúc này mới tổn thất thảm trọng chỉ là đột phá yêu t h ú xâm lâm liền trọn vẹn tổn thất một nghìn vạn nhiều binh lực còn lại binh lực vẹn vẹn chỉ có tám trăm vạn t à hữu đại t â n hoàng đế ngươi nếu là đầu hàng ngay tại chỗ lập xuống võ đạo l ờ i t h ề cho ta làm nô tỷ ta có thể tha chó của ngươi mệnh bằng không thì ta để ngươi chết vô nơi táng thân tháp b ạ c thanh tâu ngồi ở cao lớn trên xa một thân mềm mại thân thể lại là là lộ bạc. giữ uy vũ cùng khí khái hào、hùng. Nàng tràng, phát khó thể khí hùng. thanh âm tuy là mỹ diệu, nhưng diệu âm, mang theo khí tràng, lộ ra khí thế một tử tuy ra rượu, nam mang ra nắm âm mỹ âm, cố có cùng bằng uy rượu vũ đông đảo đại tần vương triều tướng sĩ cùng binh sĩ nghe nói đều là sắc mặt tức giận định quân tướng lĩnh vừa ra trận liền miệng chó nôn không ra ngà voi đến lại vũ nhục bọn họ hoàng đế ra cắt lượng cười lạnh nói ta xem các ngươi đại la vương triều mới là nên đ ầ u hàng tháp b ạ c thanh tô ta xem ngươi giáng điệu không tệ thích hợp cho ta triều hoàng đế làm một cái nhỏ cung nữ ngươi nếu là nguyện ý ta muốn đại tần hoàng đế hẳn là cũng sẽ không ghét bỏ ngươi đứng ở một bên bạch khởi cũng là lúc này bổ đ a u ai nói hoàng thượng không chê hoàng thượng chính là vua ra lệnh con trai thay đổi triều đại tân chủ cái này t h á c bạn thanh tô bất quá nam nhân b à nói không chừng liền rửa chân thủy đô sẽ không bưng lấy căn bản không kịp một cái cung nữ thực dụng hồn thiên đế cũng nói nhất giới nữ lưu hạng người cũng dám vũ nhục triều ta thánh thượng t h á c bạn thanh tô ngươi coi như quỷ xuống đất c a m nguyện vì ta chiều làm nô tài ta tin tưởng hoàng thượng đều ghét bỏ ngươi ba người cơ hồ một người một câu thanh âm văng r ộ i lời nói âm độc nghe được thác bạt thanh tô sắc mặt biến thành màu đen nghĩ không ra ngươi đại tần hoàng đế thủ hạ miệng lưỡi đều âm độc như vậy ta cho ngươi cơ hội ngươi không phải rất tốt nắm chắc hiện tại ngươi coi như hối hận cũng trởm thác bạt thanh tô hàm răng cắn chặt ánh mắt â m trầm nàng ra lệnh một tiếng còn lại tám trăm vạn đại quân chính là khí thế hùng hồn tiến lên nàng trước đó dẫn đầu 2.000 vạn binh sĩ tuy nói khí thế khổng lồ nhưng ở trong rừng rậm tao nộ g đủ loại yêu vương tập kích tao nộ g bị rèn luyện bây giờ còn lại cái này 800 vạn đại quân hoặc nhiều hoặc ít mang theo vết thương bởi vậy thực lực không lớn không bằng lúc trước cái này khiến nàng rất muốn thổ huyết lúc đầu coi là nho nhỏ một cái đại tần vương triều cầm xuống không n ó i chơi kết quả không nghĩ đến tổn thất dĩ nhiên như thế thảm trọng tiếp xuống nàng ngược lại muốn nhìn xem đại tần vương triều còn có cái gì thủ đoạn có thể chống cự cái này tám trăm vạn tinh binh đông đảo tướng sĩ vì bảo vệ đại tần chúng ta sẽ thấy chết không s ờ n gặp địch quân đại quân đánh tới bạch khởi khoe miệng liệt lên một vòng âm mưu đạt được độ c u n g thế là hiệu lệnh biên cảnh quân đội giết vào phía trước ở biên cảnh khu vực bạch khởi sớm đã trước đó bố trí q u ỷ q u ố c huyền thuật cái này q u ỷ q u ố c huyền thuật vẫn là huyền thuật nhưng lại khác nhau cùng trận pháp hình thành huyền thuật q u ỷ q u ố c huyền thuật sẽ ở trên tinh thần đối binh sĩ tiến hành cường hóa làm cho binh sĩ chiến lực tăng gấp đôi sở hướng b ê nghễ đại tần tất cả quân đội vẹn vẹn chỉ còn lại năm mươi vạn bởi vậy từ nhân số đi lên quan sát đều là ít đáng thương muốn cùng tám trăm vạn đại quân là địch liền nhất định phải cho cái này năm mươi vạn đại quân đánh một chút máu gà mới được địa phương trận doanh tháp bạc thanh tô cùng rất nhiều đại la vương triều tướng sĩ nhìn thấy đại tần vương triều dĩ nhiên chỉ còn lại chỉ là mấy chục vạn binh mã tức khắc cười như điên ta lúc đầu coi là các ngươi còn có cái chiêu số gì kết quả bất quá là nỏ mạnh hết đà dừng rậm bên trong bố trí những cái kia huyến trận nhìn đến đã là các ngươi cuối cùng át chủ bài thác bạt thanh tô đảo qua đại tần quân đội cảm thấy thắng bại đã phân hiểu mặc kệ đại tần như thế nào điểm ấy binh lực là tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được nàng tám trăm vạn đại quân trừ phi đại tần vương triều tồn tại thánh vực võ giả định phong cường giả nhìn đến hôm nay đã có thể vì ta đại la thái tử còn có thân vương báo thủ rửa hận đại la vương triều thác bạt vô biên nhìn qua đại tần vương triều điểm này binh lực k h ở đại tần vương triều biên cảnh khu vực tồn tại năm đạo to lớn cột đá những cái này cột đá chính là quỷ quốc huyền thuật căn cơ chỉ cần không bị phá hư huyền thuật sẽ một mực tồn tại mà cái này năm đạo cột đá phân biệt tùy theo nữ hoa đồ sơn nhã nhã hạo thiên quyển r a cắt lượng hồn thiên đế năm người thủ hộ thác b ạ n thanh tô không để ý đến cái này nam đạo cọc đá trong lòng chỉ muốn muốn đem tần phong hành hung sau đó đem hắn thu làm nô tỷ nhường hắn nghèo túng vào trò thú ẩm cuối cùng hai quân bắt đầu giao phong điên cuồng đồ sắt liền triển khai như vậy đại tần vương t r i ề u bên này binh sĩ như là đánh gà máu tươi mỗi một cái binh sĩ đều là anh dung thiện chiến trạng thái cực dai thi triển thực lực đã siêu việt bình thường một cái chỉ có tiên thiên võ giả đệ nhất cảnh giới tướng sĩ ở bạch khởi trận pháp thực lực sớm đã tăng vọt đạt tới đệ nhị cảnh giới đồng thời nhục thân cùng phản ứng tốc độ cũng là gấp đôi dâng lên đại tần năm mươi vạn đại quân đồng tâm hiệp lực năm mươi vạn người ký kết ra một đạo đại quân tri hồn đạo này quân hồn khí thế hạo nhiên làm cho tất cả các tướng sĩ kéo tới vô địch bọn họ giết vào địa phương trận doanh từng cái điên cuồng hai mắt đều là xích h ồ n g giống như cuồng hóa đồng dạng một đao một kiếm đều là máu n h u ộ n quân địch khải giáp cơ hồ tám trăm vạn đại quân lại cùng cái này năm mươi vạn đại quân thế lực ngang nhau lên đọc truyện tại chấm nét cái này không khả năng đại tần chỉ là mấy chục vạn đại quân làm sao sẽ như thế cường đại tháp bạt thanh tô trong lòng kinh hãi không thôi cảm thấy cái này mấy chục vạn đại quân k h i thế giống như một tòa s ơ n nhạc kinh khủng đạt tới cực điểm bất lực có thể dung chuyển mấy trăm ngàn người n h a u n h a u đồng tâm hiệp lực tâm ý tương thông phát họa ra một đạo chiến thần khí phách dĩ nhiên ra đời quân hồn quân hồn đó là chỉ có tinh anh cấp bậc đại quân mới có thể sinh ra một loại tinh thần khí chất một khi quân hồn nhấc lên toàn bộ đại quân chiến lực sẽ tăng lên gấp bội càng chiến càng hăng căn cứ tình báo cái này đại tần hoàng đế trong tay quân đội đều là tàn binh bại tướng không có khả năng như thế của mãnh càng thêm không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đạn sinh ra quân hồn nếu không lúc trước hai trăm vạn quân đội đã sớm diệt vong tháp bạt thanh tô chầm tư ánh mắt nhìn lại biên giới chiến trường cái kia nam đạo cao lớn cột đá nhất định là cái kia cột đá đám này ra hỏa hẳn là bố trí cái gì trận pháp làm cho vương triều đại quân thực lực tăng gấp bội đều cho ta rút về phân tán năm đường phá hủy cái kia nam đạo cột đá thác bạc thanh tô bình tĩnh khuôn mặt cả người trợn mắt chừng lớn nơi xa ngồi cao long ỉ phía trên tần phong nàng nhìn thấy tần phong đứng bên người hai vị tuyệt sắc mỹ nhân một vị là lanh tương nhi một vị là bạch lạc hai người một trước một sau lại là cho tần phong năn vai lại là bị tần phong đấm chân mà tần phong thì là một mặt dễ chịu bộ dáng trong miệng ăn n ạ o ra hoa quả lộ ra thong dong tự tại tựa hồ trận này đại trượng nắm vững phần thắng đáng chết ra hỏa chiến tranh dĩ nhiên như thế hưởng thụ thác bạc thanh tô phẫn nộ cảm thấy tần phong ra hỏa này chết không yên lành nàng càng là nhìn thấy tần phong thoải mái dễ chịu hưởng thụ thì càng trong lòng nổi giận tức giận đến lồng ngực lớn nhất xích chương hai trăm tám mươi đ o ạ n bảo ta muốn tự tay đưa ngươi từ trên long ỉ đánh phế để ngươi minh bạch ta thác b ạ t thanh tô lợi hại thác b ạ t thanh tô thân ảnh khẽ động k h ô n g chế yêu thú c h i ế n xa hướng về biên giới chiến trường tần phong đánh tới tần phong lúc này từ trên long ỉ đi xuống nhìn qua giao chiến song phương lộ ra một vòng v ẻ ngạo nhiên hắn gặp thác b ạ t thanh tô đánh tới khoe miệng phù hiện một vòng ý cười hắn biết rõ cơ hội tới vì bắt sống thác b ạ t thanh tô hắn thế nhưng là diễn vừa ra trò hay trước đó sở dĩ làm như vậy nhường hai cái mỹ nhân phục thị bản thân xem thường cuộc chiến đấu này chính là muốn triệt để chọc giận thác bạt thanh tô đều tránh ra chấp muốn tự mình xuất chiến thần phong cầm trong tay một thanh kiếm khí đi xuống lao o ỉ bạch lạc tức giận đến chu cái miệng nhỏ nhắn nàng tu vi bị phong ấn những ngày này đều bị tần phong trộm tới làm thị nữ nhận hết ủy khuất bình thường ở tông môn nàng đều là cao ngạo đến cực điểm tôn quý vô cùng chỗ nào nhận qua bậc này khuất lục tốt nhất chết bạch lạc nội tâm chớ chú nàng nhìn thoáng qua bên cạnh tuyệt sắc mỹ nhân lanh tương nhi đồng tình nói ngươi cũng là bị phong tu vi bị bắt tới làm cung nữ lanh tương nhi nghiến răng nghiến lợi khuôn mặt tối đen nàng đường đường hoàng triều công chúa làm sao có thể bị người phong ấn tu vi yên tâm ta sẽ không nói cho kẻ khác chúng ta có cơ hội cùng một chỗ chạy trốn bạch lạc vỗ vỗ lanh tương nhi bả vai đồng tình nói nàng cũng không biết lanh tương nhi là hoàng triều tổng tư mệnh lanh tương nhi ngay vậy sắc mặt đen được càng lâm trầm nàng khóc không ra nước mắt nàng là vì thực hiện đ ổ ước bảo vệ hoàng tộc tôn nghiêm lúc này mới đáp ứng làm ba ngày cung nữ chỉ bất qua cái này tần phong quá đáng giận khắp nơi làm khó dễ nàng ở một cái nào đó nơi hẻo lánh xem như theo đôi u nghiêm chiến trốn ở h ắ cám yên lặng quan sát lanh tương nhi nhìn thấy lanh tương nhi ngay trước vô số người mặt tự mình cho tần phong nắn vai lúc cả người đều điên cuồng lên hắn cảm thấy hoàng t r i ề u mặt đều bị lanh tương nhi nem xong nghĩ mãi mà không rõ tại sao lanh tương nhi muốn tuân thủ một cái thấp kém vương triều hoàng đế đ ổ ước chiến trường tần phong cầm kiếm chịu đựng quỷ cốc huyền thuật gia trì sở hướng b ê nghễ lên hắn phát hiện vừa tiến vào chiến trường toàn thân giống như bị kỳ diệu lực lượng bao trùm cả người giống như là điên cuồng ăn thuốc kích thích lộ ra chiến lược m ư ờ i p h ầ n vê anh kiếm của hắn ảnh như gió chính là hướng về bốn phía địch nhân đánh tới quân địch vô số thần thông võ giả cấp bậc tướng lĩnh đều là không cách nào cùng địch nổi nhao nhao bại lui tần phong một đạo kiếm khí lập tức hướng về thác bạn thanh tô chiến xa chém đi ẩm thác bạn thanh tô chiến xa sụp đổ nàng thân ảnh như ánh sáng từ chiến xa phía trên lướt lên cầm trong tay một thanh bảo kiếm hàn mang điểm điểm hướng về tần phong đánh tới cầu hoàng đế hôm nay ta tự tay phế bỏ ngươi thác bạn thanh tô cười lạnh một cái nho nhỏ tiên thiên võ giả cấp bậc nhân vật còn dám can đảm tự mình tiến vào chiến trường cùng nàng đối địch thực sự là không biết sống chết nàng chỉ cần bắt tần phong cái này trận chiến cũng không có đánh xuống cần thiết tranh tranh vô số kiếm khí lập tức từ thác b ạ t thanh tô kiếm quang bên trong nở rộ hướng về tần phong đánh tới thác b ạ t thanh tô khí thế lăng lệ tướng thần thông võ giả lực lượng hoàn toàn bộc phát tần phong không sợ vẫn như cũ cầm trong tay hàn kiếm sắc ý lăng nhiên huy c h ạ m kiếm pháp hóa thành điểm điểm tinh mang tất giết mà đi hai người kiếm pháp giao phong cơ hồ không phân chiến dưới không có khả năng kẻ này tu vi bất quá tiên thiên võ giả định phong căn bản chưa từng bước vào thần thông võ giả cảnh giới tại sao như thế lợi hại thác b ạ t thanh tô khuôn mặt kinh khủng trong lòng bị tần phong giờ phút này chiến lược kinh hãi nàng nhìn lại nơi xa cột đá n g ầ m nghĩ nhất định là cột đá sinh ra lực lượng nhường tần phong chiến lược lấy được tăng phúc đám người này làm sao còn không cách nào phá vỡ cột đá thác b ạ t thanh tô b u ồ n b ự c thạch trụ này tăng phúc lực lượng thực sự là quá đáng sợ đem tần phong cái này tiên tiên võ giả định phong nhân vật tu vi đều có thể để cao đến thần thông võ giả cấp độ ngươi xác định ngươi sai phái ra những người kia có thể phá hư cột đá thần phong giờ phút này cười lạnh t h á c bạt thanh tâu nghe vậy trong lòng giật mình sau đó ánh mắt khẽ động chính là phát hiện nơi xa năm đạo cột đá phía trước thủ hộ người phát ra k h í thế dĩ nhiên đã đến thánh vực võ giả cấp độ trong đó còn có một cái thân ảnh đạt đến cao trăm trượng cự thú k h í thế đã đột phá yêu vương đến đại yêu nàng điều động binh sĩ n h a u n h a u bị những người này vật đánh chết ngay cả đi theo nàng năm vị thánh vực võ giả đều y y hẻ bại lui không cách nào đánh bại thủ hộ cột đá năm người kia giờ k h ắ c này nàng trong lòng kinh khủng đại tần vương triều bất quá là một cái nho nhỏ vương triều làm sao có thể nắm giữ như thế lợi hại võ đạo cao thủ vê anh ngay ở nàng phân thần máy mắt tần phong trong tay cầm lấy một đạo ngọc phủ thôi động chân nguyên đem ngọc phủ đánh ra vô cùng cường đại lực lượng tức k h ắ c buộc phát ra giờ phút này tần phong mượn nhờ hồn thiên đế ngụy hư vô thôn viêm đem trong không khí linh khí thôn vệ làm cho tu vi trong thời gian ngắn tăng vọn đem ngọc phù bên trong chân nguyên phát huy đến cực hạn ngọc phù phá thoái hóa thành quan g mang đánh vào thác b ạ t thanh tô thể nội thác b ạ t thanh tô trực tiếp một ngụm máu phun ra nàng toàn thân nhận trọng thường khuôn mặt trắng bệnh lên giờ khắc này ở nàng buôn phía sinh ra vô số cổ lao chú văn chú văn phù hiện hình thành kết giới đưa nàng khốn ở trong đó nàng lập tức từ trên người xuất ra một đạo bí bảo đây là một cây đao khí uy lực phi phạm hướng về kết giới bổ tới đáng sợ lưỡi lao vậy mà ở kết giới phía trên lưu lại dấu vết chỉ đáng tiếc không cách nào phá vỡ kết giới tần phong nhìn thấy đã minh bạch đây là bảo vật lập tức vận dụng hư vô thôn viêm phát ra cường đại đáng sợ thôn phệ chi lực ở trong không gian ngưng tụ ra vòng xoáy vòng xoáy khẽ hấp liền đem thác bạn thanh tô bảo đao cấp đoạn cuối cùng bảo đao xuất hiện ở tần phong trong tay bảo vật tốt địa phẩm thượng đẳng khí cụ đao này khí dĩ nhiên có thể chặt đứt trận pháp đường vân phá hư trận pháp chỉ đáng tiếc ta đây trận pháp cũng không phải là phổ thông trận pháp thần phong cười một tiếng lập tức đem bảo đao thu vào tay vòng tay hắn chọc chọc muốn nhìn xem cái này t h á c b ạ t thanh tô trên người đến tột u cùng có bao nhiêu bảo vật t h á c b ạ t thanh tô thấy vậy tức giận cái này tần phong dĩ nhiên cướp đoạt nàng bảo vật đơn giản không thể tha thứ cái kia một kiện bảo đao chính là lúc trước nàng ở một nơi di tích thu hoạch được chân quý vô cùng có thể mở ra vô số trận pháp đường vân tiến hành phá t r ư ợ h ừ chỉ là trận pháp liền muốn vây không ta thác a c í n vận dụng minh văn, h h là p ngươi á pháp. Thác i này trận b ạ t h a n h thanh ô đầu ngón tay k ẽ m ú lại là xuất ra một đạo xuất một ra g ọ c p ù tô ầ n phong thấy vậy, mắt sáng rực lên, vội vàng vận dụng thấy hư mắt vậy, vội v rực thôn viêm, đem đạo này ngọc hấp thu, cướp đoạt tới tay. Thác bạc thanh tô phù hấp này ngọc viêm, đem đạo bạc cướp khí cấp bại phôi hư không cái kia quỷ dị vòng xoáy tựa hồ vô sỉ cực kỳ nhìn thấy nàng xuất ra cái gì bảo vật liền thi triển đáng sợ không gian chi lực cách không thôn phệ nàng chân nguyên để cho nàng tay vừa rút gân bảo vật liền đội chủ hôn đản thác b ạ n thanh tô nhìn thấy tần phong cầm lấy ngọc phù lúc tấm kia đắc ý m ặ t cười cả người đều có một loại muốn thổ huyết xúc động lại là một kiện bảo vật bị tần phong cướp đi chương hai trăm tám mươi mốt cướp sạch thác b ạ n thanh tô nghiến răng nghiến lợi từ xuất sinh đến hiện tại nàng một mực đều là thiền kiêu trí nữ làm sự tình gì đều là xuôi gió xuôi nước lúc này chưa từng bị qua lớn như thế khuất n h ụ bị người lại là khốn ở trong trận pháp lại là ở trước mặt bị cướp đi b ả o khí nàng cảm thấy nội tâm không riêng muốn thổ huyết còn tại lớn đổ máu vừa mới đạo kia ngọc phủ vẫn là sư tôn giao cho cho nàng một đạo công kích minh văn nếu thi triển liền có thể chuyển hóa làm sức công kích cỗ này lực lượng không kém đối thánh vực võ giả lực lượng đủ để hủy diệt trước mắt phong ấn t r ậ n pháp kết quả vẫn như cũng bị tần phong quỷ dị thủ đoạn cướp đi ta nói tiểu nha đầu ngươi còn có cái gì b ả o khí liền lấy ra à ta phong này ấn có thể không đơn giản không qua một hơi thời gian phạm vi liền sẽ rút ngắn một tấc một khi phong ấn phủ văn tiếp xúc đến thân thể ngươi trận pháp liền sẽ sống nhờ ở trên người ngươi đến lúc đó ngươi liền là một cái tu vi bị phong ấn người bình thường đó là ngươi muốn cho trẫm làm nha hoàn yên tâm trẫm sẽ không để cho ngươi làm ấm dưỡng ghét bỏ ngươi phía trước quá nhỏ thần phong nết miệng cười xấu xa lên thác b ạ n thanh tô nghe xong cả người khuôn mặt xích hồng tức giận đến t r ò n g mắt đều có từng đạo từng đạo tơ máu đến từ thác b ạ n thanh tô ác ma giá trị chín mươi chín cơ hồ nháy mắt thác b ạ n thanh tô ác ma giá trị bắt đầu cuồng bạo chuyển vận người cho ta chờ lấy ta muốn đập nát phong ấn đưa ngươi răng từng khỏa đánh d ụ n g sau đó đưa ngươi tứ chi cắt đ ứ t sống không bằng chết thác b ạ t thanh tô ánh mắt tâm hàn nàng nhìn thấy bốn phía trận pháp chỉ thấy trận pháp ký kết mà lên phong ấn kết d ư ớ i chính đang thu nhỏ nếu là cái này trận pháp chân như cùng tần phong nói tới như thế sẽ chuyển qua trên người nàng triệt để phong ấn nàng chân nguyên làm nàng biến vì người bình thường cái này không thể nghi ngờ là cực độ đáng sợ sự tình trên h thanh á c bạc tô t h thân thời i g lấy ra một thanh hàn quang lấp loe kiếm khí. Kiếm quang loe lên, loe cũng h đã khắc xuống thác bạc thanh tô khí tức kiếm đã nhận định thác bạc thanh tô làm chủ bây giờ thác bạc thanh tô bị nhốt kiếm khí dự định tự động bảo vệ thiên phẩm cấp bậc khí cụ không biết là hạ đẳng vẫn là trung đẳng hoặc là thượng đẳng tần phong ánh mắt lóe lên nhìn xem ngụm kia kiếm khí giống như nhìn trí bảo một dạng trong tay hắn tốt nhất liền là lúc trước ăn cướp minh họa các vị kia thiếu các chủ kiếm khí thượng đẳng địa phẩm cấp bậc xem như một ngụm hào kiếm dùng tay cảm giác đều tốt địa phẩm khí cụ đều như thế thuận tay nếu là thiên phẩm chẳng phải là hài lòng muốn làm gì thì làm tần phong vội vàng k h ô n g chế hư vô thôn viêm hóa thành vòng xoáy hấp thu thanh kiếm này khí dự định đem cái này kiếm khí cũng cho c ư p đi thác bạc thanh tô nhìn thấy thiên không lần nữa xuất hiện lốc xoáy phát ra vô tận hấp xả lực lượng sắc mặt cũng là h ắ t như huyền thiết nghiến răng nghiến lợi cảm thấy tần phong thực sự là vô s ỉ đạt tới cực điểm nàng ngượng nhờ huy áp tránh ra lốc xoáy phát ra đáng sợ lực lượng phòng ngừa tay bị chuẩn rút bị lốc xoáy cướp đi bảo vật tần phong cười lạnh nói ngoan ngoan g i a o ra đến trận pháp trên không lốc xoáy lập tức nghiêng ra một đạo hát sắc hỏa diễm tiêm nhiễm ở thác bạc thanh tô trên tay một đạo thôn phệ trí lực lập tức ở trong tay nàng làm tràn thác bạn thanh tô sắc mặt trắng bạch thủ đoạn kịch liệt đau nhức lại cũng không bắt lấy kiếm khí thế là kiếm khí lại một lần bay mất rơi vào tần phong trong tay quả nhiên là hào kiếm tần phong cười một tiếng cảm thấy kiếm này quá mức phi phạm tối tăm bên trong còn tồn tại linh tính bất quá cái này linh tính nhỏ yếu tần phong đánh giá kiếm này hẳn là vẹn vẹn phía dưới đẳng cấp biệt thế là tần phong xóa đi thác bạn thanh tô lưu ở trên thân kiếm chân nguyên ân ký in dấu lên nhà mình chân nguyên ân ký kiếm này xem như chính hắn thác bạc thanh tô nhìn thấy khóc không ra nước mắt một chương khuôn mặt đều là vật mẹo khoe miệng càng là thẳng tắp run r u dày lúc này mới một hồi kiện thứ ba bảo vật đã bị cướp đi đây chính là thiên phẩm khí cụ xem như nàng lá bài tẩy đầu ngọt khí cụ ở tam tinh thế lực đều là hy hữu tồn tại nàng có thể lấy được vật này toàn bộ là ở cổ di tích may mắn thu hoạch được tần phong gặp thác bạc thanh tôn là người thế là hảo tâm nhắc nhở ngươi nếu là không khu trừ trên cổ tay hòa diễm ngươi cái này chỉ tiểu bạch tay phải phế hư vô thôn viêm tiêm nhiễm một chút liền sẽ lập tức thôn phệ sinh cơ cho dù là hư vô thôn viêm bản tôn phân hóa ra giả tạo phẩm hắn thôn phệ chi lực cũng là không thể coi thường t h á c bạn thanh tô nghe xong lại xem xét tay phát hiện toàn bộ lây dính hát s ắ c hỏa diễm tay phải dĩ nhiên biến thành đen lên da rẻ bắt đầu bị nhanh chóng ăn mòn t h á c bạn thanh tô sắc mặt trắng nhật vội vàng lần nữa xuất ra một đạo bà bối vật này chính là nàng cuối cùng vốn liếng bảo khí là một mặt trắng như thương tuyết tấm gương vẻ ngoài ó n g ánh trong suốt hoa mị đến cực điểm theo lấy này kính vừa ra chính là hiện ra băng lánh thanh sắc quan mang cái kia hát sắc hỏa diễm lập tức biến mất thác bạt thanh tô trên tay vết thương cũng biến mất không thấy gì nữa tần phong con mắt nhất định chỉ thấy cái kia bạch tuyết trong gương nhiều một đạo thiêu đốt hỏa diễm còn có tối như mực sương ngủ. tựa hồ cái kia bạch tuyết tấm gương nắm giữ phong ấn cùng chuyển di tổn thương hiệu quả đây là đồ tốt ta cùng ta tinh hà đồ có như vậy điểm cùng loại bất quá cái này tấm gương hiển nhiên không cách nào cùng ta tinh hà đồ so sánh bạch tuyết tấm gương hẳn là địa phẩm khí cụ bên trong náo v ợ đ o á n chừng là cổ thời đại chân quý khí cụ căn cứ tần phong hiểu rõ cái thế giới này cổ đại phi thường phôn hoa khi đó một kiện địa phẩm khí cụ so với hiện đại muốn lợi hại hơn nhiều có thể so với trước mắt thiên phẩm khí cụ tồn tại rất nhiều kỳ dị thần kỳ lực lượng ha ha vật này cũng là ta tần phong mắt sáng lên lập tức nhường vòng xoáy buộc phát ra cường đại thôn vệ chi lực nhấc lên một cớt lốc đem cái này tấm gương cướp đi thác b ạ n thanh tô cả người đều hằng mất kiện thứ tư đây là kiện thứ tư gia hòa này là cường đạo đầu thai sao như thế chấp nhất đoạt kẻ khác đồ vật từ hôn đ à n đây là n g ư ờ i bước ta thác b ạ n thanh tô có một loại tuyệt vọng lập tức đưa tay cổ tay vào tay vòng tay lấy ra đạo này thủ trạc phóng ánh trong suốt trong khoảnh khắc chính là phóng thích một loại lôi điện lực lượng ở nơi này một đạo thủ trạc tựa hồ khắc cấn một loại nào đó vi hình trận pháp chính đang từng bước khởi động tần phong nhau mắt cảm thấy cái này lôi điện có chút kinh khủng nhường hắn có một tia nguy hiểm cảm giác hắn nhớ kỹ cái này thủ trạc hẳn là thác b ạ t thanh tô chữ vật khí cụ đoán chừng cũng là một kiện không sai địa phẩm khí cụ nếu là có thể c ấ p tới ha ha tin tưởng cái này khí cụ hẳn là so thiên hương cốc cái kia thủ trạc muốn tốt nhiều thế là tần phong huy động toàn lực thi triển lốc xoáy thôn vệ chi lực bất quá thác b ạ t thanh tô thủ trạc phía trên phát ra lôi điện tựa h ồ dị thường cường đại q ấ y nhiều thôn vệ chi lực làm cho hiệu quả yếu bớt làm sao bây giờ tần phong buồn b ự c cảm thấy cái này thủ c h ạ c phát ra lôi điện hẳn là cực kỳ có khả năng đánh nát phong ấn mặc kệ tần phong trực tiếp đem toàn bộ hư vô thôn viêm ném ra đầu nhập vào lốc xoáy lập tức lốc xoáy bạo động lốc xoáy thôn phệ chi lực bắt đầu bổ sung hỏa diễm thuộc tính biến càng thêm cường đại thác bạt thanh tô lôi điện bị hỏa diễm thuộc tính áp chế một đạo cự phong nhấc lên thác bạt thanh tô thủ trạc chính là tuột tay mà bay hút vào lốc xoáy lại bị tần phong lấy được tần phong tranh thủ thời gian thu lốc xoáy đem hư vô thôn viêm thu hồi thể nội để tránh đem thác b ạ t t h à n h tô cho làm tàn phế cái này nữ tử chính là tam tinh tông môn nói không chừng có thể ném hắc thị thương hội mua một giá tốt mà toàn bộ phong ấn trận pháp cũng là ở giờ phút này nhiễm phải thác b ạ t t h à n h tô thân thể nháy mắt phong ấn trận pháp bắt đầu chuyển hóa hình thái hình thành cổ lao chú văn thác ấn ở thác b ạ t t h à n h tô trên người phong tồn nàng tất cả chân nguyên thác bạn thanh tô bởi vì tu vi bị phong ấn không cách nào thích đứng không co chân nguyên n ụ c thân trực tiếp mềm nhún ngã trên mặt đất hai mắt đỏ bừng nơi khỏe mắt lưu lại trong suốt nước mắt đây là nàng từ trước tới nay thảm nhất một lần bại trợn trên người toàn bộ bảo vật bị đoạt đi còn bị phong tu vi Trưng 282, Đại La Vương Triều bại lui. Ken. chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được gác ma giá trị 3.000 điểm theo lấy thác bạn thanh tô bị bắt sống cái này nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở cũng là lúc này vang lên mới ba nghìn điểm ác ma giá trị quả nhiên tùy cơ hội nhiệm vụ thật tùy cơ hội a tần phong đối nhiệm vụ này ban thường có chút ít thất vọng trước mắt ba nghìn ác ma giá trị còn chưa đủ hắn nhét cái răng một trăm vạn ác ma giá trị nhiệm vụ trước mắt mới hai mươi vạn vẫn như cũ gánh nặng đường xa ánh mắt di động tần phong nhìn một chút trên mặt đất mặt mui tràn đầy g i ữ tợn thác b ạ t thanh tô khoe miệng cười một tiếng không có nói thêm cái gì trực tiếp đem thác b ạ t thanh tô nắm lên gánh tại bên hông đồng thời uy hiếp nói đi gọi n g ư ơ i quân đội đầu hàng thác bạn thanh tô ánh mắt băng lãnh thà chết chứ không chịu khuất phục nói n à m mơ xác định t ầ n phong lộ ra một vòng cười xấu xa sau đó trực tiếp hướng về thác bạn thanh tô ngông đùi dùng sức quạt một bàn tay thác bạn thanh tô tức khắc bên thai đỏ lên ánh mắt ngoan độc nhìn c h ầ m c h ầ m t ầ n phong có một loại muốn ăn thịt người khí thế sĩ có thể giết không thể nhục t ầ n phong ngươi chết không yên lành ta cho ngươi biết ta thế nhưng là cựu huyền tông tông chủ chân truyền đệ tử ngươi cái này nhục nhã ta sớm muộn sẽ bị ta tông cường giả diệt s á t thác bạc thanh tô khét đ ề u sắc mặt tuy nói hùng thấu nhưng dị thường băng lãnh hận thấu tần phong tần phong vui cười ha h a mảy may không để ý tới thác bạc thanh tô uy hiếp quản ngươi cái gì tam tinh tông môn hiện tại rơi xuống trong tay của ta ngươi liền chỉ có tự cầu phúc vậy ngươi thật đúng là một cái b ả o bối cựu huyền tông chân truyền đệ tử không sai thân phận hiền quý ta cảm thấy nếu là đưa ngươi ném h ấ p thị thương hội hẳn là có thể đổi được không tốt linh kim tần à m môn tinh tông truyền tử thần chân hơn nữa còn là nữ đệ ta là phong nói xong chính là nhìn thấy thác bạc thanh tô cả người mặt ở lúc này đã nhiều hơn một tia trắng bệnh ngươi chính là không phải là người thác bạc thanh tô nghĩ không ra tần phong dĩ nhiên dâng lên bậc này đáng sợ ý niệm lại muốn đưa nàng ném vào hát thị thương hội tiến hành nô tỷ buôn bán trời ạ gia hỏa này đời trước không riêng gì cường đạo vẫn là người con buôn ta cho ngươi ba giây thời gian từ khe đếm đến ba ngươi nếu là lại không cho quân đội đầu hàng ta đại tần ta liền trước đem ngươi giải quyết tại chỗ sau đó lại đem ngươi ném xỉ cột hẹn tần phong lần nữa uy hiếp nói uy hiếp một cái cô em xinh đẹp tần phong cảm thấy quá dễ dàng t h á c b ạ t thanh tô ác hàn lên vội vàng toàn thân đánh dùng mình một cái nàng cảm thấy tần phong không giống là ở nói đùa gia hỏa này cười lên âm hiểm cực kỳ liền cùng con t r ồ n giống như vô cùng có khả năng nói được thì làm được tháp bạt thanh tô vội vàng từ bên hông xuất ra một đạo quân phủ cái này quân phủ là một cái ốp biển nhỏ nàng dùng sức thổi một hơi sau chính là quát đều dừng tay cho ta tất cả mọi người đầu hàng vô điều kiện đạo này thanh âm to lớn đến cực điểm mang theo nữ tử thần diệu vang vọng ở chiến trường núi tám trăm vạn đại quân lúc này thương vong thảm trọng đã chết đi hơn hai trăm vạn còn thừa lại không đủ sáu trăm vạn những cái này quân đội chỉ có một số ít là đại la vương triệu nhân vật những người khác toàn bộ là cái khác vương triều quân đội những cái này quân đội tướng lĩnh đã sớm bị thác bạt thanh tô khống chế lại bởi vậy thác bạt thanh tô vừa nói bọn họ vội vàng nghe lệnh nhao nhao vứt xuống binh khí đầu hàng chỉ có bị đại la vương triều thân vương thác bạt vô biên t h ô nhìn g xoáy quân đội, k ô vô n hàng. này biên n g Giờ có Thác đầu phút h Bạt lại gặp thác bạt thanh tô lại bị đại tần hoàng đế tự tay bắt gánh tại bên hông làm cái gánh nặng m ở t dạng tức khắc thác bạt vô biên khỏe miệng có quắc một trận đại tần vương triều hoàng đế cường hãn như vậy hắn nhớ kỹ tháp b ạ t thanh tô thế nhưng là cựu huyền tông tông chủ chân truyền đệ tử thần thông võ giả cấp bậc nhân vật thế mà bị thua ở nho nhỏ đại tần hoàng đế trong tay hắn có một loại mắt mở cảm giác đại la vương triều tất cả quân đội đều cho ta rút lui tháp b ạ t thanh tô bị bắt tháp b ạ t vô biên sớm đã vô tâm ứng chiến vì bảo tồn đại la vương triều thực lực hắn muốn tận tốc độ nhanh nhất đem đại la vương triều một trăm vạn binh lực cho rút lui ra nhưng mà đáng tiếc cái khác vương triều binh sĩ lúc này nhao nhao ngăn cản đại la vương triều quân đội không cho bọn họ chạy trốn thác b ạ t vô biên khí cấp bại phôi lập tức huy kiếm dự định đem cản đường quân đội chém giết cưỡng ép thông qua tần phong nhìn thấy một thanh vứt xuống thác b ạ t thanh tô nhấc lên chân nguyên thư k í c h thương chính là nổ súng điểm giết âm một tiếng thác b ạ t vô biên chết đi đại la vương triều quân đội rắn mất đầu người người bối rối không thôi trận này quốc chiến cơ hồ ở giờ phút này chấm dứt ngã trên mặt đất thác bạn thanh tô nhìn thấy tần phong thi t r i ể n chân nguyên thư kích thương hình ảnh sau triệt để rung động không biết cái này ngoại hình giống như là súng k i ế p bùn x ì n cỗ uy năng lại to lớn như thế bất quá làm sao như vậy nhìn q u o n mắt nháy mắt nàng nhớ lại trước đó ở trong rừng rậm từng tao n ộ hơi thở bốn phía tướng lĩnh nhao nhao nổ đầu má chết loại kia tử vong liền là như vậy đáng chết nguyên lai là cái này hốn đản đánh l ê n ta thác bạn thanh tô hai mắt triệt để hưởng tấu h đã cùng tần phong không chết không thôi ra hỏa này để cho nàng nhiều lần đánh bại nếu là không đem tần phong giết chết nàng khó có thể phát tiết mối hận trong lòng côn g đồ thả ra ta chủ nhân nơi xa quân đội đột nhiên hiện ra năm đạo hắc bảo láo giả năm người này đều là thác bạn t h à n h tô thủ hạ bọn họ trước đó một mực cùng hồn thiên đế đám người còn nhau lúc này nhìn thấy thác bạn t h à n h tô bị bắt lập tức thân ảnh lấp lóe mấy cái trước mắt liền đem đến tần phong bên người muốn đánh giết tần phong đem thác bạn t h à n h tô cứu thác bạc thanh tô nhìn thấy sắc mặt đại hỷ s ử suất tất cả khí lực từ mặt đất đứng lên dự định rời xa tần phong hướng về hắc bảo nhân phương hướng bỏ chạy cho ta trở về tần phong thân pháp k h ẽ động trực tiếp hiến tế r a tinh hà đồ đem thác bạc thanh tô thu vào bức tranh mà năm cái hắc bảo nhân kinh hãi hiển nhiên không nghĩ tới tần phong trong tay còn có như thế bảo cụ có thể đem sống sờ sờ người cho thu nhập vào cái này bảo cụ nhất định là thiên phẩm khí cụ tiểu tử chết cho ta năm vị hắc bảo nhân điên cuồng bọn họ sớm đã lười n h á c cứu ra thác bạt t h à n h tô toàn bộ thi triển sát chiêu muốn đem tần phong đánh chết đoạt được bảo cụ hôn thiên đế nữ hoa chờ đám người vật cự ly tần phong qua xa mắt thấy hắc bảo nhân thi triển chân nguyên lĩnh vực cũng lại còn thôi phát bí thuật tăng lên tốc độ đánh giết tần phong nhao nhao sắc mặt trắng bệch lên bọn họ đã tới không kịp bảo hộ tần phong tần phong nhìn qua năm người đánh tới sắc mặt cũng là biến đổi bất quá hắn cũng không e ngại mà là khỏe miệng thong dong tự tại phù hiện một vòng ý cười làm càn chớ có làm tổn thương ta thiếu chủ giờ phút này bạch khởi thanh âm vang vọng chiến trường một đạo lăng liệt sát khí dâng lên da chỉ ở nữ hoa hồn thiên đế đám người trên người nháy mắt hồn thiên đế nữ hoa đồ sơn nhã nhã hạo thiên khuyển da cắt lượng dĩ nhiên ở trên chiến trường giống như lưu quang đồng dạng lõe lên một cái rồi biến mất đi đến tần phong bên người bốn người một thú toàn bộ thi triển giữ nhà bản lĩnh thôi phát trí cường một kích nữ hoa thi triển ra tuyệt thế kiếm trận kim s ắ c q u a n mang phô thiên cái địa giống như một vị thần linh khinh thường thiên địa kiếm trận giết ra chính là đem hắn bên trong một người triệt để diệt s á t hải cốt không còn mà hồn thiên đế vận dụng hát sắc hỏa diễm hóa thành hỏa diễm gió bão quét ngang mà đi đánh giết một người chương 283, t h a n h danh v a n g dội ra cắt lượng một đạo lôi điện trận pháp thi triển lại là đánh giết một người đồ sơn nhã nhã liền càng thêm bạo lực trực tiếp đem t i ể u hồ lô rơi đập đem người thứ tư nhập vào hố sâu trở thành một cục thị tương hạo thiên khuyển là trực tiếp một chảo trục chết cuối cùng một người đông đảo tướng sĩ quan sát đều là kinh ngạc đến ngây người năm vị chân chính thánh vực võ giả ở đại tần vương triều đại tướng trong tay lại không chịu được như thế một kích đương nhiên đây là nhờ có bạch khởi quỷ cốc huyền thuật ở thời gian ngắn cường hóa nữ hoa đám người lực lượng khiến cho bọn họ thực lực lật vô số lần gần như sắp muốn tiếp cận thánh vực võ giả đình phong cái này bạch khởi chất pháp thực sự là đáng sợ cách đó không xa đứng ở long ỉ bên cạnh bạch lạc ngơ ngác nhìn qua nữ hoa đám người c ả m thán vừa mới nàng còn dâng lên muốn chạy trốn ý niệm lúc này là không dám nghĩ mà lanh tương nhi ánh mắt lấp lóe trong lòng âm thầm phiên muộn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì tần phong bên người sẽ tụ tập nhiều như vậy năng nhân dị sĩ ra hỏa này đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì đại bí mật tóm lại lanh tương nhi c ả m thấy lấy tần phong trước mắt trưởng thành tốc độ một năm về sau đến đây hoàng triều tham gia thiên hữu tiêu đại hội hẳn là không có bất luận cái gì vấn đề thiếu chủ người không sao chứ đồ sơn nhã nhã cái thứ nhất chạy tới tần phong bên người dùng đến một đôi xích hồng đôi mắt đẹp cẩn thận nhìn coi gặp tần phong cũng không lo ngại chính là thở dài một hơi còn tốt có bạch khởi quỷ cốc huyền thuật bằng không thì chúng ta liền không dự được ra cắt lượng cảm thán cảm thấy bạch khởi quỷ cốc huyền thuật không đơn giản kỳ dị đến cực điểm so với hắn trận pháp hiệu quả còn muốn kỳ lạ yên tâm chấm chính là có chút gác t r bài coi như các ngươi đuổi không đến đám này tôn cá n h ạ i nhép cũng không đả thương được c h ớ m tần phong cười nhạt một tiếng cách đó không xa lanh tương nhi một mực đứng ở nơi đó tần phong cảm thấy nếu là bản thân thật có nguy hiểm lanh tương nhi nhất định sẽ xuất thủ cứu rút dù sao tốt xấu hai người cũng là từng có tiếp xúc ra thịt nha bởi vì cái gọi là một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm không thể gặp chết không cứu a nếu là bị lanh tương nhi nghe thấy lời này đoán chừng nhất định sẽ nổi giận lại cũng không có ý định thực hiện đ ổ ước làm cung nữ Chỉ muốn muốn đem tần phong một trận đánh tơi bời. Hoàng thượng, đánh Hoàng bời. l ú cũng này nguy cơ giải trừ 600 vạn đại quân, giải cơ tức đại trừ, v khí h đầu à tiếp xuống, chúng ta xuống, xử chúng nên là ý như n thế o những ư lượng Vương trước bước, thế một đoàn binh sĩ, nếu là tiếp cắt Tần Triều mắt cắt binh hao phí không nhỏ. Ra cắt lượng cân nhắc nếu mới cất bước, nắm đoàn đại là nuôi lên, cân i sĩ, Ra g h thế binh chút h ư n lực, có k ô chịu được cũng Phong những nổi. Tần phong cũng là như mày bất quá bỗng nhiên não hải linh quang l ó e lên nói nuôi không nổi liền để đám người này đi đánh trận a n h ư ờ n g bọn họ đi tiến đánh cái khác vương triều quang vinh chết trượn tần phong âm hiểm cười một tiếng đem đại la vương triều quân đội lấy ra tiến đánh cái khác vương triều mà để những người khác vương triều quân đội tiến đánh đại la vương triều hai bên lẫn nhau tiêu hao không riêng đem đám này bình sĩ tiêu hao hết hơn nữa còn bắt lại tốt mười đại vương triều cái này thật đáng mừng một vị thành công đế vương dưới chân tất nhiên sẽ dính đầy thi cốt tần phong sẽ không thương hại bất luận kẻ nào hoàng thượng diệu kế ra cắt lượng cười một tiếng đập nói định trên thực tế hắn cũng có này ý nghĩ bất quá vẫn là cẩn trưng cầu một cái tần phong ý kiến như vậy tiếp xuống làm phiền ra c á c lượng hồn thiên đế còn có bạch h ở i các ngươi điều động quân đội tiến về top mười đại vương triều đem hắn cầm xuống chờ các ngươi toàn thắng trở về châm chính là sẽ hảo hảo chuẩn bị một cái tiến giai vương triều sự tình thần phong suy nghĩ một phen hồi đáp cái này như thế nào tiến giai vương triều hắn còn có chút không nghĩ ra cần trở về cha tìm một cái cổ tịch hoặc là hỏi thăm một cái l ã n h tương nhi dù sao l ã n h tương nhi là hoàng triều công chúa tuân mệnh thế là ra cắt lượng cùng hồn thiên đế còn có bạch khởi chính là mang theo mấy trăm vạn đại quân chia ra ba đường bắt đầu c u ầ n c u ộ n lớn cấp sạch mục tiêu là t ố t mười đại vương triều tần phong trước mắt còn có sự t ì n h khác liền không ở đích thân tới xuất trinh chỉ cần t ố t mười đại vương triều bị cầm xuống tần phong sẽ mua sắm truyền tống trận pháp đi tới này vương triều chiếm lấy vương triều khí mạch ra chỉ trên người mình tần phong phát hiện tựa hồ chỉ cần thôn vệ một đạo vương triều khí m ạ n h bản thân may mắn thuộc tính liền sẽ gia tăng năm điểm mặc dù không biết cái này năm điểm có bao nhiêu thần kỳ biến hóa nhưng tần phong cảm thấy dù sao cũng so không có mạnh đón lấy t ầ n phong chính là đại thắng mà về dẹp đường về hoàng cung trận nay đại chiến nhường hắn thu hoạch mấy vạn sinh mệnh tinh hoa đủ để tiến hành đột phá theo lấy đại tần vương triều lực kháng c ử u quốc chiến thắng toàn bộ bắc vực bên trong sơ giai vương triều là giống như nổ tung đồng dạng Nhao nhao điên cùng lên. Đại trước ầ n vương t i bởi chiến bội. tinh ề đều u danh ra cũng trận này, thành tăng nhất khí, thế h lực, gấp là là mà vì Vô một số n tần vương thần g về triều đại đầu bắt phụ. cũng chú Trước nhao nhao chú ý đạt tới đại tần vương、triều、tồn đều đạt đại triều là ý tại. tới mắt thiên hương trong cốc một nhóm thiêu nữ trốn ở ưu cốc đ ỉ n h nghỉ mát đàm luận tạp vụ sự t ì n h nghe nói gần nhất có một cái sơ giai vương triều quật h ở i quét ngang tốt m ộ ư ơ i lớn sơ giai vương triều tương đối không được nhìn bộ dáng đoán chừng không lâu sau nữa liền muốn tiến giai trung giai vương triều một vị thiếu nữ kinh ngạc nói ra lúc này một vị váy tím thiếu nữ xoay người kỳ lạ hỏi cái này vương triều có phải hay không gọi là đại tần vương triều nữ tử này chính là đơn nói hiểu từ khi trải qua một lần kia linh tàng tầm bảo sau nàng bị tần phong cướp đi thiên hương cốc chân bảo thủ t r ạ n g bị các đại trưởng lão cùng cốc chủ cũng chính là bản thân lão cha măng măng chửi xối xả cả người đều hề mải đúng rồi à liền là cái này vương triều nghe nói cái này vương triều tồn tại thánh vực võ giả mười phần phi phạm dự tính tiến giai vương triều sau sẽ xông vào top mười đại vương triều nhất minh kinh nhân sơ giai vương triều thật lâu không xuất hiện như thế có tiềm lực vương triều các thiếu nữ vì đơn nói hiểu giải thích trong đó mấy cái thiếu nữ lại đàm luận nghe nói cái này vương triều bên trong tồn tại một đầu hộ quốc thần thú là một cái đại hắc c ầ u tin đồn uy mánh vô cùng thân ảnh có thể đều có thể nhỏ khí thế lăng nhiên đơn nói hiểu nghe xong đại hắc cẩu Thân ảnh còn có thể đều có thể nhỏ tức khắc trong lòng nhớ tới linh tàng bên trong hạo thiên quyển khoe miệng liền tức khắc có quắc một trận lên sẽ không như vậy trùng hợp thôi chẳng lẽ linh tàng bên trong hố vô số nhị tinh thế lực thần bí mặt nạ thiếu niên là đại tần vương triều người cái kia linh tàng bên trong xuất hiện đại hắc cẩu là đại tần hộ quốc thần thú đơn nói hiểu cả người nhất thời hăng hái bây giờ cốc chủ cùng các đại trưởng lao lên tiếng muốn nàng tìm trở về c h ấ n cốc chi bảo cũng chính là tần phong cướp đi cái viên kia thủ trạc nếu không phải như vậy nàng phải bị nhốt cấm đoán nửa năm nghĩ đến cấm đoán là một đạo âm c h ầ m đáng sợ còn có vô số chuột đất nhà tù đơn nói hiểu liền không thèm đếm x ỉ a dự định tiến về đại tần tìm kiếm người đeo mặt nạ hắc hưng tần phong trong nửa tháng đại la vương triều phá diệt băng cổ vương triều phá diệt hải vực vương triều phá không cơ hồ liên tục c ử u đại vương triều n h a u n h a u bị đại tần vương triều công phá cái này c ử u quốc bên trong hoàng tộc nhân viên đều bị chém giết cựu quốc vương triều khí mạch t ứ chương t ì bị c hai i m lấy, luyện h lấn áp tại các quốc gia phong trăm n đ tám mươi bốn thiến giai vương triều điều kiện cơ hồ thời gian nửa tháng đại tần vương triều đã nghiêng trời l ệ đất trở thành sơ giai vương triều bên trong trường khống có thể nói sơ giai vương triều đại tần vương triều là vô địch tồn tại tần phong cũng không hài lòng hắn không gấp tấn cấp vương triều mà là càng thêm ra sức tiến đánh cái khác sơ d à i vương triều lại thu phục chín cái quốc gia thiết lập vì q u ậ n quốc phong q u ậ n vương mười tám quận đều là vây quanh đại tần vương triều mà tồn tại bởi vậy đại tần vương triều cương thổ bàn về rộng lớn đã không kém đối bài danh t ố t mười lớn trung giai vương triều một ngày này tần phong đang b á i phỏng ngồi ở hoàng cung linh thơm trong vườn lãnh tương nhi dự định hỏi thăm như thế nào tiến giai vương triều đại tần vương triều khí mạch chi linh là xích viêm hoàng triều phân hóa mà ra bởi vậy xích viêm hoàng triều có thể nói là đại tần vương triều lão bản đại tần vương triều muốn đến trung giai vương triều liền nhất định phải nhường xích viêm hoàng triều tán thành mà tần phong đúng lúc cùng xích viêm hoàng triều công chúa quan hệ đúng chỗ linh thâm viên một chỗ ngọc đỉnh tần phong khí vũ hiên ngang đi vào ngọc đỉnh giờ phút này lãnh tương nhi chính đang đánh đàn tiếng đàn giải rác bất tuyệt như lũ làm cho tần phong hơi hơi say mê lẳng lặng lắng nghe đông nhiên tiếng đàn vừa đức lãnh tương nhi lạnh lùng phủi tần phong một cái âm thanh lạnh lùng nói ngươi tới làm cái gì từ khi làm ba ngày nha hoàn lãnh tương nhi tính tình liền là tăng vọt đối tần phong không có chút nào h ả o cảm tần phong nhấc lên một cái đưa cơm hộp gỗ đàn tiểu tử nói cho ngươi đưa chút tâm ta tự mình làm lãnh tương nhi nghe vậy nguyên bản biểu tình lạnh như băng nháy mắt hóa thành một m ặ t vui sướng sau đó không kịp chờ đợi mở ra hộp cơm một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái khí thức từ hộp cơm bên trong bay ra chỉ thấy lục sắc lá sen bao vây lấy giống như như thủy tinh sáng bóng mê đoàn hôm nay đây là cái gì tại sao khí tức như thế nhẹ nhàng khoan khoái mê người lãnh tương nhi nghẹn ngào một phen nước bọn cảm thấy trước mắt lá sen mê đoàn quá mức mê người nàng ở tần phong hoàng cung ở nửa tháng lúc trước thực hiện đ ổ ước sau nàng liền muốn cuồng đánh tần phong dừng lại sau đó hôi lưu lưu trở lại hoàng triều đáng tiếc tần phong tự có rượu chiêu trực tiếp làm mấy đạo tinh xảo thức nhắm cái này thức nhắm toàn bộ đều là tần phong là phòng quyển bộ bếp đều lưu lại quyển gia ở cái ự u bên trên học đến. Nửa t học h n tần phong đã đột phá đến thần thông g g trước, đó cho nên đột phá đã võ ả ả c này h thời giới, gian bởi bội bất quá vì v n g h ắ chu hoàng đạo thứ hai quyển gia c ự u ghi chép vô số chân quý thức ăn mỹ vị cách làm chỉ có đạt tới thần thông võ giả mới có thể tiến hành tu luyện cùng nấu nướng tần phong chính là vì thế mà đột phá đương nhiên tần phong tu luyện đạo thứ hai quyển gia cựu mang thức ăn lên đồ ăn cuối cùng mục đích hay là vì c h ấ n an nổi giận lãnh tương nhi làm cho lãnh tương nhi bất giận nửa tháng này hắn cơ hồ mỗi ngày đều muốn vì lãnh tương nhi làm một bàn đồ ăn để cho nàng đại báo lộc ăn quên lúc trước làm nha hoàn thê thảm sinh hoạt mà hiệu quả rất rõ ràng lãnh tương nhi bị mỹ thực chinh phục không có ý định đánh người thậm chí đổ thừa hoàng cung không đi mỗi ngày muốn ăn tần phong mỹ thực món ăn này gọi là lá sen dư hương chính là linh mễ hỏa liên lá sen làm vật liệu chính làm ra đến mễ đoàn điểm t â m chế tắc rất đơn giản thần phong bắt đầu vì lãnh tương nhi kiên nhẫn giải thích lãnh tương nhi nghe đến mê mẩn cuối cùng sau khi nghe xong chính là nhặt lên một khối lá sen mễ đoàn r ứ t bỏ lá sen bắt đầu ăn n g ồ m n g o m gạo này đoàn một nhập khẩu nàng cả người đều cảm giác giống như bay vào cựu tiêu vang vang thanh phong lơ lửng ở bên thai có một loại mộng ảo cảm giác mễ đoàn ngọt cùng lá sen mùi thơm n g ác ở l ư ớ i nhọn dư vị vô tận suy suy cơ hồ cái hô hấp thời gian nàng chính là ăn xong rồi nàng lấy tay khăn xoa xoa khỏe miệng kinh ngạc phát hiện nến qua mễ đoàn sau thể nội linh lực phát sinh vi rượu biến hóa tu vi tựa hồ có biên độ nhỏ đ ể cao đồng thời cả người r a thịt cũng nhiều một đạo kỳ dị quang trạch càng thêm mỹ lệ lên lá sen dư hương món ăn này ăn về sau có hơi một chút tinh thuần chân nguyên coi như là võ hoàng cảnh cấp bậc nhân vật đều có hiệu quả đồng thời lặng lặng ra sẽ hình thành một đạo bảo hộ trùng sáng nhường ra rẻ biến càng thêm đẹp có trắng đẹp công hiệu t ầ n phong nói lãnh tương nhi nghe vậy khuynh thành gương mặt lộ ra phá lệ độc thủ nói nói đi hôm nay sự tình gì muốn ta hỗ trợ tần phong cười hắc hắc nói không có gì liền là nghĩ muốn hỏi một cái ta đại tần vương triều muốn tiến giai trung giai vương triều cần cái gì thủ tục